thật sự rất giống ngươi, ta yên tâm. Bạch Lâm Phong xem cục bột kia phấn phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ, đôi mắt đen bóng đen bóng nhìn không chớp mắt nhìn chính mình. này đôi mắt cùng Đinh Đổ Mi đôi mắt quả thực giống nhau như lúc. cái gì kêu ngươi yên tâm? Đổ Mi hỏi. Trang Hảo Hảo lớn lên không giống Tự Huyền. Bạch Lâm Phong nói, nếu là lớn lên Tự Huyền nói, liền quá không thú vị. Đổ Mi cũng cảm thấy buồn cười, ngươi cùng Huyền Ca Ca trước sau không đối bàn. ai biết vì cái gì? nhìn đến người kia chính là chán ghét. Hiện tại ta ngồi lao về sau cũng không cần thấy hắn, khá tốt. Bạch lâm phong tươi cười có chút chua sót, ngươi xem nhưng thật ra cũng béo không ít. Đinh đồ mi, ngươi mặt viên thật sự giống cục bột. Ngươi này há mồm vẫn như cũ chán ghét. Đồ mi như mày, lại có chút lo lắng xem hắn, ngươi ở bên trong hảo sao. Không có người khi dễ ngươi đi. Ngươi cảm thấy sẽ có người dám ở bên trong khi dễ ta sao. Ta khá tốt, ta rất thích bên trong sinh hoạt. Ngươi biết con người của ta đi đâu nhi đều là ba vương, rất tốt. Bạch Lâm Phong cười nói. Như thế. Đỗ Mi chỉ như thế lên tiếng, lại nhìn đến Bạch Lâm Phong tay thô ráp không ít, nàng biết bên trong sinh hoạt không tưởng đơn giản như vậy, hắn còn phải làm thể lực sống. Nghĩ vậy vị nuông chiều từ bé công tử biến thành như vậy, Đỗ Mi ẩn ẩn vẫn là có chút không dễ chịu. Người trách ta sao? Bạch Lâm Phong hỏi. Đỗ Mi hơi hơi chỉnh lăng, sau đó lắc đầu, không có, ta không trách quá ngươi. Bạch Lâm ta nghe Đỗ Mi nói như vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thật tiếc nuối. không thể làm ngươi nhi tử chan uôi. Bạch Lâm Phong xem cục bột kia phấn phát phát như thế đáng yêu, thật sự là muốn đi niết một phen, chỉ là không có phương tiện, bên cạnh có người nhìn, nàng không thể dỗi tay qua đi. Ngươi cảm thấy này có khả năng sao? Ngươi là cục bột đồ mi thiếu chút nữa nói ra, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Bạch Lâm Phong lập tức đã hiểu, rất nhiều cảm xúc trào ra tới, hắn chỉ cảm thấy cái mũi đôi mắt đều có chút chua sót, cuối cùng nói cái gì cũng chưa lại nói. Hai người chi gian bình tĩnh hồi lâu. bình tĩnh cục bột ở đồ mi trong lòng ngực có chút không kiên nhẫn mặt mẹo nàng mới hồi phục tinh thần lại tham hỏi đã đến giờ ta phải đi rồi đồ mi ôm nhi tử đứng dậy về sau không cần lại đến xem ta đi bạch lâm phong nói ta ở chỗ này khá tốt tự tại thoải mái thực đinh đồ mi không cần lại đến xem ta ngươi lại đến xem ta ta cũng sẽ không muốn gặp ngươi đồ mi nghe xong lời này thiếu chút nữa lệ dòng chạy đi nàng nói ngươi cho rằng ta thực nhàn sao ta rất bận hảo sao vậy là tốt rồi bạch lâm phong nói xong cũng chậm rãi lên từ cảnh ngục mang ly Đố mi nhìn hắn rời đi trong lúc nhất thời trong lòng khó chịu thực ra tới khi tự huyền liền ở bên ngoài không trung thực lam thái dương thực sán lạ thật là cực tốt đẹp một ngày tự huyền chậm rãi đi qua đi đem nhi tử ôm lại đây đi thôi chúng ta về nhà ân chúng ta về nhà Đố mi rửa gần trợ phu thấp giọng nói một câu thượng trượng phu xe tự huyền cấp cục bột làm long trọng mà điệu thấp trăm ngày yến Cục bột thu rất nhiều lễ vật, được đến rất nhiều chúc phúc. Sơ Nguyệt mang theo mấy cái hoa hoa vây quanh hắn chuyển, mỗi người đều thích dẫn hắn chơi. Nếu không, ngươi nhi tử cho ta đường con rể đi. Kim Linh nhìn mấy cái hoa hoa cười nói. uy, nhà ngươi bạc bạc đều so cục bột lớn 4 tuổi nhiều. Đồ Mi nói. Hiện tại lưu hành tỷ đại luyến, chờ tới rồi bọn họ này một thế hệ, đại 4 tuổi tính cái gì đâu. Kim Linh nói. Mấy cái đại nhân đang nói, liền nhìn đến giang bạc bạc ở cục bột xe nôi bên nằm bò. thỉnh thoảng đi thân cục bột, thân cục bột đẩy mặt nước miếng. Cục bột tựa hồ rất thích thú, còn nhết môi cười thực vui vẻ. Ngươi xem, ngươi nhi tử đem nữ nhi của ta nụ hôn đầu tiên đều cướp đi, đây chính là phi lấy không thể. Kim Linh lập tức nói. Đố mi cười không thể ức, thật là phục nàng. Yến sau Minh Châu nói muốn đi nước Pháp. Ngươi muốn đi nước Pháp. Đỗ mi hảo ý ngoại. Đúng vậy, bên kia có cái công tác cơ hội, đại khái sẽ đi nửa năm. Bởi vì chỉ đi nửa năm. Ta không có phương tiện mang Sơn Nguyệt, lại nói nàng hiện tại còn đi học cũng không có khả năng tạm nghỉ học. Minh Châu nói, Đồ Mi, Sơn Nguyệt muốn từ ngươi chiếu cố một chút, trong lúc này ta cũng sẽ trở về xem các ngươi. Ta có thể chiếu cố Sơn Nguyệt, nhưng là Minh Châu tỷ, ngươi nhất định phải đi sao? Đồ Mi thực luyến tiếc nàng, Sơ Nguyệt cũng luyến tiếc Ta lại không phải không trở lại, chỉ là nửa năm mà thôi. Minh Châu xem Sơn Nguyệt mất mát khuôn mặt nhỏ, Sơ Nguyệt, mụ mụ mỗi ngày đều sẽ cùng ngươi video. Ngươi sẽ giúp ta chiếu cố hảo tiểu mễ, đúng hay không? Ta sẽ chiếu cố hảo tiểu mễ, chính là ta cũng luyến tiếp ngươi. Sơ Nguyệt nói xong, ôm chặt mẫu thân. Minh Châu khẽ vuốt nữ nhi đầu, ta cũng luyến tiếp ngươi. Lý Minh Huân ở bên cạnh không nói một lời, Hiển nhiên chuyện này Minh Châu trước đó cùng hắn câu thông quá. Vào lúc ban đêm, đồ mi nhịn không được hỏi rõ Châu, Minh Châu tỉ, ngươi thật sự không cho Lý Minh Huân một lần cơ hội sao? Kỳ thật chuyện quá khứ, mọi người đều đã bông xuống. Chúng ta hẳn là một lần nữa bắt đầu. Ta nhìn ra được tới, hắn vẫn luôn đang đợi ngươi. Ta đã buông tha chính mình, ngươi có phải hay không cũng nên buông tha chính mình. Tiểu mễ, ta rất sớm liền buông tha chính mình, cũng nói cho chính mình muốn một lần nữa bắt đầu. Mà ta ở buông chính mình đồng thời, cũng đã buông đối minh huân cảm tình. Minh Châu thập phần bình tĩnh nói, tiểu mễ, này không phải trái lương tâm nói, mà là ta trong nội tâm nhất tưởng nói, ta cùng minh huân sớm tại 8 năm trước cũng đã kết thúc, lại không có khả năng chọn tới. Đồ My hô hấp cứng lại, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ta cùng Sơ Nguyệt cũng câu thông qua chuyện này, cũng may nàng lớn như vậy, nàng thực có thể tiếp thu điểm này. Minh Huân có lẽ hiện tại còn luẩn quẩn trong lòng, nhưng dần dần hắn khẳng định cũng sẽ từ bỏ. Minh Châu tiếp tục nói, ta chỉ hy vọng mọi người đều có một cái tân bắt đầu. Lần hai ngày buổi sáng, Đồ Mi tiễn đi Minh Châu. Ta suy nghĩ, có phải hay không ta làm một ít việc, làm Minh Châu tỉ như vậy kiên quyết bung nơi này hết thảy. Đố mi sau lại cùng tự huyền nói như vậy? Không phải. Tự huyền lập tức nói, ta hiểu biết Minh Châu, nàng tính cách tuy rằng ôn nhu, kỳ thật phi thường, có chủ kiến. Nàng đối cùng Minh Huân Chi gian cảm tình vẫn luôn xem phi thường rõ ràng, có lẽ rất sớm rất sớm phía trước, nàng liền có hiện tại quyết định. Nay cũng không phải chuyện xấu, tiểu mễ, mỗi người có mỗi người lựa chọn. Đúng vậy, mỗi người có mỗi người lựa chọn. Đinh Khang Thái ở một cái sau giờ ngọ tới xem nàng, khi đó nàng mang theo cục bột trong nhà hoa viên phơi nắng. Cục bột thực thích đến bên ngoài tới, Đồ Mi đem hắn đặt ở xe nôi, mang theo hắn đi dạo, mà lúc này An Khang nên diện đi tới. Nàng đẩy cục bột qua đi, An Khang cúi đầu xem cục bột, chạm vào hắn khuôn mặt, tiểu da hỏa giống như lại lớn lên không ít. Đúng vậy, hiện tại đều sẽ xoay người. Đồ Mi nói, gần nhất cũng chưa nhìn đến ngươi, Khoa Tấn rất bận sao. Có điểm nội, ta tới cùng ngươi cáo biệt. An Khang nói, Đồ Mi hơi giật mình, cáo biệt. Đúng vậy, ngươi cũng biết Khoa Tấn chủ yếu nghiệp vụ ở Nam Mỹ. Gần nhất ta cũng ở làm Bắc Mỹ thị trường, ngày mai liền bay qua đi, ta tưởng trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở về. An Khang nói, Khoa Tấn ở chỗ này không phải có mấy cái rất lớn hạng mục sao. Đố Mi rất là luyến tiếc hắn, An Khang, sự nghiệp là quan trọng, chính là nơi này mới là căn A. Nơi này, kỳ thật thật lâu phía trước cũng đã thay đổi. An Khang cười nói, ban đầu, ta là không yên lòng ngươi hiện tại ngươi quá như vậy hạnh phúc, ta cũng yên tâm, ta cũng nên đi làm ta chính mình sự tình. Đỗ My khó chịu cực kỳ, nàng mới vừa tiễn đi Minh Châu, hiện tại lại muốn đưa đi hắn. Người còn trở về sao? Đố My hỏi. Đương nhiên trở về, Khoa Tấn còn có nghiệp vụ ở bên này, chỉ là trọng tâm tạm thời sẽ ở Bắc Mỹ bên kia. An Khang không thể gặp nàng như vậy, tiểu mễ, không cần khổ sở. Nhân sinh luôn có gặp nhau cũng có ly biệt, ly biệt đúng rồi chúng ta lần sau gặp nhau. Ta ghét nhất như vậy chuyện ma quỷ. Đố Mi lau lau khỏe mắt, ngươi chừng nào thì đi. Hai cái khi còn nhỏ phi cơ. An Khang nói xong nhìn xem đồng hồ, "Ta cô y vọng đến nơi đây tới, cùng ngươi từ biệt một chút." "Ngươi thật sự thực quá mức, Đinh Khang Thái." Hắn lập tức phải đi, cư nhiên hiện tại mới nói. "Làm ta quá mức một lần đi, ta sợ cho ta quá nhiều thời gian, ta không bỏ được đi. Quan trọng nhất chính là, hắn không bỏ được rời đi nàng." "Vậy không cần đi a, ta là người nhà của ngươi, Sơ Nguyệt cũng là, cục bột cũng đúng vậy." Đồ Mi nói. "Người nhà?" Cái này từ thật tốt đẹp An Khang cảm khái một tiếng, "Người nhà?" ta đi rồi, bảo trọng, bảo trọng, đố Mỹ nhẹ nhàng ôm lấy hắn, chiếu cố hảo chính mình, ta sẽ, an khang biết này có thể là chính mình cuối cùng một lần ôm nàng, nhịn không được buộc chặt lực đạo, mút vào nàng hơi thở, hít sâu một hơi lúc sau, ta đi rồi, một câu ta đi rồi, hắn buông ra nàng, xoay người liền đi, không có quay đầu lại, đố mi chịu đựng nước mắt xem hắn bóng dáng, nàng biết chính mình cô phụ người nam nhân này, nàng càng không thể đi lần nữa lưu hắn, sau lại tự huyền nói, Có lẽ phân biệt đối An Khang tới giảng là không tồi lựa chọn. Đồ Mi cũng không biết, nàng chỉ hy vọng An Khang có thể có chính mình tân nhân sinh. Mạch Mạch nói, Hảo, Đồ Mi cùng tự huyền chuyện xưa ở chỗ này đều kết thúc. Ngày mai bắt đầu phiên ngoại, đại gia tưởng trước xem ai nhưng ở bình luận khu nhắn lại, ta ưu tiên viết. Cuối cùng một giờ, vẽ tháng vẽ tháng, các cô nương đầu đi. chương một, Kim Linh, trong ngộng hôn lễ. Kim Linh sau lại vô số lần nghĩ tới, nếu lại cho nàng một lần cơ hội. nàng nhất định sẽ không làm chính mình có cơ hội thua tại giang liêm trong tay kim linh ở thanh dương đại học cũng là giáo hoa một đóa, nàng dáng người cao gầy lớn lên trắng nón đôi mắt lại lượng lại đại một đầu đen nhánh lượng lệ tóc dài ở trường học có chút danh tiếng người theo đuổi thật nhiều giang liêm là sinh vật hệ đại tài tử khuôn mặt thanh tuấn trắng nón dáng người thon dài có độ tốt đẹp ra thế làm hắn khí chất xuất chúng phong độ nhẹ nhàng lần đầu tiên thấy khi là trường học một cái vượt họp thường niên buổi tối ở tiệc tối có một cái dương cầm biểu diễn chuyện này ở trường học phi thường manh động giang liêm tính cách phi thường nội liễm đến gần như lãnh khốc không có gì bằng hữu hắn tựa hồ cũng không lớn yêu cầu bằng hữu thường thường độc lai like độc vãng ai cũng không nghĩ tới giang liêm như vậy tính cách sẽ đáp ứng sẽ tiệc tối thượng biểu diễn dương cầm soái khi yêu nhã nam sinh luôn là hấp dẫn nữ sinh kim linh lúc này đại nhị đương giang liêm ở trên sân khấu một khúc hôn lễ trong mơ chậm rãi từ hắn ngón tay gian hoạt ra tới khi nàng xem ngây người cũng nghe ngây người nàng trước kia nghe qua này đầu nhạc khúc lại không có giờ khắc này như thế đã động nàng mỗi một cái âm phụ giống như mang theo chủ nhân cảm xúc quanh quẩn ở toàn bộ lễ đường gian hắn ăn mặc màu trắng tây trang vàng nhạt ánh sáng ở hắn trên mặt làm hắn cả người nhìn càng thanh tuyển quý khí kia một khúc mê đảo vô số nữ hài tử ngắn ngủn không đến 3 phút toàn bộ lễ đường an an tĩnh tĩnh một khúc sau khi kết thúc toàn trường vang lên tiếng sấm vô tay kim linh nhờ người hỏi tham giang liêm nàng kia bằng hưu chỉ cười một chút liền nói người nhà liền thu hồi tâm đường loạn suy nghĩ nhân gia có chủ sau lại nàng mới biết được giang liêm có một cái phi thường muốn tốt bạn gái cùng hắn cùng năm cấp cùng lớp cấp nữ sinh kêu thư hân kim linh mới nhớ tới tiệc tối người chủ trì liền kêu thư hân rất có khí chất nữ hài tử nói tiếng thanh lệ ôn nhu dáng người không cao lắm thuộc về chim nhỏ nép vào người khí chất mỹ nữ giang liêm có tiếng quái gở ngươi cho rằng hắn vì cái gì sẽ đồng ý tham gia trường học tiệc tối a là xem ở thư học tỉ mặt mũi kia bằng hữu nói như vậy nha kim linh hoặc nhiều hoặc ít có chút mất mát nhưng nàng tưởng cho dù nhân ra có bạn gái cũng không gây trở ngại nàng đi nhận thức một chút nhân vật như vậy nếu không thể nhận thức một chút hoặc nhiều hoặc ít sẽ làm nàng cảm thấy có chút tiết mới lại đã trải qua toàn bộ nghỉ đông lúc sau chính thức đi học một đoạn thời gian sau nàng hỏi thăm rõ ràng giang liêm chương trình học biết hắn buổi chiều 3 giờ thực nghiệm khóa sẽ kết thúc nàng kế hoạch tới một lần ngoài ý muốn quen biết tiết mục nàng ở bên ngoài đợi thật lâu rốt cuộc nhìn đến giang liêm từ thực nghiệm đại lâu xuống dưới Nàng trước kế hoạch là kỵ xe đạp qua đi, không cẩn thận sắt đến hắn. Đương nhiên, nàng sẽ tiểu tâm sẽ không sắt đến hắn, nhiều nhất chính mình quăng ngã một chút chịu điểm tiểu thương, sau đó hắn dù sao cũng phải đưa chính mình đi phòng y hề tế đi. Nàng lại mượn cơ hội muốn tới hắn số di động, như vậy đẹp nhất tương ngộ liền bắt đầu. Ai biết giang liêm căn bản không có đi nàng trước giả thiết tốt lộ tuyến, lại xoay người hướng bên cạnh tiểu đạo đi đến, bên kia là một tảng lớn mặt cỏ, lại qua đi có cái tiểu hồ. bên hồ loại không ít cây liễu cùng cây dương là rất nhiều tình lữ hẹn hò tất đi nơi kim linh tâm nhảy dựng đem xe phóng một bên sau nhanh chóng theo sau lúc này đến bên hồ tản bộ người cũng không nhiều kim linh rất cẩn thận trang tản bộ bộ dáng xa xa nhìn đến hồ nước nhỏ bên cạnh có cái nhỏ xinh bóng người xa xa nhìn lại kim linh liếc mắt một cái liền nhìn ra là thư hân nang tâm nhảy dựng cẩn thận rửa qua đi ta quyết định cùng ông giáo thụ đi nước mỹ thư hân thanh âm trước sau như một điểm mỹ ônu giang liêm chúng ta chia tay đi. đây là chính yếu nguyên nhân sao? Giang Liêm trầm thấp thanh âm vang lên. Thư Hân, ta biết còn có khác nguyên nhân. Vương Giáo Thụ sẽ di dân nước Mỹ, ta quyết định cùng hắn kết hôn. Thư Hân ngẩng đầu mỉm cười. Trên thực tế, ta cùng hắn đã cầm giấy hôn thú. Ngươi nói cái gì? Giang Liêm mặt hơi trầm xuống, nắm lấy Thư Hân cánh tay. Vương Giáo Thụ có thể làm phụ thân ngươi, ngươi lại phải gả cho hắn. là, chính là hắn rất tốt với ta. Hơn nữa hơn nữa ta cùng hắn ở bên nhau không cần hầu hạ cha mẹ chồng, không cần hầu hạ tiểu cô, không cần xem một đống thân thích sắp mặt. hắn toàn tâm toàn ý rất tốt với ta, mà không phải giống ngươi, như một khối lạnh như băng cục đá. Giang Liêm buông lỏng ra thư hơn tay, vừa mới còn có một tia không cam lỏng cùng kích động, lúc này trên mặt như kia dương hồ mặt hồ bình tĩnh không một ti gọn sóng. Nếu đây là ngươi cuối cùng quyết định, ta không lời nào để nói. Ngươi chính là như vậy, Giang Liêm, có đôi khi ta đều không xác định. Ngươi đến tuột cùng yêu ta hay không? Thư Hân cười khổ một tiếng, bất quá không quan hệ, mặc kệ ngươi yêu ta hay không, chúng ta đều kết thúc. Giang Liêm như cũ không biểu tình, Thư Hân xem nàng này phản ứng chỉ cảm thấy nản lòng thoai trí, xoay người phải đi. Giang Liêm nắm lấy cổ tay của nàng hỏi, ngươi thật sự cùng ông giáo thụ kết hôn. Đúng vậy, ông giáo thụ bị xính đến ma tỉnh sinh vật học viện làm giáo thụ, ta cùng hắn kết hôn lập tức là có thể bắt được thẻ xanh. Thư Hân nói, ngươi nói ta hiện thực cũng hảo. Ta tưởng hảo hảo ở cái này ngành sản xuất đi xuống đi, đây là lựa chọn tốt nhất. Hảo. Nghe xong, hắn buông lòng ra Thư Hân. Thư Hân nhìn một chút hắn sừng mặt, như thế tuấn mỹ nam nhân, nàng không biết bị nhiều ít nữ sinh hâm mộ quá có thể có được người nam nhân này làm bạn trai. Nay quan nàng nội tâm cũng phi thường phi thường không tha, nàng ái người nam nhân này. Nhưng nàng cũng có thể dự kiến cùng hắn ở bên nhau, nàng sinh hoạt sẽ có bao nhiêu bi thảm, nàng muốn từ bỏ chính mình sở ái sự nghiệp làm hắn phía sau nữ nhân. Càng quan trọng là, hắn gia đình còn trướng mắt nàng. Nàng là cái lòng tự trọng cường nữ nhân, nàng không thể chịu đựng về sau cùng hắn ở bên nhau, muốn xem người nhà của hắn sắc mặt. Nàng xoay người rời đi, cũng thiếu chút nữa đụng phải tránh ở cách đó không xa nghe lén Kim Linh. Kim Linh tránh ở một viên thụ sau, vô vô chính mình ngực. Nàng lại quay đầu xem Giang Liêm, thấy hắn còn đứng ở bên hồ, khuôn mặt trầm tĩnh, cao mày. Phát sinh chuyện như vậy, đại khái không ai có thể vui vẻ. Hắn nhìn còn có thể như vậy bình tĩnh. Hoặc là hắn thật sự không để bụng bạn gái rời đi, hoặc là hắn chính là quá áp lực cho dù một chỗ khi đều thiếu buông tha chính mình. Kim Linh ngực nắm thật chặt, có lẽ nàng có thể làm điểm cái gì, làm hắn không như vậy nghiêm túc. Đột nhiên mặt hồ bùn một tiếng, hắn vừa chuyển đầu, nhìn đến một cái ăn mặc màu trắng tiểu áo bông nữ hải tử cũng đứng ở bên hồ. Ai nha, làm sao bây giờ? Kia nữ hải tử vẻ mặt nôn nóng nhìn bên hồ, chán ghét. Giang Liêm thấy nơi này có người, liền xoay người phải đi. Ách, học trưởng. kia nữ hải tử xông tới, học trường, ngươi có thể hay không giúp ta một cái vội a Giang Liêm không trả lời, vẫn là phải đi. Nữ hải tử lập tức ngăn ở trước mặt hắn, học trường, ta, ta một cây lắc tay rất trong hồ, ngươi có thể giúp ta vứt ra tới sao? Ngươi có thể tìm trường học quản lý viên, hiện tại là mùa đông, hồ nước rất sâu, ta không giúp được ngươi. Giang Liêm nhàn nhạt trả lời, chính là, chính là ta sợ ta tìm được quản lý viên tới, kia lắc tay đều hồ nước vọt tới biên địa phương đi. Ngươi tay tương đối trưởng, tìm cái cành liễu là có thể giúp ta vớt ra tới. Nữ hải tử có chút sốt rồi nói, lập tức lộ ra đáng thương biểu tình. Học trưởng, ngươi liền giúp giúp ta sao? Nếu có thể sử dụng cành liễu vớt ra tới, kia tiện tay đoạn tay trưởng không quan hệ. Giang Liêm chỉ cảm thấy trước mắt hình ảnh rất quen thuộc, không ít nữ hải tử mộ danh mà đến, tìm mọi cách tiếp cận hắn, thủ đoạn phương pháp ồn ồn không dứt. Như vậy tưởng, hắn bắt đầu đánh giá trước mắt nữ hải tử, một đầu thực đục lô đen nhánh tóc dài. Đôi mắt lại lượng lại đại, môi tiếu rớt, môi nở nang đáng yêu, là thực mỹ nữ hải tử. Chỉ là mỹ cùng xấu, ở hắn nơi này tựa hồ sinh ra không được hóa học tác dụng. Giang liêm học trưởng, ngươi nếu là không giúp ta, ta nhưng lớn tiếng kêu lạc. Nữ Hải nhi nói xong, thu hồi tay lại vòng tay ngực, lộ ra rảo hoạt ánh mắt, vừa rồi ta và ngươi đều ở bên hồ, là ngươi không cẩn thận đụng vào ta, đem ta lắc tay đụng vào trong hồ đi, kết quả ngươi không nói hai lời, nói đi là đi, có phải hay không thật quá đáng. ngươi nếu là hiện tại liền đi ta liền đi trường học bờ bờ s diễn đàn phát tiếp. học trưởng năm bốn giang liêm khi dễ học muội, đụng vào bỏ qua chi không màng rời đi hại học mội ngày mùa đông đi dương hồ vớt lắc tay đông lạnh thành tiểu đáng thương ngươi biết ta là ai Hán tức khắc hiểu rõ trước mắt nữ hài nhi mục đích ngươi lắc tay thật sự rất trong hồ đi thật sự nữ hài nhi chắc chắn gật đầu đương nhiên ngươi hiện tại cũng có thể đi ta lập tức tìm quản lý viên giúp ta vớt lắc tay Bất quá ngày mai ta liền phải viết lên án điều đến ngươi ký túc xá hạ, tuyên dương ngươi gây chuyện không màng mà đi ác hành. Giang Liêm đụng tới quá vô số theo đuổi hắn nữ sinh, đưa thơ tình, đến thư viện bắt được hắn, cho hắn đưa đồ ăn vặt điểm tâm, đưa khăn quảng cổ. Những cái đó nữ hải tử có lớn mật, có thẹn thùng, lại chưa từng có nữ hải tử giống trước mắt nữ hải tử như vậy vô lại mặt dày càng quái. Hắn hiện tại có chút tâm phiền ý loạn, thật sự không nghĩ cùng cái này nữ hải tử chiến đi xuống. Mà trước mắt cái này, nữ hải tựa hồ truyền định rồi hắn, rất có nếu hắn không hỗ trợ nàng sẽ tiếp tục truyền đi xuống y tứ. Hảo, ta giúp ngươi vớt. Giang liêm nói xong cùng nàng trở lại bên hồ, rớt ở chỗ nào? Nơi này. Nữ hải nhi chỉ chỉ nói, ta trích căn cành liêu tới vớt. Ai biết nàng vừa mới nói xong, Giang liêm khởi ra áo khoác, đem cặp sách phóng một bên đã nhảy đến trong hồ đi. Tuy rằng lúc này là đông mạng, nhưng hồ nước lạnh băng đến xương Chỉ dùng ngón chân đầu ngấm lại kia độ ấm là có thể làm người đánh dùng mình, càng đừng nói muốn nhảy vào đi vớt lắp tay. Đúng vậy, hồ nước thực lanh thực băng, lại làm Giang Liêm hoàn toàn tỉnh táo lại. Rất nhiều ký ức đều phân dũng mà đến, đau đớn hắn thần kinh. Hắn luôn luôn không thiện với phát tiết chính mình cảm xúc, giờ khác này lại cảm giác được chưa bao giờ có quá thông khoái. Học trường Nữ hài nhi sợ ngây người, nay hồ nước tuy rằng không giờ, trường học thực chú trọng hồ nước thanh khiết, sẽ định kỳ rửa sạch. Trường học còn có vệ sinh viên giám sát, thường xuyên kiểm tra trường học không văn minh hành vi, cho nên hồ nước thanh triệt sạch sẽ. Nhưng ngay cả như vậy, rớt đến trong nước cũng có thể đem người đông lạnh đốc. Giang Liêm biết bơi không kém, người này công hồ kỳ thật cũng không thâm, hắn ẩn vào đi sau chỉ chốc lát sau thật sự tìm ra một cây màu trắng xích bạc tử, là này căn sao. Nữ Hải nhi có điểm lưỡng ẩn, gật gật đầu, là, học trường, là này. Giang Liêm lúc này mới từ trong hồ bò lên tới. Nữ Hải nhi vội lấy áo khoác cho hắn phủ thêm, từ chính mình trong túi tìm được một cái khăn tay làm hắn sát thủy. Học trưởng, ngươi sát một chút đi, thực xin lỗi A. Nàng không nghĩ tới Giang Liêm sẽ như vậy nhảy đến trong hồ đi, trong lúc nhất thời rất là ấy náy hối hận không nên như vậy trêu cực hắn. Chương hai, Kim Linh, cô nương này tâm thái thực hảo. Học trưởng, ngươi không sao chứ, ta, ta kỳ thật không phải cố ý. Nữ Hải nhi nhanh chóng đuổi theo, thực xin lỗi A. Dây xích tìm được liền hảo. Đã có không ít người chú ý tới bên này, Giang Liêm không nghĩ chọc người chú ý, đi nhanh đi phía trước đi. Dù sao thực xin lỗi, ta kêu Kim Linh, luật học hệ năm 52, hôm nay cảm ơn người. Kim Linh biên truy biên tự giới thiệu. Tinh linh. Giang Liêm không khỏi nhiều liếc nhìn nàng một cái, nàng kia trắng non tinh xảo khuôn mặt, ăn mặc màu trắng điểm hoa tiểu miên phục, phía dưới là một cái màu đen váy xứng lệ gỉm, bộ dáng này nhưng không phải thật giống một cái gây sự tinh linh sao. Giang Liêm không có làm đáp lại. Này nữ hải nhi mục đích thực rõ ràng, mà hiện tại hắn cũng không có bắt đầu một đoạn tình yêu tính toán, tự nhiên sẽ không đáp lại. Học trường, ngươi cho ta một chiếc điện thoại đi, ta bồi ngươi quần áo, lần sau cũng hảo cảm ơn ngươi giúp ta tìm được lắp tay. Kim Linh ở phía sau đuổi theo nói. Không cần. Giang Liêm cũng không quay đầu lại, đi nhanh ra cánh rừng, hồi ký túc xá thay quần áo. Kim Linh trong lòng ấy nấy không được, vẫn luôn đuổi theo hắn. Một cái cả người xoái ca, người này vẫn là trường học nhân vật phong vân Giang Liêm. phía sau còn đi theo một cái xinh đẹp đáng yêu giáo hoa thật sự chọc người chú ý người đến người đi đều hướng bên này hành chú mục lễ có thậm chí còn lặng lẽ cầm di động ra tới chụp ảnh hắn dừng lại quay đầu xem nàng ta đem điện thoại cho ngươi ngươi đừng lại đi theo ta kim linh vội gật đầu lấy ra chính mình di động nhớ giang liêm đem số điện thoại báo một chút kim linh nhanh chóng ghi nhớ sau đó bắt một chút giang liêm bối thượng cặp sách đã vang lên chuông điện thoại thanh như vậy ta dãy số ngươi cũng có kim linh nói Học trưởng, ngươi mau hồi ký túc xá thay quần áo đi, ta sẽ không lại đi theo ngươi. Giang Liêm lần đầu tiên đụng tới như vậy khó chơi nữ hài nhi, tùng một hơi đi nhanh rời đi. Kim Linh trong lòng lại nho nhỏ đối với hắn bóng dáng nói thanh xin lỗi, hy vọng hắn không cần quá chán ghét chính mình, cũng hy vọng hắn không cần quá khổ sở. Như vậy yên lặng niệm một lần sau, mới trở về kỵ chính mình xe. Ai biết chờ nàng lại trở về, nàng xe đạp cư nhiên không thấy. Nàng xe đạp không thấy. Đây là nàng sinh nhật khi ba ba đưa cho nàng quà sinh nhật, mua không đến nửa năm, cư nhiên đã không thấy tâm hơi. Làm sao bây giờ? Nàng cựu con không thấy, nếu là ba mẹ biết nhất định sẽ bị niệm. Quan trọng nhất là nàng đau lòng à, đây là nàng đi học quan trọng tiểu đồng bọn, cứ như vậy ném. Quả nhiên được đến Mỹ Nam số di động là muốn trả giá đại giới, nhưng này đại giới cũng quá lớn. Kim Linh kêu rên, vô ngữ hỏi trời xanh. Giang Liêm trở lại ký túc xá, bạn cùng phòng Liêu Giang nhìn đến hắn bộ dáng này kinh rất cảm. Ngươi làm sao vậy? Như vậy Lanh còn đi bơi lội. Giang Liêm không nói chuyện, tìm quần áo đi tắm rửa, tắm rửa khi nghĩ đến Thư Hân lời nói trong lòng vẫn từng trận chịu đau. Hắn cùng Thư Hân phát triển ngay từ đầu là ra ngoài hắn dự kiến, bọn họ cùng lớp, là cùng cái đạo sư. Rất nhiều thời điểm thực nghiệm khi đều ở một cái tổ, dần dần lẫn nhau liền có ăn ý. Không thể nói ai chủ động, có một lần thực nghiệm sau đại gia cùng đi ăn cơm, bất chi bất giác hai người giác tay, lẫn nhau đều không cảm thấy đột lột. ngược lại có loại thuận lý thành trương tự nhiên hai người kết giao gần 2 năm năm nay lớn nhất học cuối cùng một năm hắn tính toán thi lên thạc sĩ tiếp tục đọc giáo thủ cử đi học hắn thạc sĩ hắn cũng không có gì ý kiến thanh dương đại học sinh vật hệ ở quốc nội vốn dĩ chính là số một số 2 tiếp tục đọc sách là hắn dự kiến bên trong an tích khi hắn mang thư hân về nhà mẫu thân không phải thực vừa lòng thư hân phụ thân tựa hồ không tán đồng cũng không phản đối nhưng giang liêm cũng không để ý hắn tuyển chính là chính mình nhân sinh bạn lữ Cho dù mẫu thân hiện tại không tiếp thu, thời gian lâu rồi cũng sẽ tiếp thu. Hắn không nghĩ tới chính là, nay một chuyến về nhà hắn cùng Thư Hân quan hệ liền thay đổi. Thư Hân bắt đầu xa cách hắn, không tiếp hắn điện thoại, gặp mặt ngự khí cũng thực lãnh đạo. Hôm nay hắn nghe được tin tức, vô giáo thụ bị xính đến ma tỉnh học viện làm khách tòa giáo thụ, mà Thư Hân đạt được hệ duy nhất một cái đi ma tỉnh làm trao đổi sinh học tập danh lạch. Liêu Giang đẩy đẩy hắn nói, thế nào, ta không lừa ngươi đi. Thư Hân cùng giáo thụ quan hệ không bình thường. Trên mặt hắn tuy bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đại chịu đà kích, hắn nói chuyện cấp Thư Hân. Thư Hân thực mau tiếp điện thoại nói nàng cũng có chuyện nói với hắn. Tuy rằng bạn cùng phòng rất sớm liền nói quá, Thư Hân cùng ông giáo thụ đi rất gần, sớm tại năm trước liền thường xuyên nhìn đến Thư Hân ở ông giáo thụ phòng thí nghiệm mấy cái giờ đều không ra. Nhưng hắn cũng không để ở trong lòng, hắn hiểu biết Thư Hân, đừng nhìn nàng ôn ôn nhu nhu, kỳ thật cá tính rất mạnh, nàng cùng hắn đối lẫn nhau đều có rất sâu ăn ý, nàng sẽ không thay lòng. Nàng đối sinh vật khoa học chuyên chú trình độ không thua gì chính mình, cùng ông giáo thụ đi gần bất quá là thuần học thuật thượng nhu cầu thôi. Không nghĩ tới, nàng thật sự cùng ông giáo thụ ở bên nhau, thậm chí đã kết hôn. nay đối hắn tới giảng sắc thật là không nhỏ kích thích, nước gấm lao xuống tới, hắn che lại mặt hít sâu một hơi. Tắm xong trở lại ký túc xá, Liêu Giang vội lại đây hỏi, thế nào, ngươi cùng thư hân nói chuyện không, nàng có phải hay không thật sự sẽ cùng ông giáo thụ đi nước Mỹ? Đại khái là... giang liêm ngồi vào chính mình giường đệm thượng xoa tóc uy các ngươi tới xem cái thiệp bọn họ bạn cùng phòng vương đào nói sinh vật hệ đại tài tử giang liêm rơi xuống nước dương hồ luật học hệ giáo hoa kim linh truy ái tương thủy. giang liêm vừa nghe lập tức qua đi xem đây là trường học một cái bờ bờ ét diễn đàn thường thường tuyên bố một chút trường học bắt quái cái này thiệp tuyên bố mấy chương cao thanh ảnh chụp ảnh chụp giang liêm toàn thân nước đấm tuy rằng có chút chật vật nhưng không giấu xoáy khí Hắn bên người còn lại là Mỹ Lệ Khả Nhân Kim Linh, nàng trong tay cầm di động, lộ ra như ánh mặt trời sán lạn tươi cười. Tư ảnh chụp xem, thật sự chính là tài tử giai nhân, nhìn thập phần xứng đôi. Giang Liêm ra đầu tê dần, hắn nhất không thích bị như vậy chú ý, càng chán ghét bị hình người như bây giờ đương để tài chán ghét. Hắn không nghĩ tới ở bên hồ phát sinh sự vẫn là bị người chụp đến phóng tới bờ SS trên diễn đàn đi. Lâu cái sát, cái này thiệp tuyên bố không đến 20 phút, cùng thiếp số đã phá 500. Thành hôm nay nhiệt thiếp quán quân. Vương Đào nói, ngươi có muốn biết hay không phía dưới cùng thiếp nói cái gì? Vương Đào nói xong, có thể niệm cùng tiếp nội dung. Không nghĩ tới luật học hệ giáo hoa cũng khó thoát giang đại tài tử mị lực. Đáng tiếc như vậy Mỹ tiểu học mội lại bị giang liêm sung nhập hậu cung. Giang học trưởng đã có bạn gái, giáo hoa liền có thể danh mục trương gan đương tiểu tam, đoạt người bạn trai sao. Duy chỉ thư học tỷ đà đảo tiểu tam. Nay tiểu cô nương, gần nhất có phiền thoái. Nước miếng đều có thể đem nàng chết đối. Tới, nói nói, sao lại thế này? Liêu Giang đắp thượng bờ vai của hắn hỏi. Chuyện gì đều không có. Giang liêm tuy nói như vậy, lại nhăn chặt mày. Như vậy thiệp đối hắn sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng, nhưng là đối nữ hải tử trung quy không tốt, vô cớ làm nàng bối thượng như vậy đều danh. ngươi có thể hay không liên hệ một chút bắt quái diễn đàn bản chủ, đem cái này thiệp xóa. Làm gì? Lo lắng nhân ra tiểu cô nương. Liêu Giang hỏi. Vốn dĩ cùng nhân ra không có gì quan hệ. Giang Liêm nói. Ta thí hạ. Liêu Giang cũng biết như vậy thiệp đối một nữ tử thương tổn có bao nhiêu đại, đích sắc không tốt lắm. Muốn xóa bỏ thiệp, có thể hay không càng bôi càng đen. Ta xem vẫn là không làm đáp lại, thiệp tự nhiên chìm xuống. Vương Đào quá hiểu biết trường học những cái đó bắt quái hiệp hội. Vốn dĩ không có việc gì, nếu bọn họ làm động tác, chỉ biết càng bôi càng đen. Vào lúc ban đêm, Vương Đào phát hiện trường học bờ bờ ép thượng ra cái tìm vật thông báo tiếp. Vốn dĩ cái này thiệp vốn dĩ lại tầm thương bất quá, nhưng là bởi vì phát thiếp chủ nhân lại một lần bị đỉnh thành nhật tiếp Thiệp nội dung như sau, bản nhân với ba nguyệt 12 ngày sau ngọ bốn điểm đỗ một chiếc vàng nhạt sắc cựu con xe đạp, xe đạp phía trước rổ trong khung phóng hai bổn luật học lý luận thư cùng một chim màu đen bút máy. Phiên toái nhìn đến xe đạp đồng học thỉnh liên hệ ta, bản nhân tất có thâm tạng. Liên hệ điện thoại, 13, kim đồng học. Mọi người đều ở đoán. Phát thiếp kim đồng học có phải hay không chính là cùng người truyền thai tiếng cái kia luật học hệ hệ hoa kim linh. Vương Đào nói, như thế nào không phải, này rõ ràng chính là. Cô nương này tâm thái thật tốt, hôm nay toàn bộ diễn đàn đều là đối nàng thảo phạt, nàng cư nhiên còn ở phát tìm vật tiếp. Liêu Giang cười nói, cũng không phải là sao. Lại xem nàng trên diễn đàn chân dung, là ma giới tinh linh vương tử chân dung. soái khí phiêu linh tinh linh vương tử, hán đại khái rõ ràng cô nương này thẩm mỹ quan. Nguyên lai like kim linh ném xe đạp thực không cam lòng, còn ôm cuối cùng một chút hy vọng xem có thể hay không tìm được, cho nên đến trường học diễn đàn đã phát cái tìm vật thiếp. Ai biết tìm vật thiếp đã phát lúc sau, không được đến một đinh điểm xe đạp tin tức, ngược lại phía dưới mắng nàng người một đống. Cái gì tiểu tâm nha, tâm cơ nữ nha, không biết xấu hổ nha, các loại nàng tưởng tượng được đến từ đều có. Nếu không chúng ta tưởng cái biện pháp đi khiếu nại đi, thật quá đáng. Luôn luôn ôn hòa nhưng hân đều nhìn không được. Thôi bỏ đi. Quá hai ngày liền không ai quan tâm chuyện này, chúng ta đi khiếu nại, làm thật là có chuyện lạ dường như. Nhưng hân xem thực hai, này đó cũng chưa làm nàng có bao nhiêu nháo tâm. Nàng ghé vào máy tính trước bàn thở dài, than chính là ly nàng mà đi xe đạp. Kết quả ngày kế sinh vật hệ quản lý viên gọi điện thoại cho nàng, làm nàng đi một chuyến quản lý viên văn phòng. Nàng tưởng có xe đạp rơi xuống, hưng phấn chạy tới, kết quả bị quản lý viên hung hăng giáo hấn một đốn. Người cái này đồng học, chẳng lẽ ngươi không biết xe đạp là không thể loạn đỉnh sao? Chúng ta trường học đình xe đạp lại không phải không có địa phương, ngươi sao lại có thể tùy tiện ngừng ở tòa nhà thực nghiệm bên cạnh. 40 tuổi quản lý viên lão sư có nghề nếp giáo hơn nàng. Thực xin lỗi, lão sư, ta biết sai rồi. Kim Linh thực chân thành nhận sai, nghĩ thầm chẳng lẽ nàng xe đạp có rơi xuống sao. Lại nói, ngươi một cái luật học hệ học sinh như thế nào chạy đến sinh vật hệ tới, còn tùy ý dừng xe, nếu không phải niệm ở ngươi là vi phạm lần đầu, ta đều phải gọi điện thoại cho các ngươi chính trị viên Quản lý viên lão sư lại nói: "Là, là, là, chúng ta trường học sinh vật hệ cả nước đỉnh đỉnh nổi danh, ta là mộ danh mà đến, trong lúc nhất thời bị sinh vật hệ mỹ lệ phong cảnh cùng xinh đẹp tòa nhà thực nghiệm hấp dẫn mới không cẩn thận đem xe ngừng ở không nên đỉnh địa phương. Lão sư ngải khoan hồng độ lượng, khẳng định sẽ không gửi gọi điện thoại cho ta chính trị viên sao? Ta sai rồi, bảo đảm sẽ không phạm vào." Kim Linh cảm thấy hiện tại nếu có thể khuất có thể rối, dù sao nhận sai là được rồi. "Lão sư, là ta tài liệu" Trung giáo thụ làm ta giáo đến ngài nơi này. Một cái dễ nghe giọng nam vang lên, đem một cái hồ sơ túi giao lại đây. Mạch mạch nói, giống như Kim Linh Phiên ngoại càng có cảm giác, cho nên trước viết cái này. Chuyện xưa không giải, 20 vạn tự tả hữu, ngoa ngoạ. Chương 3, Kim Linh nhất định sẽ có càng tốt. Là Giang Liêm a, trung giáo thủ cùng ta đã nói rồi, tư liệu phóng nơi này liền hảo. Quản lý viên lão sư một mặt đối Giang Liêm thái độ 180 độ chuyển biến, trở nên từ mục thiên mục. Lộ ra như thiên sứ tươi cười. Kim Linh vừa nghe đến Giang Liêm thanh âm, đột nhiên quay đầu, nhìn đến hắn thanh lánh mặt, trái tim thỉnh Thịch loạn nghẻ, nhưng hắn tựa hồ căn bản không có chú ý tới nàng. Cảm ơn lão sư, ta đây đi trước. Giang Liêm buông tư liệu liền xoay người phải đi. Kim Linh theo bản năng cũng tưởng cùng qua đi. Ngươi đừng đi. Quản lý viên ở cùng Kim Linh nói chuyện khi lại như gió thu cuốn hết lá vàng vô tình, thanh âm rất là nghiêm khắc, ngươi xe đạp ở chúng ta quản lý chỗ, ngươi cùng ta đi lánh một chút ta xe đạp ở quản lý chỗ. Kim Linh vừa nghe vui vẻ muốn kêu lên, "Lão sư, thật cảm ơn ngài, quá cảm tạ." "Má ơi, huấn nàng lâu như vậy, rốt cuộc nói đến trọng điểm." Theo lý thuyết hẳn là đem ngươi xe đạp tịch thu, ngươi này hoàn toàn là không ấn quy định dừng xe. Nếu không phải chúng ta quản lý viên nhìn đến, lúc này mới đem xe đạp đẩy ra. Quản lý viên cầm chìa khóa chuẩn bị đứng dậy. "Là, là, là ta không tốt, cảm ơn lão sư." Kim Linh đã bị tìm được xe đạp vui sướng hướng hôn đầu góc. Lúc này lão sư nói cái gì nàng đều không thèm để ý. Quản lý viên lão sư xem cô nương này thái độ khá tốt, cũng không nhiều lời, mang nàng đi lanh xe. Kim Linh nhìn đến chính mình cửu con thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc, thật mạnh ôm một chút lão sư, chỉ kém không thân nàng mấy khẩu. kia lão sư rất là ghét bỏ nhìn nàng, làm nàng chạy nhanh đem xe cấp kỷ đi. Đẩy xe đạp từ ngầm quản lý gửi chỗ ra tới khi, lại nhìn đến Giang Liêm đứng ở xuất khẩu chỗ, nàng kinh ngạc cực kỳ, không phải chính mình suy nghĩ nhiều đi Giang Liêm học trưởng là đang đợi chính mình sao? Học trưởng! Nàng đẩy xe đạp qua đi. Ta có lời hỏi ngươi. Giang Liêm nói xong, tay cắm túi đi phía trước đi. Kim Linh vội đuổi kịp, hai người tìm được quản lý chỗ mặt sau một cái yên lặng chỗ. Giang Liêm quay đầu xem trước mắt cô nương, ngày hôm qua, ngươi là cùng ta đi dương hồ chỗ đó. Kim Linh bị hắn hỏi có chút chột dạ, lập tức không nói chuyện. Ngươi nghe được cái gì? Giang Liêm vừa thấy nàng này phản ứng, liền được đến đáp án. Không nên nghe đều nghe được. Kim Linh thành thành thật thật thừa nhận, học trưởng khẳng định đều đoán được, chính mình lại phủ nhận cũng không có gì ý tứ. Giang Liêm cầm nhấp thực khẩn, hiển nhiên đối chuyện này thực không cao hứng. Thực xin lỗi, ta, ta không phải cố ý nghe lén, ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Kim Linh có chút hỗn loạn giải thích, nàng là thật không phải cố ý nghe lén, vốn dĩ chỉ nghĩ nhận thức một chút, ai biết nghe được như vậy kinh người tin tức. Không chuẩn nói ra đi. Giang Liêm nói, Kim Linh ngay từ đầu không minh bạch, lập tức nghĩ đến bọn họ nói chuyện nội dung, hắn nói không chuẩn nói ra đi là chỉ hắn đã cùng thư hân chia tay đâu vẫn là thư hân cùng hệ ông giáo thụ kết hôn sự. Mặc kệ nào một kiện, nàng cũng chưa nghĩ tới muốn nói, nàng lập tức gật đầu, ta bảo đảm, nhất định sẽ không nói đi ra ngoài. Kim Linh Đồng Học, mặc kệ ngươi là xuất phát từ cái gì mục đích, ta muốn nói chính là ta tạm thời không tính toán bắt đầu bất luận cái gì tình yêu, hiện tại cũng không có dư thừa thời gian giao bằng hưu, ngươi có thể minh bạch sao. Giang Liêm cự tuyệt người theo đuổi ngay từ đầu là coi thường, nhưng nếu theo đuổi vẫn luôn chưa từ bỏ ý định, hắn tự nhiên sẽ trực tiếp cự tuyệt. Kim Linh thoáng váng một chút, trong lòng có chút cảm thấy thẹn không dám ngừng đầu. Nhưng nhân gia cũng chưa nói sai, nàng sắc tồn kia ý tứ, cũng xứng đáng sẽ bị người như vậy cự tuyệt. Học trường, ngươi có phải hay không cũng hiểu lầm cái gì. Bù tiểu thư ta cũng là rất bận hảo sao. Ngày đó bất quá là cái trùng hợp, ta vừa lúc trải qua chỗ đó. Ngươi có thể hay không tự mình cảm giác quá tốt đẹp suy nghĩ nhiều quá. Mặc kệ nàng trong lòng tưởng, mặt mũi đến phải về tới, Kim Linh nâng lên cầm thực ngạo kiểu trả lời. Nếu là ta tưởng quá nhiều, ta đây vì lời nói mới rồi xin lỗi, là ta tưởng quá nhiều liền hảo, tai kiến. Giang Liêm nói xong, xoay người rời đi. Hắn đi rồi, Kim Linh có chút mất mát, tựa hồ tìm được xe đạp đều không thể làm nàng càng cao hứng một chút. Giang Liêm đi rồi vài bước, lại xoay người trở về, đem tẩy tốt khăn tay cho nàng. Đây là ngươi. Kim Linh đều quên này khối khăn tay, nàng đem khăn tay lấy về tới, hơi cúi đầu không thấy hắn đôi mắt. Giang Liêm chỉ nhìn nàng một cái, lần này là thật sự đi rồi. Nhưng là không quá hai ngày, trường học bờ bờ BBS bắt quái diễn đàn đột nhiên phơi ra một cái đại tin tức. Sinh vật hệ ông quốc minh giáo thụ bị phơi cùng này học sinh Thư Hân có không luôn chi luyến. Cái kia thiệp viết có khi có theo, đem Thư Hân cùng ông quốc minh giáo thụ chi gian đủ loại liệt phi thường tỉ mỉ xác thực. Lại liên hệ đến ông Quốc Minh lập tức muốn đi ma tỉnh học viện nhậm chức Mà Thư Hân lại là ma tỉnh học viện trao đổi sinh Vì thế cái này thiệp cơ bản bị người nhận định là thật sự Phòng trưng là ông giáo thụ đắc tội người nào Mới có thể làm người như vậy chỉnh Liều Giang bọn họ ở ký túc xá thảo luận Chỉ là ông giáo thụ cùng Thư Hân hẳn là rất cẩn thận mới là Cực nhỏ người từng có như vậy suy đoán Ai cũng sẽ không thật sự hướng kia phương diện tưởng Phát thiếp người đến tột cùng là làm sao mà biết được Giang Liêm nghe Liều Giang nói như vậy Nhìn không được nghĩ đến hai ngày trước bên hồ, cái kêu kêu kim linh nữ hải tử đem hắn cùng thư hân lời nói đều nghe được. Bất quá này thiếp vừa ra, phía trước còn có người khẩu chu bút phạt luật học hệ kia nữ sinh, hiện tại tất cả mọi người xoay lập trường, ngược lại đồng tình khởi nhân ra tới. Nói nhân ra dũng khí như dai, cứu vớt thất tình nam thần. liêu Giang còn nói thêm, Giang Liêm, hiện tại bờ bờ ép một đống cô nương muốn tới an ủi ngươi. Giang Liêm không nói chuyện, hắn lấy ra di động tới tìm được kia cô nương số điện thoại. Tuy rằng chính mình không có cố tình tồn, hắn còn nhớ rõ chính mình cho nàng dạy số khi, nàng cho hắn đánh một lần, thông tin ký lục hẳn là có. Kim Linh nhận được Giang Liêm điện thoại kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nàng thật không nghĩ tới học trưởng sẽ cho chính mình gọi điện thoại. Hắn cho chính mình gọi điện thoại làm cái gì đâu. Nàng thực mau tiếp điện thoại, học trưởng, ngươi hảo. Phương tiện thấy một mặt sao. Giang Liêm ở trong điện thoại nói. Hảo A, đương nhiên có thể. Kim Linh cầu mà không được. Giang Liêm ước nàng ở luật học viện nghe biết đình thấy, Kim Linh vội vội vàng vàng thay đổi quần áo liền phải chạy ra đi. Đã trễ thế này, ngươi còn muốn đi ra ngoài sao? Đồng Khả Hân xem đã mau 9 giờ. Ta một lát liền trở về. Không chờ Đồng Khả Hân đáp lời, Kim Linh đã chạy ra đi. Nàng đến chỗ đó khi, Giang Liêm đã đến chỗ đó. Học trường. Nàng kêu hắn một tiếng. Ta tới tìm ngươi là có chuyện muốn hỏi ngươi. Lúc này đã 9 giờ, nghe biết đình bên cạnh có hai cái đèn đường, ánh sáng tối tăm. kéo ra lưỡng đạo thật dài bóng dáng như vậy nhìn thanh niên thân ảnh nhìn càng là thanh lãnh cô tịch nghĩ đến hắn vừa mới thất tỉnh, hơn nữa sau lưng còn có như vậy trận tướng kim linh trong lòng căng thẳng ngươi hỏi đi chỉ cần ta biết đến ta nhất định nói cho ngươi kim linh cùng hắn vẫn duy trì 2 mét khoảng cách tim đập như sấm còn hơi hơi thở hồn hện. giang liêm nhìn trước mắt nữ hài nhi nàng xem chính mình ánh mắt vô cùng chuyên chú mà nhiệt liệt ở cái này bóng đêm hạ làm hắn có chút không quá tự nhiên hắn thanh một chút tiếng nói nói Ta từng cùng ngươi đã nói, ngày đó ở dương bên hồ phát sinh sự tình, ngươi không thể cùng bất luận kẻ nào giảng. Ta không có cùng bất luận kẻ nào giảng. Kim Linh lập tức nói, nàng lập tức liên tưởng đến này hai ngày trường học trạm bờ bờ ép trên diễn đàn thiệp, nháy mắt mặt một bạch, ngươi cho rằng trường học cái kia thiệp là ta phát. Ta không phải ý tứ này, ta chỉ là tưởng xác nhận một chút ngươi có hay không trong lúc vô ý cùng ngươi bằng hưu nhắc tới quá. Giang Liêm không phải một cái vọng thêm phòng đoán người. Hiện tại hắn cũng không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh thiệp là cô nương này phát. Không có, ta biết loại chuyện này rất nghiêm trọng, ta sẽ không nói. Kim Linh vô cùng nghiêm túc lắc đầu, dù sao mặc kệ ngươi tin hay không đi, ta thật sự một chữ chưa nói, cùng ta tốt nhất bằng hữu ta cũng chưa để qua. Nga, một khi đã như vậy, kia không có gì sự, ta đi trước. Giang Liêm nói xong liền xoay người đi. Học trưởng, ngươi là lo lắng thư hơn học thì sao? Kim Linh gọi lại hắn hỏi. Giang Liêm không trả lời. Không thể nói lo lắng, nhưng hắn cũng không hy vọng loại chuyện này phát sinh, vô cớ ảnh hưởng đến nàng danh dự. Ta tin tưởng lời đồn ngăn với trí giả, bờ bờ diễn đàn rất nhiều người đều hảo bắt quái, chỉ cần không ai cùng phòng, sự tình thực mau liền sẽ bình ổn, ngươi không cần lo lắng. Kim Linh Đại Khái biết hắn là cam chịu, vội còn nói thêm. Giang Liêm quay đầu xem cô nương này, hơi hơi gật gật đầu. Hắn đối cô nương này thật không có cái gì đặc biệt kém ấn tượng, bên hồ sự tình tuy rằng nàng có điểm càng quái. Nhưng cái kia buổi chiều bởi vì nàng, hắn cái kia lập tức không có như vậy thống khổ. Kim Linh ngược lại có chút đau lòng khởi hắn tới, bị bạn gái phản bội, hắn trong lòng nhất định phi thường không dễ chịu. Hiện tại bạn gái gặp nạn, hắn không chỉ có không có vui sướng khi người gặp họa, tựa hồ còn muốn giúp bạn gái cũ giải quyết phiền thoái. Như vậy trí tuệ, thật sự không phải giống nhau nam nhân có thể có. Ngươi không trách nàng sao? Kim Linh nhịn không được hỏi hắn. Giang Liêm bóng dáng hơi cường. Mỗi người đều có lựa chọn chính mình tương lai quyền lợi, có lẽ ta đích xác cấp không được nhân ra muốn. Kim Linh trong lòng pha chịu chấn động, liền tưởng an ủi hắn, ta cảm thấy nàng có một ngày có lẽ sẽ hối hận hiện tại lựa chọn. Giang Liêm nghe xong lời này, nhưng thật ra quay đầu lại xem nàng, ta cảm thấy, nàng sẽ không. Hắn thực hiểu biết nhân ra đâu. Kim Linh có chút chua sót như vậy tưởng, có thể như thế hiểu biết đối phương, nhất định là tâm linh đã cực có an ý Kim Linh nhưng thật ra thực kiên định, nữ nhân kia cuối cùng nhất định sẽ hối hận. bởi vì nàng bỏ lỡ một cái hảo nam nhân. Chỉ là kim linh sau lại mới phát hiện, chính mình mới hẳn là hối hận nhất cái kia, nàng ăn vạ một cái tưởng hảo nam nhân nam nhân, kỳ thật cuối cùng chịu nhiều đau khổ. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Cái này buổi tối, đối kim linh cảm tình sinh hoạt trọng yếu phi thường cũng phi thường trí mạng. Nếu nói ngay từ đầu nàng đối giang liêm chỉ là mông lung hảo cảm, giờ khác này hắn ở chính mình trước mặt rõ ràng lên, hắn thon dài thân ảnh. Thanh tuyển mặt bên mang theo lệnh nhạt lại cũng lộ ra nhàn nhạt u bờn, đương hắn ánh mắt dừng ở chính mình trên người khi, nàng tâm nháy mắt nhảy cực nhanh, giống như có một bàn tay thẳng vào nàng ngực bắt lấy nàng trái tim. Nàng động tâm, vì cái này nam đối một nữ nhân khác cảm tình. Học trường. Kim Linh không biết nơi nào tới dũng khí, đi nhanh đi đến trước mặt hắn, hơi hơi ngẩng đầu nhìn hắn thâm thúy co thần đôi mắt nói, ta tin tưởng ngươi về sau nhất định sẽ đụng tới một cái càng tốt, bởi vì ngươi đáng giá. Chương 4, Kim Linh. Đánh bậy đánh bạc. Giang liêm trinh lăng, hắn ở đối cảm tình phương diện nhu cầu kỳ thật thiếu đáng thương, cùng thư hân luyến ái cũng là bình đạm như nước, bọn họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau thực nghiệm, cùng nhau thảo luận công khóa, chân chính nói chuyện yêu đương thời gian kỳ thật rất ít. Lúc này, cô nương này vọt tới trước mặt hắn, nói hắn đáng giá càng tốt, làm hắn có chút mỉm cười, hắn chưa từng nghĩ tới chính mình có thể hay không đụng tới càng tốt. Liêu Giang từng nói, hắn là nhất khó hiểu phong tình, nhất không đủ tiêu chuẩn bạn trai. Ai làm hắn nữ nhân đều sẽ tương đối vất vả, kỳ thật cái này đánh giá là phi thường đúng trọng tâm. Bằng không thư hân chia tay khi sẽ không nói hắn lạnh như băng, hắn quá không am hiểu đi ái một người, càng không am hiểu xử lý cảm tình. Kim Linh nói xong lời này mặt đỏ lợi hại, không chờ Giang Liêm đáp lại liền chạy ra, nàng vừa chạy vừa vỗ vỗ chính mình mặt. Nàng có thể hay không thực không biết xấu hổ a, nàng đối hắn có ý đồ a, nếu cuối cùng nàng cùng hắn thành, chẳng phải là nói chính mình là càng tốt. Đinh đinh đinh. Nàng cùng hắn bát tự còn không có một phiết, hắn có lẽ cảm thấy này nữ hài nhi không hiểu ra sao đâu. Mặc kệ nó, có lẽ hắn hiện tại còn không thích chính mình, nhưng nàng tóm lại sẽ không từ bỏ, thật vất vả thích một người, không thử một chút lại như thế nào biết có thành công hay không đâu. Liên tính cuối cùng thất bại, cũng coi như không làm thất vọng chính mình thích một hồi. Ngược lại là Giang Liêm nhìn cô nương này bóng dáng, thật lâu lộ ra một nụ cười. Giang Liêm trở lại ký túc xa khi, lại ở ký túc xá hạ nhìn đến thư hân. Thư Hân sắc mặt không tốt lắm, có vài phần tái nhợt, ăn mặc một kiện màu đen áo gió dài, nhìn người đặc biệt nhỏ yếu chọc người chịu mến. Giang Liêm chậm rãi đi qua đi, có việc sao? Ta có lời cùng ngươi nói. Thư Hân thanh âm áp cực thấp, nơi này giống như không có phương tiện, ta khai xe ở bên cạnh rừng xe mang. Ta cùng ngươi qua đi. Giang Liêm lập tức phối hợp nói. Hai người đi đến Thư Hân một chiếc màu đen Honda xa tiền. Giang Liêm biết Thư Hân là không có khả năng mua xe, nàng ra cảnh thực bình thường. Tiến vào thanh dương đọc sinh vật hệ, lấy chính là toàn ngành học đồng. Nàng từng nói qua, nàng từ nhỏ đến lớn đọc sách phần lớn dựa giúp đỡ cùng học đồng còn có chính mình làm công một đường thăng lên tới. Ta cùng ông giáo thụ sự tình, có phải hay không ngươi nói ra? Lên xe sau, Thư Hân liền hỏi nói. Ngươi vì cái gì sẽ cho rằng là ta làm? Giang Liêm sắc mặt bình tĩnh hỏi. trừ bỏ ngươi, ta không thể tưởng được còn có ai. Thư Hân nói, Giang Liêm, ta cùng ông giáo thụ đã kết hôn. Chuyện này hắn cùng trường học kỳ thật báo bị quá. Mặc kệ thế nào, chúng ta đi nước Mỹ hành trình sẽ không thay đổi. Ngươi cho rằng ta vì ngăn cản ngươi đi nước Mỹ, cố ý làm chuyện này. Giang Liêm như thế hỏi lại, hỏi xong liền cảm thấy không cần thiết liền người này vấn đề nói đi xuống, bởi vì hắn không phải một cái sẽ đi giải thích người. Ngươi nếu tưởng như vậy cho rằng, liền cho là như vậy đi. Giang Liêm, đừng trách ta sẽ hỏi như vậy, bởi vì ta thật sự không thể tưởng được còn có ai. thư hân nội tâm cũng biết giang liêm tính cách căn bản không có khả năng làm chuyện này nhưng vẫn là nhịn không được muốn hỏi hắn vậy ngươi liền như vậy cho rằng đi nếu này đó đều thay đổi không được quyết định của ngươi ngươi thật cũng không cần hỏi lại ta nói xong giang liêm đẩy ra cửa xe xuống xe thư hân cũng cực không dễ chịu nàng cũng đẩy ra cửa xe thấp giọng gọi hắn giang liêm ta thứ hai tuần sau liền đi nước mỹ chúc ngươi hết thể thuận lợi giang liêm nhàn nhạt đáp lại thư hân nhìn hắn bóng dáng Xông lên đi ở hắn phía sau ông hắn, nếu ngươi lưu ta nói. Giang liêm kéo ra thư hân tay, sau đó chính mình về phía trước một bước cùng nàng kéo ra khoảng cách nói, ngươi đã làm ra quyết định, thư hân. Ta hiểu biết ngươi, ngươi làm bất luận cái gì quyết định đều sẽ không bị người thay đổi. Mặc kệ hắn lưu hoặc là không lưu, nàng phải đi nói khẳng định là đi định rồi. Thư hân thật là thống hận Giang liêm bình tĩnh, mà hắn lại là như vậy hiểu biết chính mình, hiểu biết đến nàng nói thêm nữa một câu đều hiện như vậy tái nhuận vô lực. Giang Liêm không hề xem nàng, bối thanh rời đi. Trường học cái này thiệp thực mau liền tinh thần sa sút đi xuống, bởi vì đương sự không có làm bất luận cái gì đáp lại, trường học cũng không có làm bất luận cái gì xử lý. Những cái đó ảnh chụp cũng hảo, chứng cứ cũng hảo, phần lớn là phỏng đoán bảo sao hay vậy. Sau lại có người ra cái thiệp, xưng ông Quốc Minh là thư hân chỉ đạo lao sư chi nhất, thư hân chuyên nghiệp cũng là sinh vật hệ số một số nhị, nàng bị phái vì trao đổi sinh. là trường học căn cứ nàng xin đồng thời đối nàng chuyên nghiệp khảo hạch nhận định kết quả cái này thiệp cơ hội là bán chính thức cho nên thảo phạt thanh âm cũng dần dần thiếu phía dưới không ít người càng nhiều khai thiếp thảo luận vẫn là đau lòng giang liêm đề tài hắn ở tân niên tiệc tối thượng diễn tấu mê đảo vô số nữ sinh ở sinh vật hệ ký túc xá hạ bồi hồi nữ hài tử rõ ràng biến nhiều nhưng giang liêm phần lớn làm như không thấy không thu lễ vật không để ý tới đến gần trừ bỏ ăn cơm hắn chuyên tâm ở phòng thí nghiệm Đi học là đương nhiên vẫn là thường xuyên đụng tới thư hân, hắn đều biểu hiện thực bình thường, đi học cũng hảo, thực nghiệm cũng hảo hắn vẫn là cái kia Giang Liêm. Kim Linh vẫn luôn có chú ý thư hân động thái, nghe được nàng là thứ hai đi. Kim Linh tính cách sinh động, làm người lại có lực tương tác, sinh vật hệ cũng nhận thức mấy cái đồng học, tự nhiên có hỏi thăm con đường. Kia đồng học Lương Diệp chính là sinh vật hệ năm hai, xem nàng còn ở hỏi thăm Giang Liêm, không khỏi nói, ngươi còn ở đánh hắn chủ ý à. Ta cùng ngươi giảng. Cho dù hiện tại Giang Liêm hiện tại không song kỳ, ngươi cũng không diễn. Ta còn không có gặp qua học trưởng tiếp thu quá cái nào nữ hài tử, hắn cùng thư hơn học tỷ đó là tế thủy trường lưu phát triển ra tới cảm tình. Ta liền hỏi thăm một chút, ta nghe nói các ngươi hệ trung giáo thụ khai một cái cơ sở sinh vật học thực nghiệm hóa đối toàn viện mở ra, nhưng cuối cùng có thể tiến chỉ có 30 danh. Đây là ta từ các ngươi hệ lập tức tới tác nghiệp, ngươi chỉ đạo ta viết một chút thế nào. Kim Linh nói xong, đem đóng dấu ra tới tác nghiệp cấp lương diệp. Trung giáo thụ là giang học trưởng một bậc chỉ đạo lao sư, ngươi tưởng thông qua Trung giáo thụ tiếp cận học trưởng. Lương Diệp đều có chút giật mình, không nghĩ tới Kim Linh vì truy người còn phí nhiều như vậy tâm tư. Không phải, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút nhóm hệ đến tột cùng học chút cái gì, biết người biết ta sao. Kim Linh kéo Lương Diệp tay nói, thế nào sao? Trong chốc lát thỉnh ngươi đi ăn tiểu cái lẩu. Lương Diệp đã ăn Kim Linh hai đốn tiểu cái lẩu, nàng quay đầu xem Kim Linh, không khỏi có chút buồn cười. Cô nương này vì Truy Giang Liêm thật đúng là hạ vốn gốc. Hảo, ta giúp ngươi. Bất quá chính ngươi cũng đến nhiều nỗ lực. Trung giáo thủ có tiếng nghiêm khắc. Ngươi nếu là chỉ vì Truy Nam Nhân đi thượng hạn khóa, cuối cùng chịu tội chính là chính ngươi. Cảm tạ, bạn tốt. Kim Linh chân thành tỏ vẻ cảm kích. Thứ hai thư hơn phải đi. Bọn họ sinh vật hệ đại bốn ban quyết định trước tiên một ngày cấp thư hơn tiến đưa. Ở phòng thí nghiệm khi, rất nhiều đồng học đều đã ồn nào. Kia không bằng ta thỉnh khóa đi. Chương trình học kết thúc khi. Thư Hân cười nói, chỉ cần đại gia thử nghiệm. Chúng ta thư đại mỹ nữ thỉnh khóa, ai có thể không hánh diện A. Lập tức có nam nhân cao giọng nói. Mà không phải người ánh mắt đều dừng ở Giang Liêm trên người. Giang Liêm, ngươi sẽ tới sao? Thư Hân đi đến trước mặt hắn nói. Sẽ, đem địa chỉ phát ta. Giang Liêm nhàn nhạt nói, biểu tình bình đạm nhìn không ra hỉ nộ. Hắn luôn luôn như thế, cao hứng khi cũng sẽ không rất cao hứng, phẫn nộ khi liền căn bản nhìn không ra phẫn nộ. Hắn cảm xúc đảo vĩnh viễn không chế gãi đúng châu ngứa. Lương Diệp An Kim Linh vài đốn tiểu cái lẩu, tự nhiên muốn đem cái này quan trọng tình báo nói cho nàng. Chủ nhật buổi tối 7 giờ, trường học bên cạnh nhất phòng hương, thư hân học tỉ thỉnh hệ nội đồng học ăn cơm. Kim Linh nghe tâm nhảy dựng, nàng lập tức quyết định kéo lên đồng khả hân buổi tối cũng đi chỗ đó ăn cơm. Như thế nào đột nhiên muốn mời ta ăn cơm? Đồng khả hân còn có chút không hiểu ra sao. Không phải đột nhiên, gần nhất đều là ngươi ở giúp ta đáp trả. trả lại cho ta sao bức ký ta hẳn là thỉnh ngươi ăn cơm kim linh kéo đồng khả hơn nói đồng khả hơn cười cười nàng biết gần nhất kim linh hảo vội bộ dáng bổn hệ khóa thượng không nhiều lắm lao tìm người đáp trả đột nhiên xem nàng lộng bổn sinh vật học cơ sở lý luận đang xem mới biết được nàng báo sinh lý học khóa hai người tới rồi nhất phòng hương kim linh nghe được bọn họ là tầng thứ hai đại phòng tình khóa bọn họ này nhất cấp sinh vật hệ đồng học cơ bản đều tới rồi toàn bộ phòng có hai bàn gần hai mươi hào người bao quanh ngồi Ngày thương chính là đại gia rất ít có cơ hội như vậy ngồi ở cùng nhau, ngồi xuống xuống dưới, mỗi bàn mấy đánh bia đưa lại đây sau, các nam sinh để tài liền mở ra. Thư Hân, nói thật, ngươi không phúc hậu. Có cái nam nhân méo mó run run, run cùng Thư Hân kính rượu, ngươi đem chúng ta sinh vật hệ đệ nhất tài tử Giang Liêm đuổi tới tay, hiện tại vây vây ống tay háo chạy lấy người, này không đúng à. Chúng ta Giang Liêm thật vất vả thích một người, ngươi đi hắn, hắn làm sao bây giờ. Thư Hân nghe xong lời này, sắc mặt có chút không nhịn được Trong lúc nhất thời không nói tiếp, Giang liêm vốn dĩ thực an tính ăn cái gì, nghe xong lời này trên tay động tác hơi đốn, nhưng cũng không nói chuyện. Những người khác vốn dĩ nói nói cười cười hảo không vui, trong chốc lát lại an an tĩnh tĩnh. Vương đảo, ngươi uống rượu nhiều đi, loạn xả cái gì a? Bên cạnh một nam nhân đem hắn kéo trở về. Ta đây là loạn xả sao? Các ngươi nói, ta đây là loạn xả sao? Vương đảo thanh lượng lập tức nổi lên tới, không nói một tiếng liền như vậy chạy lấy người. Các ngươi cảm thấy này đối được người sao. Cư nhiên vẫn là cùng. Vương Đảo. Giang Liêm đánh gãy Vương Đào nói, ngồi xuống hảo hảo ăn cơm. Thư Hân đây là không nói một tiếng sao. Này không thỉnh đại gia ăn cơm sao. Nói nữa Vương Đảo, giữa tình lữ phân phân hợp hợp thực bình thường, nhân ra Giang Liêm chưa nói cái gì, ngươi xem náo nhiệt gì. Bên cạnh Thư Hân ký túc xá một nữ sinh lòng có bất bình mở miệng nói. Giữa tình lữ phân phân hợp hợp là bình thường, nhưng là bọn họ này tách ra không bình thường. ai không biết Thư Hân là bởi vì đồ ăn tới. Cùng với mở cửa thành, một cái điểm mị sạch sẽ giọng nữ vang lên tới, một nữ phục vụ bưng đồ ăn tiến vào, trực tiếp đi đến Thư Hân này một bàn bông. Đại gia nhường một chút ha, chúng ta dưa chua hoàng vịt gọi vào, dưa chua hoàng vịt kêu là chúng ta trong tiệm chiêu bài, ăn rất ngon, ta cũng có thể thích ăn. Đâu ra như vậy không ánh mắt người phục vụ. Nói chuyện cũng như vậy bảo khí, có nhân tâm nói như vậy, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì cái này người phục vụ. phòng không khí sẽ không giống vừa rồi như vậy cứng đờ mà xấu hổ đại gia cẩn thận một chút nga nữ phục vụ thanh âm ngọt ngào đem đồ ăn phong thượng giang liêm cảm thấy thanh âm này quen thuộc cực kỳ vừa nhấc đầu liền nhìn đến kim linh hướng chính mình cười còn chấp chấp mắt mạch mạch nói đại gia còn thích câu chuyện này sao viết loại này thuần luyến ái tiểu chuyện xưa tâm tình đều hảo đây là một cái ấm ngược tiểu chuyện xưa thiệt tình hy vọng đại gia thích chương năm kim linh ai cũng nói không chừng hắn ngơ ngẩn thật không nghĩ tới cô nương này sẽ như vậy xuất hiện an mặc nhất phẩm hương có điểm xấu màu đỏ sậm sọc quần áo tóc bàn còn hóa một cái hơi nùng trang kia trang thiệt tình một nửa nhãn tuyến hoa có điểm thô tuy rằng hiện đôi mắt lớn hơn nữa nhìn kỳ thật quái quái đại khái là nàng quá đắc ý này đạo dưa chua hoàng vị têu toàn canh phía dưới có cồn ở thiêu nổi chờ canh khai lúc sau lại đem hoàng vị têu bỏ vào đi có lẽ là nàng đắc ý vênh báo, phóng hoàng vị têu khi cái kia hoàng vị tiêu hoặc không lưu thu một con cá bắn đi xuống sau nóng bỏng du nước lập tức bắn ra tới nha. ngồi bên cạnh mấy nữ hải tử đều bị bắn tới rồi cũng may quần áo xuyên hậu không có bị thương ngươi cái này người phục vụ sao lại thế này a bên cạnh nữ sinh nói phong cái cá sẽ không đến bên cạnh phong a ngươi xem đem chúng ta quần áo đều làm dơ rốt cuộc nghiệp vụ không thuần thục cư nhiên gặp rắc rối kim linh âm thầm thẻ lưỡi vội xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi có hay không thương đến ngươi a không có việc gì ngươi loan đến bên cạnh phong cái này cá kia nữ sinh nói Tuất Tuất Kim Linh nói muốn đi đoan kia bàn cá ta đến đây đi Giang Liêm đứng lên mở miệng ngươi cũng bị thương a Kim Linh không phản ứng lại đây có chút ngây ngốc Người tay bị bị phỏng Giang Liêm nhàn nhạt nhắc nhở a thật sự bị thương Kim Linh lúc này mới phát hiện chính mình mu bàn tay thượng bị bắn vài tích ru làn da đều đỏ khó trách nàng cảm thấy có điểm đau Giang Liêm ở trong lòng thở dài Rồi lại cảm kích cô nương này tiến vào hóa giải hắn xấu hổ, vừa rồi cục diện thật sự làm hắn đau đầu. Nếu không phải cô nương này xông tới, thật không biết muốn như thế nào thu thập. Hắn đứng lên đem tia đại bàn nổi phóng tới bên cạnh, lúc này lập tức có cái cao một chút nam người phục vụ tiến vào hạ cá. Người cô nương này nhìn rất quen mắt ta. Liều giang mắt xác thực, hắn ở bờ bờ s trên diễn đàn xem qua kim linh ảnh chụp, lập tức nhận ra tới, ngươi là cái kia luật học hệ cô nương. Ha ha, học trường hảo. Kim Linh không nghĩ tới sẽ bị nhận ra tới, cười có chút mất tự nhiên. Kia sự kiện đoàn người đều biết, đều đương chê cười xem, mỗi năm đều sẽ ra mấy cái dung cảm mội tử truy ở Giang Liêm phía sau chạy, cũng không gặp Giang Liêm tiếp thu qua ai. Nhưng Kim Linh ở luật học hệ có điểm danh khí, lớn lên cũng xinh đẹp, vẫn là rất dễ dàng làm người nhớ kỹ. Người ở chỗ này ra nhà ăn công tác? Liêu Giang hỏi. Đúng vậy, tới kiếm trước. Kỳ thật là nàng tới chỗ này ăn qua rất nhiều lần cơm, cùng lao bản nương Liêu tới. Hôm nay cố ý làm ơn lão bản đường, làm nàng đưa đồ ăn đến nơi này tới. Nguyên lai like là như thế này, hôm nay thật là xảo, ngươi thư hân học tỷ thỉnh ăn cơm, ngươi cùng Giang Liêm cũng nhận thức, nếu không cùng nhau ngồi xuống ăn cơm đi. Liệu Giang Thuận Thế mời nói, A, Kim Linh hơi giật mình, nay tình thế biến hóa có chút huyền huyễn. Nàng hẳn là còn muốn công tác. Giang Liêm nhàn nhạt nói, Không có việc gì không có việc gì, Linh Linh liền ở chỗ này ăn cơm đi, nơi này ta thu phục liền hảo. bên cạnh nam người phục vụ lập tức nói nếu như vậy tới ngồi xuống đi thêm cái ghế rửa liền có thể thư hân ngươi sẽ không để ý đi liều giang cười hỏi thư hân ta như thế nào sẽ để ý đâu thư hân cười chút xấu hổ mất tự nhiên kim linh còn có chút do dự không biết nàng ngồi xuống có thể hay không làm giang liêm khó xử ai biết giang liêm đảo cảm thấy có cái gì khó xử mà là đối nam phục vụ sinh nói phiền phái lấy cái bị phòng thuốc mơ đến đây đi tuất tuất chờ một lát nam phục vụ sinh phóng hảo đồ ăn phóng trên bàn hảo liền đi ra ngoài kim linh cảm thấy thực xấu hổ phi thường xấu hổ toàn giống sở hữu ánh mắt đều ở trên người mình học muội ngươi như thế nào nhận thức giang liêm có người hỏi ta lắc tay rớt dương trong hồ học trưởng thấy việc nghĩa hăng hái làm giúp ta vớt lên như vậy liền nhận thức kim linh trả lời cái này đáp án vừa ra tới tất cả mọi người ước chừng trầm mặc vài giây hoàn toàn xử lý khiếp sợ bên trong Giang Liêm sẽ như vậy chi kỷ cấp nữ hài tử vớt lắc tay, nay ở mọi người xem tới căn bản là không có khả năng phát sinh sự tình. Không nghĩ tới Giang Liêm còn có thể như vậy săn sóc. Thư hân ngữ khi có chút ế ẩm nói. Đúng vậy, Giang học trưởng thật là người tốt. Kim Linh thực nghiêm túc gật đầu. Các vị quấy dày một chút. Nhất phẩm hương Lão Bản Nương gõ một chút môn, lộ ra chiêu bài tươi cười. Tiểu Linh A, ta cầm bị phỏng dược lại đây. Lão Bản Nương đi tới, này dược khá tốt, chúng ta trong tiệm có cô nương bỏng. một mặt thì tốt rồi cảm ơn lão bản nương kim linh tiếp nhận thuốc mỡ tế một chút ra tới mặt bị thương ngu bàn tay thượng này thuốc mỡ leo thật là thoải mái cái gì thay bài ta cũng muốn mua một chi đi mua một chi làm gì này chi tặng cho ngươi không chậm trễ đại gia ăn cơm ta trước đi ra ngoài lão bản nương nói xong đối kim linh chớp chớp mắt toàn bộ tụ hội bởi vì kim linh đánh bậy đánh bạ không khí đều biến quái quái thư hân vài lần ánh mắt đều dừng ở kim linh trên người đối giang liêm tựa hồ muốn nói lại tôi nhưng ngại với người nhiều cuối cùng cái gì cũng chưa nói kim linh tính cách rất hào phóng cùng một đám học trưởng học tỷ ở bên nhau không chút nào luôn uống nhân ra hỏi cái gì nàng đáp cái gì đúng rồi học muội luật học hệ cùng sinh vật hệ trước còn rất xa ngươi như thế nào sẽ tới sinh vật hệ tới còn đem lắc tay rất ở dương hồ có cái nam nhân không có hảo ý hỏi hỏi xong còn ý có điều chỉ nhìn mắt giang liêm nga sinh vật hệ phong cảnh hảo nha Mọi người đều nói Thanh Dương Đại học đẹp nhất phong cảnh chính là Dương Hồ. Kim Linh thực tự nhiên nói, ta còn chiếu Dương Hồ vài bức ảnh phát đến người bộ thượng, thật nhiều người đều rất thích. Ta nhìn xem. Liêu Giang vội nói. Kim Linh vội lấy ra di động tới phiên cho đại gia xem. Quả nhiên Kim Linh tựa hồ rất biết tuyển góc độ cùng ánh sáng. Ở nàng ảnh chụp ở bọn họ trong mắt bình đạm không có gì lạ Dương Hồ. Dương liều y thì bạn, yên lặng mà tốt đẹp. Ta cũng không biết Dương Hồ như vậy Mỹ. Có người tán thưởng. ta xem ở nhân ra trong mắt, không phải cảnh mỹ, là người mỹ. một cái khác nam sinh nhảy ra một trương ảnh chụp, kia bức ảnh đúng là giang liêm cá nhân chiếu, kia bức ảnh hắn đang đứng ở bên hồ, đôi mắt sâu thẳm mà mông lung, bóng dáng lộ ra cô lanh cùng u bờn, làm người hận không thể rối tay hủy diệt mỹ nam yêu thương. kim linh vội đoạt lại di động, mặt đỏ phát phát vẻ mặt không được tự nhiên. ta, ta trong lúc vô ý chụp." nói xong, cũng không dám xem giang liêm mặt. chúng ta đều biết, ngươi là trong lúc vô ý chụp nói xong. Tất cả mọi người cười. Thư Hân lại có chút cười không nổi. Hôm nay vốn là chính mình tiệc tiễn biệt yến. Kết quả cô nương này đánh bậy đánh bạ tiến vào. Cấp đi đại gia sở hữu lực chú ý. Liền Giang Liêm xem nàng khi. Trong ánh mắt ẩn ẩn đều ngậm ý cười. Nàng không nhớ rõ Giang Liêm có như vậy xem qua một người. Học muội Về sau hoan nên ngươi thường tới chúng ta sinh vật hệ tới trụ cảnh còn có người. Ha ha ha ha. Vương Đào ha ha cười nói. Nghe được lời này. Kim Linh chỉ cảm thấy mất mặt ném lớn. Kim Linh hận không thể tìm cái động trốn đi. Kim Đồng học, người lắc tay rớt kia đến, là ngày nào đó? Thư Hân hỏi. A. Kim Linh trong lúc nhất thời quên muốn như thế nào trả lời? Có phải hay không thứ Tư tuần trước? Thư Hân có điểm ấn tượng, nàng giống như có nhìn thấy cái này nữ sinh, chỉ là lúc ấy chính mình trong lòng quá khổ sở, không có chú ý chung quanh hoàn cảnh. Ta có điểm ấn tượng, còn thượng chúng ta trường học bờ bờ ép diễn đàn, cô nương này còn bởi vì ném một chiếc xe đạp. ngươi còn ở trên diễn đàn đã phát tìm xe thiếp đúng không có cái nữ sinh lập tức nói kim linh căng ra đầu gật đầu ngươi xe đạp tìm được rồi không có liều giang không khỏi hỏi tìm được rồi quản lý viên lão sư đẩy đến quản lý chỗ tầng hầm ngầm ngày hôm sau liền cho ta biết đi lánh kim linh nói thư hân không nói nàng trong lòng đánh cổ nghĩ đến nàng cùng chu giáo thụ cái kia thiệp nàng trong lòng có đáp án các vị xin lỗi ta đi hạ toilet kim linh nói xong đứng dậy rời đi Vừa ra tới Kim Linh nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy này đó học trưởng học tỷ quá sinh mánh, làm nàng khó có thể chống đỡ. Tới rồi toilet, chỉ chốc lát sau Thư Hân đẩy cửa tiến vào Nhìn đến Thư Hân, làm Kim Linh hảo khẩn trương, hơn nữa nàng cảm thấy loại này thật sự cảnh tượng rất quen thuộc, rất nhiều ngôn tình kịch nữ chủ cùng nữ xứng đều thích ở toilet giằng co. Đương nhiên, nàng khẳng định là cái kia mơ ước nữ chủ bạn trai nữ xứng. Thư Hân học tỷ Kim Linh lộ ra tươi cười phê tiếp đón. Ta cùng Giang Liêm nói chuyện ngày đó, ngươi có phải hay không nghe lén chúng ta nói chuyện? Thư Hân không cùng nàng quanh coi lòng vòng, bởi vì chuyện này nàng đã chịu rất lớn áp lực, liền trường học lãnh đạo đều tìm nàng nói chuyện, làm nàng tạm thời cùng ông giáo thụ điệu thấp một chút. Kỳ thật nàng đã phi thường điệu thấp, chuyện này nàng nghĩ tới, nàng là bị người hãm hại. Ta là không cẩn thận nghe được. Kim Linh đành phải thừa nhận. Cho nên ta cùng Chu giáo thụ thiệp là ngươi phát, đúng không? Thư Hân lập tức hỏi. Đương nhiên không phải. Kim Linh vội phủ nhận nói, ta sẽ không làm chuyện như vậy, hơn nữa ta đáp ứng rồi Giang học trưởng, tuyệt không sẽ nói đi ra ngoài, tự nhiên cũng sẽ không nuốt lời. Ngươi thực thích Giang Liêm, ngươi giúp Giang Liêm trả thù ta. Đúng hay không? Thư Hân không nghĩ ra còn ai vào đây nhảm chán phát như vậy thiệp. Ta không có, học tỷ nếu là không tin, ta cũng không có biện pháp. Kim Linh mới không nghĩ cứ như vậy vấn đề cùng người dây dưa, nàng cảm thấy hảo nhảm chán, nói xong nàng liền chuẩn bị đi ra ngoài. Trừ bỏ ngươi. Ta nghĩ không ra còn có ai. Thư Hân giữ chặt nàng nói. Kim Linh nghe xong lời này không khỏi cảm thấy buồn cười. Có lẽ học tỷ ngày thường trong lúc vô tình đắc tội với người đâu. Người có thể vì tiền đồ vì một chương thẻ xanh mà cùng bạn trai chia tay. Ở ngày thường khẳng định có khả năng bởi vì mặt khác nguyên nhân đắc tội với người. Người khác mới nhịn không được phát như vậy thiệp. Người còn nói không phải ngươi. Ngươi như vậy nữ hài tử tâm cơ quá sâu. Thư Hân vừa nghe Kim Linh nói nói như vậy trong cơn giận dữ. Vì truy nam sinh không chết thủ đoạn. Ta nói cho ngươi, ta hiểu biết Giang Liêm, hắn căn bản không có khả năng thích ngươi loại này cho không đi lên nữ sinh, ngươi không cần bạch phế tâm cơ. Nhân sinh như vậy trường, ngươi cùng Giang học trưởng cũng bất quá nhận thức mấy năm mà thôi, ngươi như thế nào biết hắn sau này nhân sinh sẽ thích cái dạng gì nữ hài từ đâu. Học tỷ, ngươi sẽ không chính mình từ bỏ Giang học trưởng, còn không cho phép hắn thích khác nữ hài nhi đi. Kim Linh là loại người này, trên người nàng kỳ thật mang theo thứ, ngày thường vui mừng nói nói cười cười không có gì lực công kích. Nhưng là một khi có người đâm bị thương nàng, nàng cũng nhất định sẽ sắc bén phản kích. Người thư hân sắc mặt một thanh một bạch, giống như bị Kim Linh truyền thuyết tâm tư, trong lúc nhất thời thế nhưng vô pháp đáp lại. Chương 6, Kim Linh, bị tia chớp bổ một chút. Kim Linh từ toa lét ra tới khi, nội tâm kỳ thật đối thư hân rất là thất vọng, không nghĩ tới nàng là cái dạng này người, âm thầm vì Giang Liêm không đăng giá, học trưởng như vậy ưu thấu người như thế nào sẽ thích thư hân người như vậy đâu. Thư hân học tỷ sẽ hoài nghi chính mình. Có phải hay không cũng sẽ hoài nghi Giang Học trưởng, nghĩ đến đây, Kim Linh lại đau lòng khởi Giang liêm lên. Chờ nàng trở lại phòng khi, Giang Liêm đứng dậy chuẩn bị đi. "Học trưởng, ngươi chuẩn bị đi rồi sao?" Kim Linh vội hỏi. "Ân, ngươi muốn hay không đi, ta đưa ngươi một chút." Giang Liêm đứng dậy nói. Vừa lúc Thư Hân cũng tiến vào, nhìn đến Giang Liêm phải đi, sắc mặt khó coi, "Ngươi như thế nào mau liền đi. Ngày mai buổi sáng cùng trung giáo thụ ước hảo muốn đi một chuyến bệnh viện." Giang Liêm trả lời. Ta đi trước, các ngươi từ từ ăn. Tốt. Thư Hân có chút không tha nhìn chính mình bạn trai cũ, hôm nay buổi tối từ biệt không biết khi nào có thể thấy, nhưng hắn lại liền nhiều xem chính mình liếc mắt một cái đều như vậy tiếc rẻ. Ta cũng đi rồi, cảm ơn học tỷ thỉnh ăn cơm. Kim Linh nói xong, đi chính mình chỗ ngồi cầm áo khoác, học tỷ, học trưởng, tai kiến. Tai kiến, học nội. Liêu Giang bọn người rất thích Kim Linh, cùng nàng phất tay nói tai kiến. Giang Liêm đi ở phía trước, Kim Linh nhanh chóng theo sau. Ra nhất phẩm hương nhà ăn, Giang Liêm đi kỵ xe đạp, người lái xe sao? Không. Kim Linh lắc đầu, mặc vào áo khoác. ta tái người đi. Giang Liêm nói xong khai khóa, chính mình đã cưới lên đi, dùng một chân chống chờ nàng ngồi trên tới. Nga, Hảo. Kim Linh nghiêng người ngồi ở hắn mặt sau. Đỡ ổn. Giang Liêm nói xong, đã khởi động bàn đạp. Kim Linh đỡ hắn leo nàng gửi được trên người hắn đạm viêm nam sinh độc hữu hương vị, rất dễ nghe, nếu không phải kẹp cái lẩu vị nói. Nàng không khỏi nói, học trưởng, trên người của ngươi có cái lẩu vị. Kia trên bàn có vài cái làm nồi đồ ăn, trên người hắn có cái lẩu vị thực bình thường. Giang Liêm nghe nhẹ nhàng cười, ngươi là thật ở nhất phẩm hương kiêm chức vẫn là đi theo ta lại đây. Đi theo ngươi lại đây. Kim Linh Thành thật giao đãi, nhất phẩm hương cái lẩu, tôm hùng đất, hoàng vị kêu đều làm đặc biệt ăn ngon. Ta tới chỗ này ăn rất nhiều, cùng lao bản nương rất quen thuộc. Ta nói ta khách thoán mấy cái giờ phục vụ sinh, nàng miệng đầy đáp ứng rồi. Ngươi đến tuột cùng là từ đâu cái tinh cầu tới. Lần đầu tiên thấy nàng, nàng quấn lấy hắn vứt lắc tay khi hắn liền cảm thấy thực thần kỳ. Hôm nay lại tới nữa như vậy vừa ra, hắn cũng không biết cô nương này về sau còn có thể hay không làm ra khắc kỳ kỳ quái quái sự tình tới. Sao Kim A, ta kêu Kim Linh, người đã quên sao? Kim Linh cười nói. Giang Liêm lại cười. Kim Lục ngẩng đầu xem hắn tựa hồ cười, chính mình tâm tình cũng biến hảo hảo. Học trưởng, ngươi xem kia viên tinh. Nhất lượng kia viên chính là sao kim. Kim Linh ngẩng đầu chỉ chỉ thiên hạ nói. Ngốc, sao kim giống nhau không ở lúc này xuất hiện. Giang Liêm nói, sao kim đã được xưng là sao sớm lại bị sưng là sao hôm, ở buổi sáng hoặc là trạng vạng thời điểm mới có thể nhìn đến. Ta biết, sao mai tinh. Kim Linh cười nói. Giang Liêm không nói nữa, bất quá khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Hôm nay, hy vọng ta không có làm ngươi rất năng kham. Tựa hồ mỗi khi gặp được hắn, nàng đều giống như ở làm thực xuẩn sự tình. Cũng không có. Giang Liêm như thế nói. Cái gì? Kim Linh ngồi ở mặt sau, nghe không phải rất rõ ràng. Ta nói cũng không có, ta muốn cảm ơn ngươi. Nếu không phải nàng đánh bậy đánh bạ tiến vào, hôm nay liên hoan nhất định tan giã trong không vui. Ngươi nói cảm ơn ta. Kim Linh không xác nhận hỏi lại một lần. Đúng vậy, ta nói cảm ơn ngươi. Giang Liêm lại nói một lần. Kim Linh trong lòng ngọt tư tư, lúc này bọn họ trải qua sân vận động bên cạnh con đường cây xanh, trong rừng có điểm điểm gió nhẹ. Nàng nghe được lá cây sàn sạt thanh, vừa nhắc đầu vô số mắt sáng ngôi sao tựa hồ từ lá cây gian xuyên qua, cái này bóng đêm tốt đẹp không thể tưởng tượng. Chỉ là chỉ chốc lát sau liền đến ký túc xá hạ, Kim Linh rất là không tha, chỉ cảm thấy tốt đẹp thời gian quá thật sự quá nhanh. Giang Liêm đưa nàng đến dưới lầu dừng lại, chờ nàng xuống dưới sau nói, ngươi đi lên đi, tai kiến. Tai kiến. Kim Linh lưu luyến cùng hắn xua tay. Tai kiến. Giang Liêm nói xong, dẫm lên xe đạp phải đi. Học trưởng. kim linh gọi lại hắn giang liêm dừng lại quay đầu lại xem nàng chúng ta có thể làm bằng hữu sao kim linh có chút khẩn trương hỏi có thể hiện tại hẳn là đi giang liêm nói ân ân ta lên rồi ngủ ngon nói xong kim linh vui vẻ cùng hắn xua xua tay lúc này mới xoay người lên lầu đi giang liêm nhìn nữ sinh bóng dáng nhợt nhạt cười lúc này mới dấm lên xe đạp rời đi trở lại ký túc xá đồng khả hân cười như không cười nhìn nàng ngươi nói mời ta ăn cơm Kết quả chỉ chốc lát sau liền không thấy bóng người, là chuyện như thế nào à? Ha ha, ta không phải có chuyện sao? Kim Linh cởi áo khoác quài hảo, thực xin lỗi sao, lần sau lại thỉnh quá. Ngươi như thế nào đem nhất phẩm hương phục vụ sinh quần áo cấp xuyên về rồi? Đồng Khả Hân lại nói. Ai nha, ta đã quên đến lượt ta quần áo của mình còn đã quên lấy bao bao, khó trách ta cảm thấy quái quái. Kim Linh rất là ảo não, ta này trí nhớ nha, vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi cùng nhất phẩm hương lão bản nương như vậy thủ. Ngày mai đi lấy về tới thì tốt rồi. Đồng Khả Hân tới gần nàng, người gần nhất cùng si ngốc dường như, trong chốc lát đi báo sinh vật hệ công khai khóa, trong chốc lát lại khách thoán người phục vụ. Linh Linh, ngươi suy nghĩ cái gì à? Ta bị một đạo tia trước bổ chúng nơi này. Kim Linh ngồi ở chính mình máy tính bên cạnh bàn, buông tóc đối Đồng Khả Hân nói. Gì? Đồng Khả Hân còn không có phản ứng lại đây nàng trong lời nói ý tứ. Chính là, ta thích một người nam nhân, đột nhiên liền rất thích thực thích một người. Kim Linh nói. Ta tưởng cùng hắn ở bên nhau. Đồng Khả Hân nghe có chút giật mình, ngươi muốn đuổi theo một cái nam sinh. Không thể sao? Kim Linh cười hỏi lại. Không phải là không thể, chỉ là như vậy ngươi sẽ tương đối vất vả, bất quá lấy ngươi điều kiện, ngươi làm một chút ám chỉ nam nhân kia hẳn là sẽ lập tức đáp lại mới là. Kim Linh lớn lên xinh đẹp tính cách cũng không tồi, nhưng hắn biết, hệ hệ ngoại truy nàng người kỳ thật rất nhiều. Hắn không giống nhau. Kim Linh nói, hắn cùng nam sinh khác không giống nhau. Hắn không giống nhau Chính là hắn không thích ngươi. Nhưng hân hỏi. Kim Linh thần sắc có chút thảm đạm lại nói, đây là trong đó một chút, còn có khác, dù sao rất nhiều rất nhiều hắn đều cùng nam sinh khác không giống nhau. Đến tột cùng là ai nha? Bị Kim Linh nói, Đồng Khả Hân cũng tỏ mò lên. Hắn kêu Giang Liêm, toàn giáo tân niên tiệc tối thượng đàn dương cầm cái kia. Kim Linh nói, Đồng Khả Hân không có gì ấn tượng, Giang Liêm tên này nhưng thật ra mơ hồ nghe qua. Linh Linh, ta là cảm thấy ngươi không cần thiết hủy khuất chính mình. đồng khả hơn trước sau cho rằng nữ hài tử hẳn là làm nam sinh tới truy đặc biệt là giống linh linh như vậy xinh đẹp nữ hài tử ta không cảm thấy bị khuất nha một chút không cảm thấy kim linh nghĩ đến vừa mới ngồi ở học trường xe đạp ghế sau trong lòng ấm áp thực thoải mái nàng cảm thấy thực vui vẻ kim linh thu được thành công báo danh thượng trung giáo thụ cơ sở sinh vật thực nghiệm khóa vui vẻ nhảy dựng lên nhưng hân kỳ thật phía trước hiểu biết quá này đường khóa nhịn không được bắt nàng nước lạnh ngươi biết cửa này môn tự chọn sẽ giáo các ngươi một ít cái gì sao Cái gì? Kim Linh nghĩ đến chính là quan sát quan sát tế bào, thực vật nhà, làm làm thực nghiệm, cùng trung học thượng sinh vật khóa không sai biệt lắm. Hiện tại cơ sở sinh vật còn có giải lột học, đến lúc đó sẽ giải lột động vật thậm chí nhân thể, sau đó lại quan sát nhân thể khí quan. Đồng Khả Hân nói. Kim Linh vừa nghe dạ dày liền bắt đầu cuộn cuộn, không có khả năng. Vậy ngươi chờ xem đi. Đồng Khả Hân nói xong, thu thập hảo sách vở đi thư viện. Kim Linh không tưởng quá nhiều. nay đường khóa phần lớn an bài ở thứ 5 buổi chiều, hôm nay nàng sớm liền đi đi học. Nàng cho rằng chính mình sớm đến, không nghĩ tới người trung giáo thụ đã ở phòng học. Cái này trung giáo thụ là thanh dương lao giáo thụ, tóc xám trắng, mang một bộ bạc biên mắt kính, trên mặt tràn đầy những mày, nhìn rất nghiêm túc. Nàng tâm nhảy dựng trong tay lấy chính là một quyển từ trường học thư viện mượn cơ sở sinh vật thư. kia lão sư nhìn nàng một cái, nàng cũng vội gật đầu, nói thanh lão sư hảo. Lao đầu nhi không đáp lại. Đẩy đẩy mắt kính tiếp tục đọc sách. Nàng tìm một cái không xa không gần vị trí ngồi xuống, phòng học cũng không lớn, trung giáo thủ an an tĩnh tĩnh đang nhìn thư, nàng cũng không dám làm cản, vùi đầu làm bộ thực nghiêm túc ở nghiên cứu sinh vật học. Kỳ thật một đống danh từ chuyên nghiệp cùng dụng cụ thuật ngữ đem nàng xem hôn mê, chỉ chốc lát sau nàng liền có chút mệnh rã rời. Con hảo trong phòng học lục tục có học sinh tới rồi, nho nhỏ phòng học chỉ chốc lát sau liền ngồi đầy. Tới chỗ này nghe giảng bài. Phần lớn đều là khoa học tự nhiên hoặc mới ngành kỹ thuật học sinh, hơn nữa lấy nam sinh thiên nhiều, nhiều kim linh một người nữ sinh, hơn nữa là xinh đẹp nữ sinh, còn là phi thường đục lỗ. Kim linh ngồi xuống trong chốc lát, liền thu được vài cái phi thường hữu hảo thăm hỏi. Đang lúc nàng cùng bên cạnh đến gần nam sinh nói chuyện phim khi, vừa nhấc đầu liền nhìn đến một cái quen thuộc thon dài thân ảnh đi vào tới, trong tay hắn cầm một chồng khóa kiện tài liệu đi vào tới. Kim linh sợ ngây người, nàng thật đúng là không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở lớp học thượng. Hiện tại xem thân phận của hắn hẳn là trợ giáo. Đại gia có thể tuyển ta cái này lão nhân khóa, ta thật cao hứng. Ta trước nói một chút khảo hạch, trong chốc lát ta trợ giáo sẽ đem khóa kiện chia đại gia, ứng phó khảo thí rất đơn giản, chỉ cần thuộc đọc khóa kiện, kết nghiệp khảo đề đều ở bên trong. Bất quá kết nghiệp khảo thí chỉ chiếm toàn bộ thành tích 40%, cuối cùng thành tích vẫn là muốn xem ngày thường biểu hiện. Trung giáo thụ bái đẩy mắt kính nói, ta khóa cũng sẽ không đánh dấu, cũng may cái này ban người tương đối thiếu. Phạm là thiếu khóa vượt qua ba lần học sinh liền không cần tới đi học, các ngươi học trưởng Giang Liêm trí nhớ không tồi, tới không có tới liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đế. Tiểu Giang, phiên thoái ngươi phát vừa tan học kiện cho đại gia. Trung giáo thủ nói, Tuất giáo thủ. Giang Liêm đem khóa kiện từng cái chia đại gia, đương hắn đi đến Kim Linh trước mặt khi, hai người ánh mắt có ngắn ngủi đúng vậy tiếp xúc. Tiến phòng học, hắn liền nhìn đến Kim Linh, cô nương này thật sự quá đục lỗ, toàn bộ ban hơn 30 cái học sinh. Nữ sinh không vượt qua năm cái. Nàng ngồi ở phía trước đệ nhị bài, ăn mặc vàng nhạt rộng thùng thình lông dê sam, phía dưới trang bị chân nhỏ quần bút chỉ, thực hoạt bát rất sáng mắt. Hắn biết cô nương này đối chính mình có ý tưởng, hắn không nghĩ tới nàng có thể chấp nhất đến này nông nỗi, cư nhiên tới báo sinh vật học công khai khóa. Kim Linh có chút ngượng ngùng, tiếp nhận khóa kiện nhỏ giọng nói, "Cảm ơn học trưởng." Chương 7, Kim Linh, ái hữu hội. Phát xong khóa kiện, trung giáo thụ bắt đầu cho bọn hắn giảng sinh vật học đại cương cùng cơ bản lý luận. hắn giảng bài khi giang liêm thực an tĩnh ngồi ở đệ nhất bài tả khởi cái thứ nhất cũng ở thực nghiêm túc vùi đầu đọc sách hắn sườn mặt là thật sự đẹp a rất xa xem mũi cao thẳng đôi mắt thâm thúy có thần làn da trắng nón nàng gần xem qua biết hắn làn da kỳ thật thật sự thực hảo ngồi đệ nhị bài xuyên hôi háo lông đồng học thì ngươi nói một chút chúng ta lần này sinh vật cơ sở thực nghiệm chương trình học chủ yếu nội dung trung giáo thụ đẩy đẩy mắt kính nói kim linh ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây Bên cạnh đồng học đẩy nàng một chút, nàng ngây người một chút, nhanh chóng đứng lên. Chính là, chính là giải lột, nghiên cứu, nhân thể khí quan. Kim Linh theo bản năng đem đồng khả hân cùng nàng giảng nói. Nàng vừa nói xong, toàn trường đều người đều cười. Đồng học, ngươi nói chính là lâm sàng giải lột học chương trình học chung trong đó một bộ phận. Trung giáo thụ đẩy đẩy mắt kính xem nàng, không khỏi tinh tế đánh giá. Đồng học, đi học thỉnh chuyên chú một chút, không cần nhìn đông nhìn tây. Là, lão sư. Kim Linh thái độ thực hảo lập tức nhận sai. Ngồi xuống đi. Trung giáo thụ nhưng thật ra rất hòa thuận, nàng đáp sai rồi cũng sẽ không hoàn trách. Kim Linh lập tức ngồi xuống, không khỏi nhìn về phía Giang Liêm, thấy hắn vẫn là cái kia tư thế, không hề nhúc nhích, giống như vừa rồi phát sinh chút nào sẽ không ảnh hưởng hắn. Bất quá không biết có phải hay không chính mình nào giác, hắn tổng cảm thấy hắn giống như đang cười dường như. Kế tiếp Kim Linh không dám phân tâm, chuyên tâm nghe giảng bài. Bất quá cái này lão sư phần mở đầu giảng thật sự có chút cứng nhắc. Nghe nghe nàng liền bắt đầu mệt ra rời, đành phải chống cằm mở to hai mắt chết chống nghe. Hai tiết học khóa nghe xong, nàng mơ mơ màng màng từ phòng học ra tới, cách đó không xa nhìn đến Giang Liêm ở phía trước. Học trường, Kim Linh chạy chậm đuổi theo. Giang Liêm không thấy nàng, tiếp tục đi phía trước đi. Học trường, về sau cơ sở sinh vật thực nghiệm khóa ngươi đều là trung giáo thụ trợ giáo sao. Nàng hỏi, Ân. Giang Liêm nhàn nhạt tướng một chút, chẳng lẽ ngươi không có việc gì trước hỏi thăm rõ ràng. Ta trước đó không biết. Đương nhiên nếu nàng trước đó đã biết, chỉ biết càng kiên định nàng tới thượng này tiết khóa quyết tâm. kia hiện tại cũng biết. Giang Liêm nói. Giang Liêm chân trường đi thực mau, Kim Linh chạy chậm đi theo có điểm vất vả. Người như thế nào sẽ đột nhiên chạy đến sinh vật hệ tới đi học? Giang Liêm quay đầu hỏi. Ta. Ta chính là tò mò, giống hiểu biết một chút. Kim Linh trả lời. Cái này chương trình học, kỳ thật không rất thích hợp ngươi. Giang Liêm hảo tâm kiến nghị. Có quy định sinh vật học liền nhất định thích hợp người nào sao? Kim Linh hỏi lại, ta đảo cảm thấy rất có ý tứ. Nàng nếu là cảm thấy rất có ý tứ, đi học liền sẽ không thất thần còn bị trung giáo thụ bắt được vấn đề đều trả lời không thượng. Giang Liêm chưa nói phá nàng, tiếp tục đi phía trước đi. Kim Linh đại khái cũng từ trên mặt hắn nhìn ra tiềm tàng ý tứ, sơ sơ cái mũi không nói lời nào. Ngươi ở lãng phí thời gian, trung giáo thụ là một cái phi thường nghiêm khắc người, nếu cuối cùng ngươi việc học thành tích không đạt tiêu chuẩn. Ngươi liền lãng phí nhiều như vậy tiết học, bởi vì cuối cùng hắn sẽ làm ngươi đương rớt môn học này. Giang Liêm nói, học trưởng, ngươi như thế nào liền như vậy khẳng định ta nhất định sẽ đương rớt môn học này a? Ta nhất định sẽ bắt được học phần, ngươi cứ yên tâm đi. Kim Linh chịu không nổi kích, vừa nghe hắn như vậy giảng, lập tức khơi dậy ý chí chiến đấu. Ngươi liền như vậy có tin tưởng. Giang Liêm khỏe miệng trồi lên ý cười, hắn thật không phải một cái thích cười người, nhưng mỗi lần nhìn đến cô nương này đều sẽ muốn cười. Nếu ta qua, ngươi thì thế nào? Kim Linh hỏi. Cái gì thế nào? Giang Liêm chỉ cảm thấy nàng lời này hỏi càng có ý tứ. Khảo qua chính ngươi được học phần, cùng ta không có gì quan hệ. Đương nhiên là có quan hệ, ngươi xem thấp ta. Kim Linh lên án. Giang Liêm có chút bất đắc dĩ, cô nương này lo dịp thật sự cùng thường nhân không lớn giống nhau. Vậy ngươi muốn thế nào đâu? Giang Liêm hỏi. Ta muốn thế nào a? Nếu ta khảo qua, không, nếu ta khảo đệ nhất danh. ta muốn ngươi đáp ứng ta một điều kiện kim linh linh cơ vừa động nói giang liêm một chút không nghĩ tiếp thu như vậy tiền đặt cược bởi vì cùng hắn toàn vô quan hệ uy ngươi có ý tứ gì ngươi là cảm thấy ta làm không được sao kim linh đuổi theo tiếp tục truy vấn ngươi làm được cùng làm không được đều là chính ngươi sự tình hà tất cùng người đi làm tiền đặt cược giang liêm dừng lại cùng nàng nói nàng trinh lăng trụ hắn nói có đạo lý nàng chẳng qua muốn mượn cái này tiền đặt cược cùng hắn nhiều một chút giao thoa Mặc kệ thế nào. Sinh vật học ta không chỉ có muốn khảo quá, hơn nữa ta còn muốn đến đệ nhất danh. Kim Linh lớn tiếng nói. Giang Liêm bước chân chỉ dừng một chút, tiếp tục đi nhanh đi phía trước đi. Kim Linh sau lại lại cảm thấy chính mình hào ngôn trí khí quá xúc động một chút, trở lại ký túc xá vừa lật kia khách kiện, một đống thuật ngữ, một đống công thức, còn có rất nhiều hình ảnh, các loại tế bào kết cấu, làm nàng toàn bộ hôn mê. Nàng trung học khi khoa học tự nhiên liền không phải thực hảo. Thi đại học văn bắt cổ lý phân khóa đối nàng tới giảng như trên thiên đường, nàng không cần lại học tập kia đáng chết sinh vật hóa học, không nghĩ tới hiện tại chính mình cho chính mình tìm tội chịu, tuyển như vậy một môn khóa. Vào lúc ban đêm đi thượng tiết tự học buổi tối, đồng khả hơn xem Kim Linh cầm sinh vật học khóa kiện ra tới, phi thường kinh ngạc, ngươi không xem chúng ta chuyên nghiệp thư, xem cái này. Cái này hào khó, nhiều nhìn xem tóm lại là không thành vấn đề. Kim Linh mở ra trang thứ nhất nói. Nhưng Hân chỉ cảm thấy Kim Linh vì truy cái nam nhân thật sự thức đua, không khỏi bội phục nàng dũng khí cùng nghị lực. Kết quả, trước một giây Kim Linh còn nói phải hảo hảo học tập, không đến nửa giờ nhìn nhìn nàng liền ghé vào trên bàn ngủ rồi. Nhưng Hân đã tập mãi thành thói quen, ra hỏa này nếu làm nàng xem quá buồn hoặc là nàng căn bản không hiểu đồ vật, nàng có thể dây ngủ. Thẳng đến nàng bị một trận điện thoại thanh đánh thức, nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, cầm lấy di động tiếp, điện thoại truyền đến ngự tốc cực nhanh giọng nữ, Kim Linh. Xem ở ngươi mời ta ăn kia mấy đốn tiểu cái lẩu phân thượng, nói cho ngươi một cái quan trọng tình báo, ngày mai buổi tối y học hệ cùng sinh vật hệ có một cái liên nghi tụ hội, ta phải đến bên trong tin tức giang liêm học trưởng cũng sẽ đi. Thật sự, Kim Linh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, thấy là tự học phòng học sợ quấy dày đến người khác, liền nhỏ giọng chạy nhanh đi ra ngoài, nàng lập tức nghĩ đến vấn đề, ta đi các ngươi hệ có thể hay không không có phương tiện a Sao có thể không có phương tiện, ta học trưởng còn nói nếu là có đồng học có thể mang đi. Ngươi không biết, chúng ta hệ cùng y học hệ nam sinh tương đối nhiều, học trưởng đều vội vã giải quyết cá nhân vấn đề. Vậy là tốt rồi. Kim Linh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn ngươi a, Lương Diệp. Không cần cảm tạ ta, ta là xem ở tiểu cái lẩu phân thượng. Lương Diệp cười nói. Kim Linh cười kết thúc điện thoại, trở lại phòng học nháy mắt bắt đầu nghiêm túc học tập. Ai cho ngươi đánh điện thoại, đột nhiên giống tiêm máu gà giống nhau. Nhưng hân hỏi. Ta muốn đi gặp ta nam thần. Nói xong nàng bắt đầu chuyên tâm đọc sách. Gì? Đồng Khả Hân cũng không lại truy vấn đáp án, chỉ là cười cười, cũng chuyên tâm đọc sách. Ngay kế buổi chiều bọn họ không có tiết học, Kim Linh sớm trở lại ký túc xá, lôi kéo Đồng Khả Hân giúp nàng nhìn vài bộ quần áo. Đồng Khả Hân có điểm bất đắc dĩ, này mấy bộ đều rất xinh đẹp, càng là quan trọng trường hợp, càng là tự nhiên liền hảo. Ngươi nói có đạo lý. Kim Linh chọn kiện trường khoản tu thân tiểu áo lông đáp áo khoác nhỏ, phía dưới là bó sát người chân nhỏ quần đáp một đôi chung ống giày. nàng đem tóc buông xuống đừng hai cái phát kẹp mười phần mười thanh xuân mị thiếu nữ bộ dáng thế nào kim linh hỏi nhưng hân nhưng hân gật đầu người dáng người hảo mặc gì cũng đẹp có thể hay không hiện béo nàng cảm thấy chính mình giống như béo một chút eo tựa hồ có điểm thô sẽ không hiện béo thực tu thân thật xinh đẹp đồng khả hơn cường điệu ân kim linh trang điểm hảo bắt đầu hóa trang ngươi còn muốn hóa trang nhưng hân cảm thấy nàng thật sự quá long trọng đúng vậy Kim Linh hóa trang trình độ còn hành, ngày thường liền mặt điểm bì bì xương. Không cần hóa trang, tự nhiên liền hảo. Người trang điểm quá xinh đẹp ngược lại hiện long trọng, người kia bằng hưu không phải nói, có hai ba mươi hào người. Nhưng hân kiến nghị nói. Vậy được rồi. Kim Linh cảm thấy có đạo lý, liền đem trang cấp lau, chỉ lau một chút cách ly. Nàng sớm đi lương diệp ký túc xá đi tìm nàng, không nghĩ tới lương diệp ngược lại hóa thực tinh xảo trang. Ta sát, ngươi như thế nào không hóa trang? lương diệp xem trên mặt nàng thanh thanh sáng sàng trong lòng thầm nghĩ ra hỏa này không hóa trang đều so với chính mình hóa trang nhìn làn da muốn hảo thật là người so người sẽ tất chết a ta tưởng hóa trang có thể hay không quá long trọng kim linh nói tính người gương mặt này nhi không hóa trang cũng có thể lương diệp nói đúng rồi học trưởng như thế nào sẽ tham gia như vậy quan hệ hữu nghị nha kim linh cảm thấy lấy giang liêm tính cách hẳn là sẽ không tham gia như vậy tụ hội mới là Hình như là hệ lao sư yêu cầu. Lương Diệp nói, lần này tụ hội là y, y học hệ cùng sinh vật hệ hai cái lao sư nói muốn làm, điểm danh làm Giang Liêm học trưởng thăm gia, đại khái là biết Giang Liêm học trưởng cùng thư hân học tỷ chia tay đi. Nơi nào là đơn giản chia tay đâu. Nhân gia hôn đều kết. Kim Linh đương nhiên sẽ không nói bậy, chờ Lương Diệp trang điểm hảo hai người cùng nhau xuất phát. Lần này Liên Nghi, liền ở trường học giải trí thất, sinh vật hệ cùng y, y học hệ vui chơi giải trí bộ liên hợp tổ chức. Toàn bộ giải trí thất còn bố trí màu sắc rực rỡ hơi cầu cùng giải lùa rực rỡ, chủ sự đồng học còn thiết trí rất nhiều trò chơi phân đoạn. Sinh vật hệ đại khái tới 10 hào người, y học hệ cũng 10 hào người, kết quả các nàng đến lúc đó toàn bộ giải trí nhiều công năng tính đã rất nhiều người, nhìn ra không ít với 40 cá nhân. Ngươi không phải nói 20 cá nhân sao? Kim Linh hỏi. Nguyên Lai like là nói như vậy a? Lương Diệp cũng há hốc mồm, ta đã biết, phỏng trừng có người nghe được hôm nay buổi tối Giang liêm học trưởng muốn lại đây. Cho nên tới người cũng nhiều. Kim Linh khắp nơi nhìn xung quanh, liền hỏi, kia học trưởng còn lại đây sao? Không biết ta. Lương Diệp nói, tạm thời không thấy được. Lương Diệp, mau tới đây. Một học tỷ nhìn đến nàng, đối nàng vẫy tay. Học tỷ. Lương Diệp chạy nhanh chạy chậm qua đi. Không nghĩ tới hôm nay quan hệ hữu nghị cư nhiên có nhiều người như vậy, người quá nhiều phía trước trò chơi đều chơi không được, cho nên trực tiếp sửa biểu diễn tiết mục đi. Kia học tỷ nói, ngươi không phải nói ngươi mang bằng hữu tới sao? Nàng có thể biểu diễn một cái tiết mục sao? Chương 8, Kim Linh, cùng nhau biểu diễn. Uy, Kim Linh đều tưởng che lại Lương Diệp miệng, nàng khi nào nói chính mình có thể biểu diễn tiết mục. Lương Diệp hướng nàng chấp chấp mắt, lại quay đầu đối học tỷ cười. Vậy ngươi giúp ta bố trí một chút. Học tỷ nói xong phân phó Lương Diệp đùa nghịch đồ vật đi. Kim Linh ngược lại không biết làm cái gì, nhìn mãn nhà ở người, đi thôi lại sợ Giang Liêm trong chốc lát lấy chính mình sẽ bỏ lỡ, lưu đi lại không biết có thể làm cái gì. lương diệp vội vàng cũng không rảnh lo chính mình chỉ chốc lát sau liền có hai cái ý thì học hệ nam nhân lại đây đến gần này hai nam sinh một béo một gầy cao cái kia nhìn khô gầy khô gầy béo cái kia tròn tròn nhìn vẻ mặt mặt rỗ hai nam sinh tự giới thiệu khi kim linh liền tên cũng chưa nhớ kia hai nam sinh vừa nghe nàng là luật học hệ lập tức tới hứng thú đối nàng càng là nhiệt liệt lên kim linh ứng phó này hai nam sinh thật sự có chút không kiên nhẫn lại xa xa nhìn đến giang liêm đã tới rồi giang liêm vừa đến Sinh vật hệ mấy cái học tỷ lập tức đi qua đi, nói với hắn cái gì, hắn chỉ thoáng gật gật đầu. Lương Diệp đi tới cùng kia hai nam sinh nói thanh xin lỗi không tiếp được, lôi kéo Kim Linh qua đi cùng Giang Liêm chào hỏi. Như vậy quá rõ ràng đi. Kim Linh có chút e lệ. Người còn thẹn thùng A. Người đều phải truy nhân ra, còn sợ thẹn thùng sao. Lương Diệp vừa nói vừa kéo nàng qua đi, học tỷ, Giang học trường, đây là ta bạn tốt Kim Linh, nàng trong chốc lát muốn biểu diễn tiết mục, muốn sướng bài hát, đúng không? Đúng vậy. Kim Linh căng ra đầu gật gật đầu. Giang học trưởng, ngươi không phải sẽ biểu diễn dương cầm khúc sao, không bằng ngươi cùng Kim Linh cùng nhau biểu diễn đi. Lương Diệp nói, như vậy, có thể hay không càng có ý tứ A. kia học tỷ nhìn xem Kim Linh, nhìn nhìn lại Giang Liêm, lại xem nhà mình học mọi đối chính mình đưa mắt ra hiệu, lập tức minh bạch. Nàng cười gật gật đầu, cũng hảo A, Giang Liêm, ngươi xem đâu. Hảo, ngươi muốn sướng cái gì ca khúc? Giang Liêm hỏi Kim Linh. Kim Linh không nghĩ tới lập tức biến thành nàng muốn cùng Giang Liêm biểu diễn tiết mục, trong lúc nhất thời có chút vô thố, liền nói, ta, ta liền sướng hiện tại S.H.E. kia đầu địa giật. Đó là tân ca Nga, ta cũng rất thích. Lương Diệp vội nói, nghĩ đến kia bài hát ca tử, nàng vội nói, ta cảm thấy man hảo, học tỷ, ngươi cảm thấy đâu? Ân, kêu bài hát thực thích hợp hôm nay không khí, vậy các ngươi muốn hay không đến cách vách phòng diễn tập một chút? Học tỷ nói, hảo, hảo A. Kim Linh gật đầu. giang liêm vốn là không thích người nhiều địa phương liền xoay người đi ra ngoài kim linh lập tức đổi kịp kia học tỷ xem lương diệp cười rất có thâm ý liền nói này không phải chúng ta hệ đi không phải luật học hệ lương diệp trả lời chúng ta y học hệ đệ nhất xoay ca chúng ta hệ nội bó lớn cô nương ngươi đem hắn ra bên ngoài hệ đẩy phó giác chọn lông mày xem nàng ai nha ta hảo phó giác hiếu học tỷ chỉ cần có thể bắt lấy vị này xoay ca mặc kệ cái nào hệ đều giống nhau đi Lương Diệp kéo phó giấc nói, ta này đồng học thật không sai, là cái hảo cô nương. Hừ, cùng ngươi chơi đến cùng nhau, có thể hảo đến chỗ nào đi. Phó giấc điểm một chút Lương Diệp cái chán, còn làm ta bồi ngươi cùng nhau đương hồng đương. Hai người tới rồi bên cạnh phòng nhỏ, vừa lúc thả một trận màu trắng dương cầm. Chỉ là này giá cương một người thật lâu vô dụng, mặt trên mông một tầng hôi. Kim Linh xem một bên biên chữ vật trên tủ có rẻ lau, cầm rẻ lau chạy ra đi đến toa lét xoa tẩy một chút. lại chạy về tới đem dương cầm lau một lần giang liêm đứng ở bên cửa sổ tay cắm ở túi quần nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc học trường hảo kim linh xem hắn tao mày rất là ngưng trọng giống ở suy tư chuyện rất trọng yếu giang liêm phục hồi tinh thần lại mới chậm rãi đi tới ngươi có khúc sao kêu bài hát ta chưa từng nghe qua giang liêm nói a ngươi không biết s hở -E sao kim linh hỏi giang liêm lắc đầu một cái ca sĩ đúng không Kim Linh không biết hình dung như thế nào, cũng may nơi này có một cái máy tính, nàng lập tức khai máy tính tìm được kia bài hát, lục soát khúc phổ. Đến đóng dấu một chút, lúc này đóng dấu thất không biết khai không. Kim Linh tử chính mình bọc nhỏ lấy ra USB khảo xuống dưới. Đi xem hạ đi, ta cùng ngươi cùng đi. Giang Liêm nói. Hảo. Kim Linh đem đồ vật thu hảo, đi ở phía trước. Hai người xuống lầu, ra đại lâu một trận gió lạnh đánh út lại, nàng rụt rụt cổ, chỉ cảm thấy năm nay mùa đông đi đặc biệt trưởng Đến bây giờ buổi tối còn hảo lạnh à. Hiện tại buổi tối còn có điểm lãnh, ngươi hẳn là nhiều xuyên một chút. Nói xong, Giang Liêm đem chính mình áo khoác cởi ra cho nàng, mặc vào đi. Ta không có việc gì, kỳ thật còn hảo. Học trưởng ngươi chạy nhanh mặc vào, sẽ cảm bạo. Kim Linh vội nói. Ta không lạnh. Giang Liêm đem áo khoác cháo trên người nàng, ăn mặc đi. Kim Linh xem hắn bên trong ăn mặc một kiện màu đen áo lông, hắn nhìn rất gầy, không nghĩ tới quần áo cháo trên người mình. Thật cảm giác đại nhân y cháo tiểu hài nhi trên người, tay áo liền trường rất nhiều. Cảm ơn. Trong lòng đối hắn hảo cảm lại nhiều vài phần, một cái nam sinh sẽ đối nữ sinh săn sóc, liền biết hắn là cái hảo nam nhân. Nàng gái gãi cổ áo, người được trên quần áo nhàn nhạt nam sinh hơi thở, thực khí sảng cam liệt hương vị, phi thường dễ ngửi. Hai người tới rồi trường học đóng dấu cửa hàng, lão bản đã chuẩn bị đóng cửa, đang muốn tắt máy tính. Trương ca, trước đừng tắt máy tính. Kim Linh chạy chậm qua đi. Ta muốn đánh ấn một cái khúc phổ, ngươi có thể giúp ta đánh một chút sao? Là Kim Linh đồng học nha. Đóng dấu chủ tiệm xem là Kim Linh lập tức cười tủm tịm, này có cái gì vấn đề? Cảm ơn A. Kim Linh đem USB cho hắn. Chỉ chốc lát sau khúc phổ liền đóng dấu hảo, Kim Linh cho tiền lại nói thanh cảm ơn. Không khách khí, như vậy vãn ngươi đóng dấu khúc phổ làm cái gì? Lão bản hỏi nàng. Trong chốc lát muốn biểu diễn tiết mục dùng, Trương ca, chúng ta đi trước, tài kiến. Kim Linh cười cười cùng người ta nói tai kiến. Hảo! Lão bản nhìn đến Kim Linh bên người Giang Liêm, không khỏi nói, này đồng học, chúc mừng ngươi giao cho Kim Linh đồng học như vậy xinh đẹp tính cách lại tốt bạn gái, muốn quý trọng Nga. Giang Liêm khỏe miệng hơi cong, cũng không có nhiều làm giải thích. Kim Linh hận không thể đánh cái hầm ngầm trốn đi mới hảo, nàng lập tức quay đầu nói, Trương ca, hắn là ta học trưởng, không phải ta bạn trai lạc. Kia này đồng học cần phải cố lên, tranh thủ sớm ngày làm ngươi biến thành hắn bạn gái. lão bản vui tươi hớn hở lại nói Kim Linh cái chán đổ mồ hôi lôi kéo Giang Liêm rời đi Học trưởng Ngượng Ngung A ta không nghĩ tới trường ca sẽ như vậy Kim Linh vẻ mặt xin lỗi nói Không quan hệ ngươi nhân duyên nhưng thật ra khá tốt Giang Liêm biết cô nương này thực hoạt bát có lực tương tác Hôm nay ngoài ý muốn chi nhất là nàng cư nhiên còn nhận thức bọn họ hệ đồng học đi theo nhân gia tới tham gia bọn họ ái hữu hội Lúc này Tựa Hồ cùng đóng dấu chủ tiệm đều tự quen thuộc có chút người trời sinh liền có rất mạnh giao tế năng lực, cô nương này chính là như vậy. Nhưng nàng loại này giao tế năng lực, không mang theo một chút lực công kích, như vậy ôn hòa, làm người tự nhiên mà vậy tiếp thu, thoải mái chút nào sẽ không làm người phản cảm. Ngay cả chính mình, biết rõ nàng đang tìm mọi cách tiếp cận hắn, thậm chí ở đánh bạo truy hắn, hắn lại một chút cũng không chán ghét nàng. Ha ha, còn hành đi. Kim Linh mất tự nhiên đáp lại. Học trường, người chưa từng nghe qua này bài hát, muốn hay không lại làm quen một chút khúc ca kim linh đem khúc phổ cho hắn ân là muốn làm quen một chút giang liêm từ nhỏ liền có học dương cầm, trung học khi còn tham gia quá thi đấu đến quá khen hai người trở lại diễn tập thất cùng nhau đối khúc kim linh sướng một lần cho hắn nghe đây là một đầu thực sung sướng miêu tả nữ sinh luyến hai khúc kim linh sướng hoạt bát thêm hai thanh âm thực điểm mỹ phản phất hình như là thật sự ở thông báo trong không khí còn chạy xuôi ngọt ngào ngượng ngùng lại mỹ diệu hương vị thế nào kim linh xuống song, có chút ngượng ngùng hỏi hắn rất êm hay giang liêm trả lời ngươi ca hát rất êm hay ta tương đối thích ghét hở e kim linh nói các nàng còn có một đầu người yêu không đầy cũng hào hảo nghe nói xong nàng cảm thấy chính mình giống như ý có điều chỉ dường như tức khắc mặt hơi hơi nóng lên đại khái nữ sinh đều thích loại này âm nhạc giang liêm một chút không ngoài ý muốn ta biết ngươi đại khái không thích loại này âm nhạc ngươi khẳng định thích giống trong ngộng hôn lễ cái loại này cổ điển âm nhạc đúng hay không Kim Linh hỏi. Cũng không nhất định, đây là hai loại hoàn toàn bất đồng loại hình âm nhạc, không có có thể so tính. Giang Liêm trả lời, ta thử đạn một chút, sau đó chúng ta tìm xem vợt. Hảo A. Kim Linh liền đứng ở dương cầm biên đạn. Kim Linh lần trước xem hắn đánh đàn là tân niên tiệc tối, khi đó nàng ngồi ở phía dưới cách hắn hảo xa, cảm thấy hắn đánh đàn khi tựa như xa cuối chân trời vương tử, chính mình xúc không thể thành. Giờ khác này hắn gần ngay trước mắt, hắn ngón tay thon dài ở phím đàn thượng nhảy lên. Hắn biểu tình cũng đặc biệt chuyên chú giờ khác này giang liêm soái khí tuấn tuyển lại ưu nhã ở trong mắt nàng càng thêm không chân thật lên chờ hắn đạn xong khi kim linh đều quên mất phản ứng chỉ nói học trưởng ngươi tay thật là đẹp mắt hắn ngón tay lại bạch lại trường móng tay lại tu chỉnh chỉnh tê tề không biết bị hắn nắm lấy là cái gì cảm giác đâu ngươi muốn nghe ta đạn vật mà không phải xem tay của ta xem cô nương này kia si mê biểu tình giang liêm ra đầu hơi ma nga đối kia nhóm tới đối vật đi kim linh hận không thể cho chính mình một chút có thể hay không rụt rè một chút không được tái phạm hoa si giang liêm lại bắt đầu đạn một lần bất quá này biến hắn rốt cuộc bắt đầu tìm được cảm giác kim linh cũng đi theo hắn âm nhạc ngâm nga lên ta cảm thấy chúng ta cái này khúc âm điệu có thể sửa lại giang liêm bắt đầu cùng nàng thảo luận nếu làm này bài hát càng vui sướng càng linh động kim linh nghiêm túc nghe nàng lực lĩnh nộ không tồi giang liêm nói một lần nàng cơ bản liền hiểu trở lại đối vật khi Hai người cơ bản liền khép lại. Giang Liêm hơi có chút ngoài ý muốn, cô nương này rất thông minh, lý giải lực rất mạnh, cuối cùng đối một lần cơ bản liền không thành vấn đề. Lương Diệp chỉ chốc lát sau tiến vào, thế nào, học trường, Linh Linh, các ngươi diễn tập thế nào, cơ bản có thể. Giang Liêm nói, tiếp theo cái tiết mục liền đến phiên các ngươi. Lương Diệp nhìn về phía Kim Linh, chuẩn bị một chút Nga. Nói xong, Lương Diệp tìm hai người dọn dương cầm, đem dương cầm dọn đến sân khấu tốt nhất đi. người chủ trì đúng là Lương Diệp, nàng cầm mịt rổ phồn giới thiệu, chúng ta cuối cùng một cái áp trục tiết mục là có chúng ta sinh vật hệ học trưởng Giang Liêm Dương cầm đàn đấu, luật học hệ đại nhị giáo Hoa Kim Linh biểu diễn SHE địa giật, đại gia vỗ tay hoan lên. Cùng với vỗ tay, Kim Linh chậm rãi đi ra sân khấu tới, trong tay cầm mịt rổ phồn, Giang Liêm Tắc đã đứng ở Dương Cầm biên nhi thượng. Chương 9, Kim Linh, hắn có tâm sự. Đầu tiên là Giang Liêm bắt đầu đạn khúc nhạc dạo, hắn âm phủ phi thường vui sướng. kim linh lên đài khi vốn dĩ có chút khẩn trương hán dương cẩm thanh một vang lên tới chính mình lập tức liền thanh tỉnh điểm mỹ thanh âm bắt đầu vang lên tới phong đi ở chúng ta phía trước ném làn váy họa vòng tròn hoa mỹ đến cao hưng phấn chấn kia mùi hương có điểm âm hiểm ngươi ở ta bên cạnh bên cạnh nhưng bóng dáng lại vai chạm vào vai nhìn lén liếc mắt một cái ngươi bên môi có phải hay không cũng có ý cười rõ ràng kim linh phi thường điểm mỹ nàng tươi cười cũng thực sán lạ, hơi hơi đong đưa thân thể thỉnh thoảng ánh mắt cùng giang liêm đụng chạm phảng phất thật sự ở địa giật toàn trường nam sinh nữ sinh nháy mắt bị nàng kéo lên rất nhiều xe sướng cũng đi theo cùng nhau ngâm nga đem cái này loại nhỏ ái hữu hội đẩy hướng chờ kim linh xuống xong toàn trường người đều chưa đã thèm không ngừng nói lại đến một đầu lại đến một đầu bất quá kim linh cùng giang liêm tạ lễ sau liền đến hậu trường đi đi xuống sau nàng vô vô trước ngực hỏi ta sướng thế nào có hay không chạy điều không có ngươi sướng thực hảo giang liêm mỉm cười cô nương này sức cuốn hút rất mạnh Nghe nàng ca hát tuyệt đối là một loại hưởng thụ, nàng có thể cho mọi người đi theo nàng cùng nhau sung sướng. Thật sự sao, ta cảm thấy là ngươi đạn hảo, vốn dĩ ta hảo khẩn trương, vừa nghe đến ngươi đạn cái thứ nhất âm phủ, ta liền không khẩn trương. Kim Linh cười nói, hảo, biểu diễn xong rồi, đến phía trước đi thôi, còn có trò chơi đâu. Phó Giác đi vào tới đối bọn họ nói, Giang Liêm buồn không thích tham gia loại này quan hệ hữu nghị, nếu không phải Lão Sư Cường làm hắn tham gia. hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không tham gia. vốn định biểu diễn xong liền đi, lại nghĩ thẩm đã đến này phân thượng, vẫn là lại tham gia một chút đi. ở hội trường, lương diệp ở điều động toàn trường không khí. hôm nay đại gia cảm thấy vừa rồi này đầu điện giật dễ nghe sao? dễ nghe. toàn trường người đều tập hưu đáp lại. kia hôm nay các ngươi có hay không tìm được có thể cho các ngươi điện giật người đâu? lương diệp tiếp tục hỏi. cái này thanh em không vừa rồi nhiệt liệt, bất quá vẫn là nói có. kế tiếp. Chúng ta có một cái trò chơi phân đoạn, nếu hôm nay ở hội trường ngươi có tìm được làm ngươi điện giật người, ngươi đều có thể lên đài tới lớn tiếng yêu cầu người kia cho ngươi điện thoại hoặc là quờ các ngươi cảm thấy thế nào à? Lương Diệp lại hỏi. Hảo. Toàn trường kích động vỗ tay. Đại gia hôm nay lại đây đều là căn cứ giao bằng hữu tâm tình, ta hy vọng tận lực không cần cự tuyệt hảo sao. Đương nhiên, nếu chịu mời đã có khắc điện giật người, có thể huyền chuyển cự tuyệt. Lương Diệp lại cười nói. Hảo. hiện tại có thể bắt đầu rồi một cái nam sinh lập tức nhấc tay lương diệp làm cái kia nam sinh đi lên đem mì rô phổn cho hắn kim linh đồng học ta là y học hệ với về phía trước ta có thể muốn ngươi điện thoại cùng cờ cờ sao kim linh hoảng sợ người nam nhân này vóc dáng cao cao nàng lại đây khi hắn liền có tìm chính mình nói chuyện thiếm. kim linh đồng học ngươi nguyện ý đem ngươi điện thoại cùng cờ cờ cấp cái này đồng học sao lương diệp hỏi hoặc là ngươi trong lòng đã có làm ngươi điện giật nam sinh ta đã có điện giật đối tượng Xin lỗi. Kim Linh mỉm cười trả lời. Cái này với về phía trước đồng học ngay từ đầu nói chuyện phiếm khi liền quá mức nhiệt tình làm nàng có chút chống đỡ không được. Nếu là đem điện thoại cùng cờ cờ cho hắn, nàng có thể tưởng tượng về sau sẽ bị triển thành cái dặn gì. Vậy ngươi có thể nói cho chúng ta biết, ngươi điện giật đối tượng là ai sao? Lương Diệp lập tức hỏi. Kim Linh đôi mắt nháy mắt mở to lão đại. Lương Diệp còn nói ăn nàng tiểu cái lẩu muốn giúp nàng. Đây là cố ý tới hố nàng đi. Ta. Ta. Không phải là Giang Liêm học trưởng đi. Phía dưới có người lập tức ồn ào nói, vừa rồi kia đầu điện giật bọn họ phối hợp thật sự quá hảo, ánh mắt giao lưu, âm nhạc tiết tấu đều phi thường có ăn ý, này không có biện pháp không cho người liên tưởng. Giang Liêm biết chính mình lại bị cô nương này cấp hố một phen, hắn do dự mà muốn hay không hiện tại liền đi. Giang Liêm học trưởng, ngươi nguyện ý đem ngươi điện thoại cùng cờ cờ cấp Kim Linh đồng học sao. Lương Diệp biết Kim Linh khẳng định là hỏi không ra khẩu, lập tức nói, nàng đã có, xin lỗi. Ta còn có chuyện đi trước. Giang Liêm nói xong, liền đi ra ngoài. Kim Linh nhìn hắn bóng dáng, trong lòng có chút bị thương, cảm giác vô số ánh mắt dừng ở trên người mình. Nàng cũng nói thanh xin lỗi đi theo đi ra ngoài. Ra tới sau, nàng rất xa nhìn đến Giang Liêm bóng dáng. Hắn chính hướng xe đạp kho phương hướng đi. Học trường. Kim Linh đuổi theo, thực xin lỗi A, ta không nghĩ tới vừa rồi Lương Diệp sẽ như vậy sang bậy. Giang Liêm xem cô nương này, trong lòng lại lần nữa than không được thở dài. Hắn nói, đã khuya. ta đưa ngươi hồi ký túc xá đi a hảo kim linh gật đầu đi lên đi giang liêm đã chuẩn bị tốt làm nàng ngồi ghế sau kim linh lập tức ngồi vào mặt sau cẩn thận đỡ hắn eo xe đạp xử ra một khoảng cách lúc sau kim linh cảm giác lẫn nhau gian khí áp thật sự quá thấp nàng không khỏi nói học trưởng ngươi có phải hay không tâm tình không tốt ngươi như thế nào sẽ như vậy cho rằng giang liêm hỏi chính là như vậy cảm giác kim linh nói chẳng lẽ còn là ở vì thư hân học tỷ xuất ngoại mà thương tâm sao? xem ra thư hân học tỷ rời đi làm hắn đã chịu không nhỏ đả kích. giang liêm không nói chuyện, hắn cùng cô nương này cũng không thuộc, còn chưa tới thổ lộ tình cảm nông nỗi. lại nói chính là thư hân, hắn cũng hiếm khi sẽ đi nói tâm sự của mình. ta nếu là không vui, ta liền đi xem điện ảnh, An kem. kim linh không được đến hắn đáp lại, liền nói sau đó xem một lần long miêu, tâm tình thì tốt rồi. long miêu. kia không phải mao ti sao. Giang Liêm không rõ nàng như thế nào nhắc tới loại này động vật. Mới không phải, là một bộ điện ảnh tên. Kim Linh cảm thấy chính mình cùng Giang Liêm thật sự quá có sự khác nhau, cư nhiên liền Long Miêu cũng không biết, Long Miêu là đa đa nói nhiều, hắn là rừng rậm chủ nhân, chỉ có tiểu hài tử mới có thể nhìn đến. Ta mỗi xem một lần liền tưởng, ta khi còn nhỏ có phải hay không cũng gặp qua đa đa nói nhiều, mà chính mình không nhớ rõ đâu. Phim hoạt hình đi. Giang Liêm cảm thấy cô nương này lớn lên rất thành thục, tâm trí vẫn là có vài phần non nớt như tiểu Hải Nhi. Nhưng cũng thích hợp đại nhân xem a, ngươi đi xem sẽ biết. Kim Linh nói, có lẽ ngươi xem xong, tâm tình cũng sẽ biến hảo. Giang Liêm không nói chuyện nữa, đưa Kim Linh tới rồi ký túc xá phía dưới, ở Kim Linh xuống xe khi, nàng trong lòng có chút do dự, vẫn là hỏi ra khẩu, ta là có ngươi điện thoại, vậy ngươi cờ cờ hảo có thể cho ta sao? Hắn nhìn nữ Hải Nhi, suy nghĩ một chút nói một con số. Kim Linh lập tức vui vẻ gật đầu. Người nhớ kỹ sao? Giang Liêm không khỏi hỏi. Ta nhớ kỹ. Kim Linh gật đầu. Ta nhớ con số rất lợi hại. Người đi lên đi, Tài Kiến. Giang Liêm nói xong đã cưỡi lên xe đạp rời đi. Tài Kiến, đây là ngươi lần thứ hai đưa ta hồi ký túc xá, hy vọng sẽ có lần thứ ba. Nàng như vậy tưởng, mới chậm rãi hồi ký túc xá. Buổi tối Lương Diệp cho nàng gọi điện thoại, hỏi nàng tình huống như thế nào. Kim Linh nói, ngươi thiếu chút nữa hại đến ta. Hiện tại toàn giáo phòng trừng đều biết ta thích Giang học trưởng. Lam ơn, người biết ngươi ca hát thời điểm xem Giang học trưởng ánh mắt có bao nhiêu thâm tình sao. Mỗi một câu ca từ cơ hồ đều đối với hắn sướng, ngươi cho rằng đại gia là người mù sao. Ai đều biết ngươi thích hắn hảo sao. Nếu nàng ở chính mình trước mặt, Lương Diệp nhất định phiên nàng xem thường. Thật vậy chăng? Kim Linh chính mình nhưng thật ra không có phát hiện. người sau lại đuổi theo ra đi, các ngươi không có kế tiếp. Lương Diệp lại hỏi. Hắn đưa ta hồi ký tốt xá. Kim Linh trả lời. Cứ như vậy. Bằng không ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngươi không có nhân cơ hội tiến thêm một bước thổ lộ. Không có. Hắn nhìn tâm tình không tốt lắm. Hơn nữa hắn cũng nói qua tạm thời không nghĩ yêu đương. Ta tưởng thời cơ vẫn là không đúng. Hiện tại chỉ cần có thể cùng hắn làm bằng hữu liền hảo. Kim Linh nói. Hắn đại khái là tâm tình không tốt. Giang học trưởng có khả năng sẽ không tiếp tục đọc nghiên. Lương Diệp nhịn không được cùng nàng bắt quái. Vì sao? Kim Linh hỏi, Giang học trưởng phụ thân là làm quan ngươi biết đi, hơn nữa vẫn là không nhỏ quan, đại khái là hy vọng hắn làm chính trị đi. Mấy ngày hôm trước Giang Phu U nhân tới tìm hệ lãnh đạo nói chuyện, đại khái ý tứ học trưởng không tiếp tục đọc nghiên. Hiện tại mọi người đều ở truyền hắn sẽ vứt bỏ bảo nghiên khảo nhân viên công vụ, ai biết được. Lương Diệp nói, hắn đại khái thực thích sinh vật nghiên cứu đi. Kim Linh như vậy tưởng, khẳng định A, từ bỏ chính mình thích đồ vật, hẳn là không có người sẽ vui vẻ đi. Lời này thật sâu ảnh hưởng kim linh, nàng cỡ nào hy vọng chính mình có thể vì hắn làm điểm cái gì, nhưng làm cái gì đều không đúng. Nàng lập tức thượng cờ cờ, thêm hắn vì bạn tốt, hắn cờ cờ danh hảo đơn giản, chỉ có một chữ giang. Bất quá chính mình cờ cờ danh cũng rất đơn giản, tiêu linh linh, chân dung vẫn là ma giới tinh linh vương tử ảnh sân khấu chân dung. Nàng đợi đã lâu, vẫn luôn không có hơn nữa. Nàng đành phải đi trước tắm rửa, thay quần áo, thu thập hảo chính mình. Thu thập hảo lúc sau. Mới nghe được tháp tháp vài tiếng, nàng chạy nhanh qua khứ xem, nhìn đến Giang thêm chính mình vì bạn tốt, đầu của hắn như là cờ cờ hệ thống cam chịu chân dung, từ đầu của hắn giống liền biết hắn tính cách lạc, lạnh băng bản khắc thực. Học trưởng, ta đem Long miêu video chia ngươi. Nói xong, Kim Linh lập tức đem điện ảnh video phát qua đi. Một hồi lâu Giang Liêm mới tiếp thu. Chỉ chốc lát sau hắn phát tới mấy chữ, ngươi còn không ngủ được sao. Trong chốc lát ngủ tiếp không quan hệ, ta ngày mai buổi sáng 10 điểm khóa. Kim Linh trả lời. Bên kia không thanh âm, Kim Linh vốn muốn hỏi hắn, hắn thật sự không đọc nghiên sao. Cuối cùng vẫn là không hỏi ra khẩu, chỉ lặng lặng chờ video phát qua đi. Chỉ chốc lát sau video gửi đi thành công sau, Kim Linh lập tức phát qua đi. Ngươi nhất định phải xem nga, xem xong thật sự tâm tình sẽ biến hảo. Hảo. Hắn trở về đơn giản một chữ, chỉ chốc lát sau đầu của hắn giống biến thành màu xám. Kim Linh thực mất mát, cũng hạ tuyến ngủ. giang liêm đích sắc vì là tiếp tục đọc sách sự tình ở cùng người trong nhà đấu tranh hắn là kiên quyết muốn tiếp tục đọc sách hắn còn tưởng về sau tiếp tục làm cái này ngành sản xuất mà không phải nghe trong nhà người bắt đầu khảo nhân viên công vụ làm chính trị trước hai ngày mẫu thân thiện làm chủ trương chạy đến trường học cùng lao sư nói chuyện ý tứ là hắn từ bỏ bảo nghiên trung giáo thụ luyến tiếc hắn tự nhiên không nghĩ hắn từ bỏ việc học nhưng nếu người trong nhà kiên trì hắn cũng hy vọng chính mình lo lắng nhiều một chút suy xét cái gì hắn căn bản không cần suy xét, hắn nhất định sẽ tiếp tục đọc sách. Nhưng là người nhà cảm xúc đích sắc nghiêm trọng ảnh hưởng đến hắn, mẫu thân sinh hắn khi bởi vì khó sinh thân thể biến tương đối kém, mấy năm nay vẫn luôn dược không đỉnh, theo thân thể biến kém, nàng tính tình cũng không phải thực hảo, người trong nhà đều nhân nhượng hắn. Trưng người, Kim Linh, không phải thực hiện sao? Vì chuyện này, mẫu thân tìm chính mình xảo một trận, khi thế xỉu tiến bệnh viện, vì thế phụ thân đem chính mình hung hăng hấn một đốn. Theo lý hắn hẳn là thỏa hiệp. Chính là hắn không có biện pháp thuyết phục chính mình thỏa hiệp, hắn Giang Liêm cũng chưa bao giờ biết cái gì kêu thỏa hiệp. Cho nên cùng mẫu thân cũng cương ở đằng kia, ai cũng không nhượng bộ. Hôm nay buổi tối quan hệ hữu nghị, hắn căn bản không nghị tham gia, là lao sư nhiệm vụ. Hắn trong lòng có chút buồn bực, lại không nghĩ rằng sẽ nhìn đến Kim Linh. Cái này có chút rất tuyến, có chút kỳ quái, có chút quá độ hoạt bát quá độ nhiệt tình cô nương, nàng điện giật sướng thực hảo. cùng nàng hát đôi khi, tựa hồ có thể quên rất nhiều phiền não. Sau lại trở về, Nàng cư nhiên nhìn ra hắn có tâm sự cũng làm hắn thực ngoài ý mớn Nghĩ đến nàng nói long miêu, đa đa nói nhiều. Hắn nhất thời tò mò, cơ lắc mở nàng nói cái kia video. Một cái phi thường nhẹ nhàng vui sướng điện ảnh, hai cái đáng yêu tiểu nữ Hải tự nhiên thuần tịnh đồng ruộng phong cảnh. Nay kỳ thật là một bộ lão điện ảnh, phối nhạc vang lên tới thời điểm hắn vừa nghe là lâu thạch làm biên khúc. Hắn thật là một cái thực không thú vị người, cơ bản sẽ không xem phim hoạt hình. tự nhiên chưa từng tiếp xúc quá như thế tràn ngập đồng thú cùng tốt đẹp mạn gà ạn nhỉm một loại thần kỳ động vật nó kêu đa đa long ái ngủ ở đêm mưa hạ cùng hai cái nữ hài nhi ngẫu nhiên gặp được đưa lên một bao cây tùng hạt giống nửa đêm hạt giống nảy mầm trưởng thành trời xanh đại thụ nhìn hắn không khỏi cười nội tâm vẫn luôn lạnh băng nơi nào đó tựa hồ buông lỏng trở nên mềm mại người cư nhiên còn chưa ngủ liều giang vương đào bọn họ trở về xem giang liêm cư nhiên đang xem điện ảnh nhìn cái gì đâu Vừa thấy là cái phim hoạt hình, đều thực giật mình, ngươi chừng nào thì thích xem phim hoạt hình. Cư nhiên còn xem Long Miêu. Các ngươi xem qua. Giang Liêm hỏi. Đương nhiên xem qua, như vậy kinh điển phiến tử sao có thể không thấy quá đâu. Vương Đào trả lời, chỉ có ngươi như vậy không thú vị nhân tài sẽ không thấy quá. Ngươi như thế nào đột nhiên xem nổi lên Long Miêu tới. Liêu Giang kéo cái ghế dựa ngồi ở hắn bên người. Nghe nói rất đẹp, xem xong tâm tình sẽ biến hảo, giống như thật là như vậy. Giang Liêm ánh mắt còn dừng ở cái này trên video. Cái này nghe nói, là nghe ai nói a? Liêu Giang đối cái này tương đối tò mò. Giang Liêm lập tức không thanh. Đúng rồi, Bảo Nghiên chuyện đó nhi, ngươi làm tốt quyết định không có. Vương Đào hỏi. Ân, không phải sớm làm sao? Giang Liêm trả lời. Gì? Vương Đào còn không rõ. Ta rất sớm liền cùng Trung giáo thụ nói qua, ta tiếp thu Bảo Nghiên. Giang Liêm trả lời, quyết định này. Sẽ không bởi vì bất luận cái gì sự tình thay đổi. Nghe nói mẹ ngươi còn ở bệnh viện. Liêu Giang hỏi. Ta hôm nay buổi sáng mới đi xem qua nàng, nàng không có việc gì. Giang Liêm thần sắc hơi liễm, không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài. Giang Liêm gia hỏa này chính là như vậy, cùng hắn nói chuyện phiếm thường thường có Liêu không đi xuống cảm giác. Liêu Giang cùng Vương Đảo lẫn nhau coi liếc mắt một cái, từng người thu thập đồ vật rửa mặt đi. Kết quả bọn họ rửa mặt xong chuẩn bị ngủ, Giang Liêm còn đang xem. này đối bọn họ trong mắt thật là thực thần kỳ sự tình giang liêm xem xong điện ảnh rửa mặt xong đi ngủ bên hai còn quanh quẩn điện ảnh âm nhạc còn có kia hai cái đáng yêu tiểu nữ hài nhi kia ba con tiểu long miêu hắn không khỏi lấy ra di động tới đã phát điều tin tức cấp kim linh ta nhìn long miêu ai biết kia cô nương dây hồi đẹp đi người còn chưa ngủ giang liêm rất là ngoài ý muốn ở trên giường chơi di động đâu ta biết chúng ta trường học đối diện có một cái tiểu kịch trường thường xuyên phóng một ít lão điện ảnh Ngày mai buổi tối giống như hồi phóng Long miêu, muốn hay không đi xem. Kim Linh trả lời. Giang Liêm ngẩn ra, theo lý thuyết xem qua một lần thật không cần thiết lại xem, hắn nghĩ như thế nào hồi phúc khi, Kim Linh lập tức lại phát tới một cái. Ngày mai buổi tối 8 giờ bắt đầu phóng, ở dạp chiếu phim cùng ở máy tính xem là hai loại cảm giác, thật sự. Hơn nữa đi tiểu kịch trường xem điện ảnh người không nhiều lắm, cũng an tĩnh, hiệu quả đặc biệt hảo. Giang Liêm trong lòng có căn huyền mạc danh vừa động, nghĩ hẳn là cùng cô nương này lại nói. Liền trở về một chữ, hảo. Nhìn đến cái này hảo tự, Kim Linh vui vẻ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Làm sao vậy? Nàng bên cạnh đồng khả hơn nghe được nàng thanh nhâm hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Nàng ấn ấn chính mình ngực, ngược lại nằm bỏ xem di động. Ngày mai ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Giang Liêm lại phát tới tin tức, nàng nói xem điện ảnh, căn cứ vào lễ thượng lui tới, hắn hẳn là muốn thỉnh ăn cơm. Kim Linh sửng sốt, nhìn kia mấy chữ vẫn luôn phát ngốc, hắn nói hắn muốn thỉnh nàng ăn cơm. nàng có hay không nhìn lầm a ngày mai buổi chiều ngươi có khóa sao buổi tối 5 điểm ta đi nơi nào tiếp ngươi thích hợp giang liêm lại phát tới tin tức ta buổi chiều 4 giờ rưỡi tan học không cần tiếp liền ở ta trường học đông cổng lớn thấy 5 giờ rưỡi kim linh tốc hồi hảo hắn hồi phục kia ngày mai thấy ngủ ngon nàng trở về một cái vẻ mặt đáng yêu ngủ ngon hắn trở về này hai chữ chân dung chỉ chốc lát liền đen Kim Linh đưa điện thoại di động đặt ở ngực, vui vẻ thẳng quay cuồng. Chuyện gì, làm ngươi như vậy cao hứng? Đồng Khả Hân hỏi. Ta cùng học trưởng hẹn đi xem điện ảnh, hắn nói mời ta ăn cơm. Kim Linh cười nói. Chúc mừng người A. Ở Đồng Khả Hân xem ra đây là dự kiến trúng sự, Kim Linh người Mỹ tính cách hảo, chỉ cần cùng nàng tiếp xúc đều sẽ thích. Kim Linh dùng chăn che lại đầu, đưa bọn họ lịch sử cho chuyện nhìn bài biến, cuối cùng nhịn không được còn bảo tồn xuống dưới mới mơ mơ màng màng ngủ. ngay kế 4 giờ dưới hạ xong khóa kim linh về trước ký túc xá thay quần áo hôm nay nàng thay đổi kiện màu trắng viên lánh lông dê xàm phía dưới là kiện màu đỏ váy ngắn xứng tìm quần lót lại xuyên kiện màu trắng đoạn đủng cầm bao bao ra cửa chúc ngươi hẹn hò thành công nàng ra cửa khi đồng khả hân đối nàng nói ân kim linh một đường chạy chậm đến đông đại môn cổng trường nàng cho rằng chính mình tới sớm nhìn xem thời gian là năm điểm mười kết quả giang liêm đã ở đằng kia học trường nàng chạy chậm qua đi Thực xin lỗi, làm ngươi chờ ta. Là ta tới sớm. Giang Liêm nhìn xem đồng hồ, ngươi tới kỳ thật cũng rất sớm. Hắn cho rằng hiện tại cô nương đều hái trang điểm, liền tính không muộn đến cũng không có khả năng sớm đến, không nghĩ tới nhân ra không chỉ có thủ khi, còn thực đúng giờ. Đúng vậy. Kim Linh ha hả cười. Ta xe đạp ở bên kia, ngươi muốn ăn cái gì? Giang Liêm nói mang nàng đi kỵ xe đạp. Ta đều có thể nha. Chỉ cần cùng hắn ở bên nhau. Ăn cái gì nàng thật sự không như vậy để ý. Trường học bên cạnh có ra sai không tồi nhật thức nhà ăn, đi chỗ đó ăn đi. Giang Liêm là xem nàng xuyên như vậy xinh đẹp, vẫn là đi hoàn cảnh tốt điểm địa phương tương đối hảo. Hảo A. Kim Linh lập tức đồng ý. Nhà này nhật thức nhà ăn kỳ thật Kim Linh cũng đã tới, chẳng qua nàng không phải đặc biệt thích ăn Nhật Bản đồ ăn, cho nên ăn tương đối thiếu. Giang Liêm điểm 2 phân sushi, hai phân vị từng canh, một phần tương thiêu xương sườn, cơ bản đều là nhật thực. Người thích ăn xạ xì mì sao? Giang Liêm hỏi nàng. Ta còn hảo. Kim Linh trả lời. Nàng nói còn hảo kia hẳn là chính là không thích ăn. Giang Liêm đều điểm nhiệt độ ăn, xem không sai biệt lắm liền làm người thượng. Bọn họ ngồi ở tạ tạ mì thượng, đầu một hồi cùng hắn cùng nhau ra tới ăn cơm. Kim Linh rất là khẩn trương, thậm chí không dám nhìn thẳng hắn ánh mắt. Hắn ánh mắt luôn là quá thâm thúy, bên trong giống như ẩn giấu rất nhiều bà bối. Nàng chỉ cần vừa tiếp xúc liền sẽ rơi vào đi. Vì tránh cho chính mình lại phạm hoa si, nàng vẫn là túi đầu tương đối hảo. Ta thực dọa người sao? Giang Liêm nói. a Kim Linh nhanh chóng ngẩng đầu, không rõ hắn vì cái gì hỏi như vậy. Ngươi vẫn luôn túi đầu, ta còn tưởng rằng ta thực dọa người. Giang Liêm nói. Không, ngươi như thế nào sẽ dọa người? Rõ ràng như vậy xoáy như vậy đẹp. Vậy là tốt rồi. Giang Liêm xem phục vụ sinh đã bưng cơm điểm lại đây, bắt đầu ăn cái gì đi, nơi này sushi cũng không tệ lắm. Kỳ thật ta tới ăn qua, trường học phụ cận sở hữu nhà ăn nàng cơ hồ đều ăn qua, Kim Linh là một cái thuần túy đồ tham ăn, không buông tha bất luận cái gì có thể là mỹ thực địa phương. Cửa đông kỳ thật ly luật học viện có điểm xa, sau đó ta chơi tốt đồng học đều không yêu ăn sushi, cho nên tới tương đối thiếu. Giang Liêm nhàn nhạt cười, hắn ăn cơm là tương đối an tĩnh, không quá yêu nói chuyện. Ngược lại Kim Linh thích chia sẻ, trường học này đó cửa hàng tương đối ăn ngon, nàng đủ số ra khám. Giang Liêm chỉ là an tĩnh ở một bên nghe nàng nói, khỏe miệng trước sau treo nhàn nhạt tươi cười. Chúng ta trường học cửa Bắc có một nhà dương tạp mặt đặc biệt tan ngon, đừng nhìn là dương tạp Nga, kỳ thật hương vị phi thường chính, một chút không tanh, làm cho cũng thực sạch sẽ. Cái kia canh, phi thường tiên, chỉ cần 8 đồng tiền một chén, liền có thể ăn đến hảo no hảo no. Ta đi ăn qua. Thật vậy chăng? ngươi cảm thấy ăn ngon sao? Cũng không tệ lắm. Kia lần sau chúng ta đi ăn đi. Kim Linh thuận miệng liền nói nói. Giang Liêm nhìn trước mắt nữ hải nhi, cuối cùng gật gật đầu, hảo. Hắn nói tốt, nàng cư nhiên nói tốt. Kim Linh vui vẻ cực kỳ, này bữa cơm ăn rất là vui vẻ. Tuy rằng Giang Liêm lời nói rất ít, nhưng là Kim Linh sẽ không cảm thấy không lời nói liêu. Nàng có thể từ ăn nói chơi, thậm chí là sinh hoạt vụn vặt nàng đều có thể nói mùi ngon. Giang Liêm là thực tốt người nghe, hắn sẽ đúng lúc cho đáp lại. Cơm nước xong, bọn họ đi xem điện ảnh. dựa như Kim Linh nói cái này, tiểu kịch trường phóng điện ảnh tương đối tiểu chúng, thậm chí còn có một ít nước Pháp, Italy lão điện ảnh. Mỗi ngày chiếu phim một bộ, trong khoảng thời gian này đều ở phóng Nhật Bản điện ảnh, hôm nay phóng chính là Long Miêu Ngày mai buổi tối phóng lâu đài bay của Pháp Sư Hào ổ này bộ mản gà a nỉm cũng hảo hảo xem, chúng ta lại đến xem được không? Ở cửa xem báo trước khi, Kim Linh nói, ngày mai ta có chuyện. Giang Liêm hắn mẫu thân xuất viện, hắn đến về nhà ăn cơm. nga Ta trong máy tính có cái này điện ảnh video, ta chia ngươi. Thật sự rất đẹp, ta rất thích điện ảnh tạp lủ sải ơ, hắn là hỏa thần thực đáng yêu. Kim Linh giới thiệu nói, tốt, cảm ơn ngươi. Giang Liêm nói, chúng ta vào đi thôi, mau bắt đầu rồi. Kim Linh nói, xem xong điện ảnh, đó là 9 giờ rưỡi, ra tới khi Kim Linh còn nói, mỗi lần xem xong điện ảnh, ta đều sẽ hảo cảm động, cảm thấy hảo ấm áp. Đây là một bộ phi thường không tồi điện ảnh. Giang Liêm cũng rất có đồng cảm. đã khuya ta đưa ngươi trở về đi kỳ thật kim linh tưởng nói hiện tại còn sớm a có thể không cần sớm như vậy trở về nhưng nàng là nữ hài tử ứng có rụt rẻ nàng hẳn là có gật gật đầu ngồi trên hắn xe dọc theo đường đi giang liêm không nói chuyện chuyên tâm lái xe ngược lại kim linh lại ở trong lòng mặc niệm đây là lần thứ ba ngồi hắn xe hy vọng sẽ có lần thứ tư nàng tin tưởng nhất định sẽ có lần trước nàng không phải cũng là như vậy tưởng hôm nay buổi tối liền thực hiện sao mạch, mạch nói đại gia thích câu chuyện này sao vẫn là cảm thấy quá trầm nhiệt nói cho ta đi ta hảo cải tiến ngoạm loạ chương mười một kim linh chỉ là không thích hợp mau đến ký túc xa khi giang liêm mang nàng ở bên cạnh một cái điều tiểu đạo biên dừng lại nơi này tương đối an tĩnh cũng tương đối dễ nói chuyện giang liêm đình hảo xe cùng nàng theo tiểu đạo hướng trong đi ta có lời cùng ngươi nói hảo a nơi này quá an tĩnh liền sâu tiếng kêu đều không có ở dạp chiếu phim tiểu kịch trường Cùng hắn cùng nhau xem điện ảnh khi nàng cũng sẽ khẩn trương. Nhưng nàng lại là một cái thực chuyên chú người, chỉ chốc lát sau liền sẽ bị điện ảnh hấp dẫn. Mà hiện tại, đây là chân chính ý nghĩa thượng hai người một chỗ, hơn nữa hắn lại nói hắn có chuyện cùng chính mình nói. Hắn cùng chính mình muốn nói gì đâu. Sẽ không phải sẽ là thổ lộ đâu. Nàng cảm thấy không có khả năng, nhưng ẩn ẩn lại có chút chờ mong, trái tim đều phải nhảy đến cổ họng Kim Linh Đồng Học, ta phía trước nói qua, ta trong thời gian ngắn không suy xét giao bạn gái. Ngươi là cái không tồi cô nương, chúng ta có thể làm bằng hữu, nhưng là làm tình lữ quan hệ hẳn là không thích hợp. Giang Liêm nghĩ vẫn là muốn nói rõ ràng tương đối hảo, để tránh làm cô nương này hiểu lầm. Ngươi hiện tại không suy xét giao bạn gái, không đại biểu về sau cũng không nghĩ ai chúng ta hiện tại có thể làm bằng hữu. về sau sự tình về sau lại nói. Nghe hắn nói nói như vậy, Kim Linh vẫn nói, cho dù về sau, chúng ta cũng là không thích hợp. Cô nương này rất không tồi, thực hoạt bắt thực đáng yêu, cùng nàng cùng nhau cũng thực thả lỏng. Nhưng Giang Liêm cũng rõ ràng chính mình thích cái dạng gì nữ sinh, hắn thích an tính một chút, cùng hắn trí thú hợp nhau. Càng quan trọng, kỳ thật hắn nội tâm cũng không phải thực thích nữ sinh quá chủ động. Về sau sự tình, ai sẽ biết đâu? Kim Linh mới không nghĩ từ bỏ, nhưng đã có điểm nói không được nữa, nàng muốn cho chính mình cười một chút, lại sợ chính mình cười so với khóc còn khó coi. Nhưng là mỗi người đều sẽ rõ ràng biết chính mình nghĩ muốn cái gì. Giang Liêm trả lời. Ý tứ là, nàng không phải hắn muốn loại hình. Kim Linh nghe hiểu hắn lời nói lời ngầm, trong lúc nhất thời giống như một viên bom ở nàng trong thân thể nổ tung, nàng đầu váng mắt hoa, không biết như thế nào tiếp theo. Hỏi hắn, hắn nghĩ muốn cái gì dạng nữ sinh làm bạn gái? Thư hân như vậy. Nhìn thực thông minh rất lợi hại thực độc lập lại rất có dã tâm nữ sinh. Vẫn là nói chính mình nơi nào làm không tốt. Nàng cũng không phải không muốn sửa, nhưng những lời này, nàng đều hỏi không ra khẩu. Vậy ngươi hôm nay vì cái gì đáp ứng nàng có điểm hỏi không nổi nữa? Nàng vừa hỏi ra tới lập tức liền nghĩ đến hắn đồng ý ra tới đại khái chính là tưởng cùng nàng nói rõ ràng. Ta muốn cảm ơn ngươi, ngày đó ở nhất phần hương. Ngày đó hắn kỳ thật thật không dễ chịu, nếu là không phải Kim Linh cuối cùng trường hợp khả năng khó có thể thu thập. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, chúng ta chi gian chỉ có thể là bằng hữu. Vĩnh viễn sao? Kim Linh hỏi. Hẳn là. Giang Liêm trả lời, ngươi là cái đáng yêu nữ hải tử. Nga. Nàng chỉ nghĩ khóc, đáng thương không ai hái sao? Ta đưa ngươi trở về. Giang liêm xem nàng như vậy, có chút không đành lòng, nhưng là hiện tại không nói rõ ràng, cô nương này chỉ sợ sẽ chấp mê bất ngộ. Không cần, nơi này ly ta ký túc xá rất gần, ta đi trở về đi liền hảo. Kim Linh nói xong, cũng không nhìn mặt hắn, xoay người liền đi. Giang liêm đuổi kịp, lại không có lại miễn cưỡng nàng, lúc này nàng nhất định không dễ chịu, chính mình vẫn là cho nàng điểm thời gian làm nàng giảm sóc. Nàng trở lại ký túc xá, không nói hai lời trước bỏ thượng chính mình dường đệm. mặt che ở trong chăn nửa ngày không nói lời nào hiện tại ký túc xá không ai mọi người đều thượng tự học đi nàng liên lặng lặng như vậy nằm bò hồi tưởng hôm nay buổi tối điểm điểm tích tích rõ ràng thực vui vẻ ăn cơm thời điểm bọn họ liêu thực vui vẻ xem điện ảnh khi hắn cũng thực chuyên chú nàng cho rằng bọn họ có thể hảo hảo phát triển a như thế nào liền không được vì cái gì liền không được nàng thật sự không hiểu như thế nào đã sớm phán nàng tử hình có phải hay không thật quá đáng nàng càng nghĩ càng thương tâm Càng nghĩ càng khổ sở, nước mắt chảy hào hào. Khóc lóc khóc lóc sau lại ngủ rồi, nàng còn làm giấc mộng, mơ thấy giang liêm. Hắn tới gặp chính mình, vẻ mặt ôn nhu nói, Linh Linh, ta hối hận, ta muốn cho ngươi làm bạn gái của ta. Nàng vui vẻ muốn nhảy dựng lên khi, cái này tỉnh mộng. Tỉnh lại lúc sau, đã là sau nửa đêm, trên người nàng che lại một giường chăn, trên người xuyên vẫn là nguyên lai like quần áo. Nàng lúc này mới bỏ dậy, chuẩn bị rửa mặt. Lúc này phòng tắm cũng sẽ không có nước ấm. Nàng khai tiểu đèn tháo trang sức, rửa mặt. Cũng may đồng khả hân khi trở về cho nàng đánh thủy, phát hiện một hồ thủy không đủ dùng, nàng đem nhưng hơn kia hồ thủy cũng dùng, mới đem chính mình rửa sạch sẽ. Chờ thu thập hảo chính mình, nàng vừa thấy thời gian đã 4-5 giờ. Lại hồi trên giường ngủ lại ngủ không được. Nàng lấy ra di động, mở ra que muốn cho hắn gửi tin tức, rồi lại không biết nên như thế nào biên này tin tức tương đối hảo. Như vậy mơ mơ màng màng đến hừng đông, đồng khả hân có chạy bộ buổi sáng thói quen. Sáu giờ nhiều liền tỉnh, nhìn đến nàng trên giường có ánh sáng, gõ gõ nàng giường, làm sao vậy? Không có gì nàng ôm chăn thấp giọng hồi. Ta ngày hôm qua hồi ký túc xa khi, ta xem ngươi chăn cũng không cái, quần áo cũng không đổi, bỏ trên giường liền ngủ. Ta không hảo đánh thức ngươi, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Đêm qua hẹn hò không thuận lợi. Đồng Khả Hân hỏi. Ta bị hắn cự tuyệt. Kim Linh thanh âm va hoa nói. Ngươi còn khóc. Đồng Khả Hân vẫn là lần đầu tiên xem Kim Linh khóc. Gia hỏa này lạc quan quá mức, ngày thường xem nàng liền sinh khí đều sẽ không có. Chính là có chút thương tâm, ta còn nằm mơ, mơ thấy hắn nói hắn nguyện ý làm ta làm hắn bạn gái, ta nhưng cao hứng. Kết quả ta không cao hứng một giây, giây tiếp theo liền đã tỉnh, phát hiện chỉ là giấc mộng. Kim Linh nói, xem ra ngươi thật sự thực thích người này. Nhưng hắn nói, ân ta cũng không nghĩ tới, rõ ràng như vậy đoạn thời gian, lại đột nhiên phát hiện rất thích. Kim Linh nói, Có lẽ ngươi chỉ là bị hắn đàn dương cầm bộ dáng nhất thời mê hoặc đâu. Kỳ thật hắn chưa chắc có như vậy hảo. Hiện tại thanh tỉnh cũng hảo, cũng may không hoàn toàn rơi vào đi. Nhưng Hân nói. Chính là, chính là ta không nghĩ từ bỏ làm sao bây giờ. Ta báo đáp sinh vật cơ sở thực nghiệm chương trình học đâu. Mỗi tuần thứ năm buổi chiều đều phải đi đi học. Kim Linh nói. Ngươi còn như vậy đi xuống, ngươi sẽ thực vất vả, linh linh. Đồng Khả Hân có chút lo lắng xem nàng. Ta biết ta. Chính là ta không thể thuyết phục ta chính mình từ bỏ. Kim Linh cũng nghĩ đến đêm qua, vẫn cứ sẽ cảm thấy khổ sở. Nói như vậy con mắt bắt đầu phía toan. Đây mới là bắt đầu, ngươi đã như vậy, sau lại ngươi còn sẽ rất càng nhiều nước mắt. Đồng khả hân thử làm nàng thanh tỉnh. Ta. Rồi nói sau. Nàng không nghĩ suy nghĩ, nàng tưởng hảo hảo ngủ một giấc lại nói. Giang Liêm ngày kế muốn đi tiếp mẫu thân xuất viện, vừa thấy đến hắn. Giang mẫu lập tức hỏi, ngươi cùng trường học xác nhận hảo đi. Không đọc nghiên đúng hay không? Mẹ, ta bảo nghiên xin tài liệu đều điền hảo, trường học cũng đã phê, ta sẽ không thay đổi quyết định. Ta biết ngươi trong lúc nhất thời rất khó tiếp thu, nhưng đây là ta quyết định, ta tưởng thỉnh ngươi tôn trọng ta. Giang Liêm trả lời. Ngươi Giang mẫu khí sắc mặt trở nên trắng, một câu nói không nên lời. Ba, mẹ, ta nói rồi ta đối làm chính trị không có bất luận cái gì hứng thú, liền tính các ngươi cường làm ta từ bỏ đọc nghiên, ta cũng sẽ không đi khảo nhân viên công vụ. Ba, ta là con của ngươi. Ngươi biết ta làm bất luận cái gì quyết định đều sẽ không thay đổi." Giang Liêm vẻ mặt kiên trì nói, "Ngươi, ngươi có phải hay không vẫn là bởi vì cái kia Thư Hân?" Rõ ràng nàng đã đã điều tra xong, cái kia Thư Hân đều đã xuất ngoại. Cùng Thư Hân không ở quan hệ." Giang Liêm trả lời, tựa như ta lúc trước quyết định thí sinh vật học, cũng là ta cá nhân quyết định. "Mẹ, ngươi hẳn là biết kỳ thật ta cũng có cơ hội đi ma tỉnh đọc sách, ngươi đã vì ngươi thỏa hiệp qua, ngươi có phải hay không cũng nên vì ta thỏa hiệp một lần?" Hảo, nhi tử đều quyết định Hảo, về sau còn ở Thanh Dương đọc sách, hắn đọc nghiên cũng không có gì sai, chờ hắn đọc xong nghiên lúc sau lại nói. Giang phụ lập tức nói. Giang mẫu luôn luôn nghe Giang phụ, vừa nghe hắn nói như vậy, liền đem sở hữu nói đều nuốt trở vào. Cái kia thư hân có phải hay không đã xuất ngoại? Giang mẫu còn có chút không yên tâm hỏi. Đúng vậy, nàng đã xuất ngoại, mẹ, người yên tâm ta cùng nàng đã chia tay. Giang liêm đối mẫu thân không phải không có ý kiến, mẫu thân đối thư hân tương đối khắc nghiệt. Thư hân lòng tự trọng cường thụ không được, mới có thể rời đi. A Liêm, nay trường học nữ hải tử vẫn là không cần tùy tiện kết giao tương đối hảo. Mẹ cho ngươi giới thiệu ngoan ngoãn nghe lời nữ hải tử, nhất định so với kia cái thư hân muốn hảo. Giang mẫu lập tức còn nói thêm. Giang Liêm vừa nghe mẫu thân nói trường học nữ hải tử, lập tức nghĩ đến Kim Linh. Đêm qua hắn nói những lời này đó tựa hồ có thương tích đến nàng, trong đầu không khỏi hiện lên nàng sắc mặt tái nhuận bộ dáng, trong lúc nhất thời trong lòng có chút ái nấy. Nhưng này lại là tất yếu, hắn cũng không nghĩ kia nữ hài nhi lại bởi vì chính mình mà lãng phí thời gian. Tới rồi lần thứ hai đi thượng sinh vật khóa, Kim Linh sớm liền đi, nàng không biết lần này khóa Giang Liêm có thể hay không đến, dù sao nàng đã tuyển môn học này, mặc kệ thế nào nàng đều phải học giỏi. Nàng mới vừa tiến phòng học, liền nhìn đến trên bục giảng Giang Liêm, hắn đang ở sửa sang lại dạy học tư liệu. Nàng ngẩn ra một chút, đứng vẫn không nhúc nhích. Giang Liêm cũng chú ý tới nàng ánh mắt, nhìn đến là cô nương này. Không biết có phải hay không ảo giác, bất quá mấy ngày không thấy cô nương này tựa hồ gầy. Hôm nay xuyên kiện màu đỏ viên y giáo lông trả lời sắp váy, chắt thành đuôi ngựa bím tóc. Hôm nay nàng còn đeo mắt kính, ngáy mắt này trương thanh lệ khuôn mặt nhiều vài phần quyển sách tú ký. Hải! Giang Liêm cùng nàng trao hỏi, lộ ra tươi cười, sớm như vậy. Đúng vậy! Kim Linh đáp lại mất tự nhiên, tìm được đệ tứ bài vị trí ngồi xuống. Lần trước thật sự thương đến nhân gia cô nương. Giang liêm xem nàng bộ dáng này trong lòng tưởng, hắn không khỏi thở dài. Mặt khác học trưởng lục tục tiến vào, Kim Linh tận lực làm chính mình không cần ngẩng đầu đi xem phía trước nam nhân kia, mà là chuyên tâm xem chính mình trong tay khoa kiện. Kim Linh đồng học. Một cái giọng nam ở bên người nàng vang lên tới. Kim Linh ngẩng đầu, liền nhìn đến kia gầy gầy cao cao nam sinh, phi thường quen mắt, trong lúc nhất thời nàng lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Không nhớ rõ ta sao. Ta kêu với về phía trước. Phía trước y đi học hệ cùng sinh vật hệ ái hữu hội thượng chúng ta gặp qua. Với về phía trước tự giới thiệu nói. Ngươi hảo. Kim Linh cuối cùng nhớ tới, cái này quá mức với nóng bỏng nam sinh. Ngươi cũng tuyển môn học này. Đúng vậy, lần đầu tiên đi học ta liền chú ý ngươi, sau lại ở ái hữu hội thượng lại thấy, ta liền cảm thấy đây là duyên phận. Với về phía trước cười lộ ra tuyết trắng hàm răng. mười 12, Kim Linh, nhìn đến liền cảm thấy chán ghét. Lao sư vào được. Loại này nhiệt tình Kim Linh luôn luôn vô lực chống đỡ, xem Trung giáo thụ vào được, vội ý bảo hắn an tĩnh. Với về phía trước ngồi ở bên người nàng, cười đặc biệt sẵn lạ, tựa hồ cũng không có phát hiện nàng không được tự nhiên. Nay đương hóa, vẫn như cũ vẫn là một ít cơ sở lý luận, Kim Linh tận lực làm chính mình lực chú ý tập trung một chút, không cần đem ánh mắt dừng ở giang liêm trên người. Nhưng nàng đôi mắt giống như Trang có tự động tìm tòi hệ thống định vị, nàng vẫn sẽ nhìn không được chú ý hắn, thậm chí nhìn lên hắn. mỗi khi phát hiện chính mình ánh mắt lại dừng ở trên người hắn khi, liền sẽ tưởng hung hăng mang chính mình một đốn mới hảo, thật là quá không tiền đồ. Hai tiết khoa xuống dưới, nàng cơ hồ không như thế nào nghiêm túc đang nghe khóa, liền bút ký cũng chưa nhớ nhiều ít. Kết quả trung giáo thụ để lại một cái tác nghiệp cho bọn hắn, lập tức kim linh liền mắt tròn váng, bởi vì nàng căn bản là không hiểu. Ta sao bút ký, ta có thể cho ngươi mượn, ngươi không hiểu, ta cũng có thể giúp ngươi. Bên cạnh với về phía trước xem nàng vẻ mặt mờ mịt, liền nói. À, cảm ơn người Nga. Kim Linh lập tức nói. Không khách khí, thật muốn cảm ơn ta nói, mời ta ăn cơm đi. Với về phía trước cười nói, ta biết trường học phụ cận có một nhà dương tạp mặt cũng không tệ lắm. Người mời ta ăn dương tạm mặt, thế nào? Kim Linh trong lúc nhất thời há hốc mồm, nàng theo bản năng tưởng cự tuyệt. Nhưng người ta đều mượn bút ký nàng sao, nàng không thỉnh ăn cơm giống như cũng không thích hợp, đành phải gật gật đầu. Kia đi thôi, ta giúp ngươi lấy cặp sách. Với về phía trước nói xong. Rồi tay muốn đi lấy Kim Linh quay đeo cặp sách tử. Không cần. Kim Linh theo bản năng lui về phía sau một bước, ta chính mình bối liền có thể. Vậy được rồi. Với về phía trước cũng không miễn cưỡng, cười cười cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài. Bọn họ ra phòng học cửa khi, Giang Liêm cũng chuẩn bị đi ra ngoài, Giang Liêm hướng nàng khẽ cười một chút, liền đi rồi. Kim Linh nhìn hắn bóng dáng, nồng đậm chua xót trào ra tới. nàng đương nhiên sẽ không chờ mong hắn nhìn đến chính mình cùng nam sinh khác ở bên nhau sẽ ghen hoặc là làm mặt khác phản ứng nhưng là ít nhất sẽ không như vậy thờ ơ nhân ra thật sự một chút không thích nàng a cái này mùa xuân với về phía trước đối kim linh triển khai gần như điên cuồng theo đuổi mỗi ngày sẽ ở nàng ký túc xá hạ đẳng nàng cho nàng múc nước múc cơm tự học cho nàng chiếm tòa, nàng đi đến chỗ nào tựa hồ đều có thể không cẩn thận đụng tới hắn cái này làm cho nàng thực vô lực kim linh đương nhiên gặp qua thực điên cuồng người theo đuổi Nhưng giống với về phía trước loại này vẫn là lần đầu tiên. Nàng không ngừng cự tuyệt, nàng giống như cũng không hiểu được từ bỏ. Mỗi lần đi đi học, với về phía trước đều ở chính mình bên người, làm tất cả mọi người cho rằng bọn họ là một đôi. Nàng cùng Giang Liêm cũng chỉ có thể mỗi tuần có thể thấy một lần, nhân ra đều đã như vậy nói, nàng không ra mặt dạy đến còn đi làm càng cố tình theo đuổi trung tình. Thẳng đến tháng tư cái thứ nhất cuối tuần, nàng trở lên sinh vật cơ sở giờ dạy học, hắn không có xuất hiện, mà là đổi thành hắn một cái khác đồng học. Lão sư chỉ nói đơn giản Giang Liêm học trưởng xin nghỉ, kế tiếp trợ giáo công tác từ liễu Giang học trưởng tới thay thế một chút. Hắn xin nghỉ. Hắn vì cái gì xin nghỉ? Nàng nhịn không được tìm Lương Diệp hỏi thăm tình huống, Lương Diệp xem Kim Linh ngừng nghỉ hảo một trận liền đoán được Giang Liêm phòng trừng cự tuyệt nàng, cho rằng bọn họ khẳng định là không diễn, đây là dự kiến chung. Nàng cho rằng cô nương này hết hy vọng đều, không nghĩ tới nàng còn tìm chính mình hỏi thăm Giang Liêm. Nghe nói là đi nước Mỹ. Rất nhiều người đều ở truyền hắn đuổi theo thư hân học tỷ. Lương Diệp trả lời, nhưng cụ thể là gì tình huống, ai cũng không biết. Hắn đuổi theo thư hân học tỷ. Nhân ra đều đã cùng ông giáo thụ kết hôn, hắn đuổi theo hữu dụng sao. Kim Linh cảm thấy kỳ quái, nàng ý đồ đã phát điều tin tức cấp Giang Liêm, học trường, này vài lần đi học cũng chưa nhìn đến ngươi, nghe chung giáo thụ nói ngươi xin nghỉ có phải hay không ra chuyện gì. Phát xong này, nàng lại cảm thấy không ổn. Như vậy có thể hay không làm hắn cảm thấy chính mình còn tưởng quân lấy hắn đâu. Vì thế, nàng lại đã phát điều, ta không có ý gì khác, chỉ là bằng hữu gian quan tâm. Nhưng này hai điều tin tức cuối cùng đã chìm đáy biển, không có bất luận cái gì hồi âm. Qua mấy ngày, nàng lại đã phát điều tin tức, đều nói ngươi đi nước Mỹ, ngươi còn sẽ trở về sao? Nàng lục tục vài điều tin tức qua đi, hắn một cái cũng chưa hồi. Giang Liêm biến mất kia đoạn thời gian, Kim Linh quá sống một ngày bằng một năm, cả người đều tiểu tụy một vòng lớn. Mỗi ngày đều tâm không ở yên, liền đồng khả hân đều lo lắng nàng, ngươi này không được nha Linh Linh, ngươi còn không có luyên cứ như vậy, này về sau nhưng làm sao bây giờ? Ngươi đến làm chính mình tỉnh táo lại. Ta cũng tưởng, chính là ta luôn sẽ nghĩ đến hắn, hắn thật sự đi nước Mỹ không trở lại sao? Cứ như vậy lập tức người đã không thấy tâm hơi. Kim Linh nói tới cái này đề tài, hốc mắt liền phiếm toan. Liên tính hắn không trở lại ngươi lại có thể thế nào? Hắn căn bản không biết suy nghĩ của ngươi. cũng sẽ không để ý hắn ngươi vì hắn không ngủ không nghỉ, ngày đêm lo lắng. Đồng khả hơn quá tưởng đánh thức nàng, không hy vọng nàng vẫn luôn như vậy. Đúng vậy, nàng làm cái gì hắn không biết, hắn cũng sẽ không để ý này đó đạo lý nàng đều hiểu, nhưng nàng vẫn là khống chế không được suy nghĩ hắn, để ý hắn. Phía trước hắn cự tuyệt chính mình, nàng cũng chưa như vậy thống khổ. Ít nhất thứ năm nàng có thể nhìn thấy hắn, có đôi khi nàng nếu vòng đến sinh vật hệ bên kia còn có thể xa xa nhìn đến hắn, hiện tại là thật sự rốt cuộc nhìn không tới sao. Vì thế, cuối cùng, nàng vẫn là nhịn không được đã phát điều tin tức, ngươi thật sự không trở lại sao. Này tin tức lúc này vẫn không có đáp lại, hắn giống như thật sự từ nhân gian bốc hơi. Kim Linh vượt qua chính mình hai mươi kiếp sống chung khó nhất ngao một tháng, thẳng đến tháng tư cuối cùng một vòng, ở sinh vật cơ sở học khóa thượng, hắn xuất hiện. Hắn xuyên kiện màu xám nhà táo sơ mi cùng màu xanh biển quần jean, tóc cắt thực đoạn, cả người gây một vòng lớn, nhìn ngũ quan càng thâm thúy. Nàng tiến phòng học liền nhìn đến hắn ở bục giảng trước sửa sang lại tư liệu, trước thoáng váng vài giây, thân thể so nàng tư tưởng phản ứng càng mau, lập tức chạy chậm qua đi, học trưởng, ngươi đã trở lại. Ân. Hắn nhàn nhạt lên tiếng. Ta, ta nàng muốn hỏi, nàng đã phát tin nhắn cho hắn, hắn thấy được sao? Chính là xem hắn như vậy lạnh như băng bộ dáng, nàng lại hỏi không ra khẩu. Ngươi tin nhắn, ta thấy được. Giang liêm tựa hồ biết nàng muốn hỏi cái gì, nói, cảm ơn quan tâm. Ngươi không có việc gì liền hảo. Kim Linh thấy hắn sắc mặt rất là âm trầm, liền không nói chuyện nữa, tìm vị trí ngồi xuống. Linh Linh, với về phía trước vào phòng học, thẳng đến Kim Linh mà đi, ta không phải đã nói ta sẽ đi các ngươi ký túc xá chờ ngươi sao. Vì cái gì không đợi ta liền trước tới. Ta nói rồi, ngươi không cần tới chờ ta. Kim Linh đối với về phía trước có chút vô lực, nàng đã cự tuyệt quá hắn vô số lần, nhưng là hắn giống như đương không nghe được dường như, mỗi lần vẫn như cũ sẽ xuất hiện ở nàng trước mặt. nhưng có khi nhìn đến vất vả như vậy đuổi theo chính mình nàng lại sẽ nghĩ đến chính mình đối giang liêm tâm tình đối hắn lại có chút đồng tình nhưng đồng tình lại không đủ để làm nàng đi tiếp thu người này cho nên chỉ có thể không ngừng cự tuyệt cự tuyệt với về phía trước đang muốn nói cái gì lại nhìn đến ở lớp học giang liêm tức khác sắc mặt kéo trầm hạ tới hắn biết kim linh thực thích giang liêm phía trước nghe nói giang liêm đi nước mỹ thật đúng là cho rằng hắn không trở lại không nghĩ tới không đến một tháng hắn liền đã trở lại lại xem kim linh ánh mắt vẫn luôn cố ý vô tình dừng ở giang liêm trên người hắn ẩn ẩn liền bắt đầu khó chịu lên từ dưới đường khóa bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành tế bào quan sát thực nghiệm mỗi hai người một tổ các ngươi chính mình phân hảo tổ đến giang liêm học trưởng nơi này đăng ký một chút liền hảo chương trình học kết thúc đồng hồ giáo thụ nói linh linh chúng ta một tổ đi với về phía trước lập tức nói kim linh rất tưởng cự tuyệt nhưng nàng cũng không có càng tốt có thể hợp tổ đối tượng đành phải gật gật đầu đến giang liêm kia đăng ký khi Với về phía trước có chút đắc ý nói, Giang học trường, ta cùng Kim Linh một tổ. Giang Liêm nhìn mắt bọn họ, đem bọn họ cấp hoa đến một tổ. Kim Linh kỳ thật có rất nhiều lời nói tưởng cùng Giang Liêm giảng, nhưng lại cảm thấy không lập trường, hắn chưa chắc tưởng lý chính mình, đành phải nuốt hồi sở hữu tưởng lời nói. Chúng ta đi thôi, Linh Linh. Với về phía trước nhắc nhở nàng. Kim Linh đành phải đi theo với về phía trước rời đi, ra phòng học một khi, Kim Linh liền nói, với về phía trước, ta phải về ký túc xá. Tài Kiến, ta đưa ngươi. Với về phía trước lập tức đuổi kịp. Không cần. Kim Linh lập tức nói, ta cưới xe đạp, Tài Kiến. Linh Linh. Với về phía trước vẫn không buông tay muốn đuổi kịp đi, cùng nàng cùng nhau hướng xe đạp kho đi. Với về phía trước, ta nói rồi ta cùng ngươi không có khả năng, ngươi không cần còn như vậy, chúng ta làm bình thường bằng hữu thành sao? Kim Linh đã đã quên lần thứ mấy nói với hắn nói như vậy, nàng nói đều có chút vô lực. Với về phía trước như vậy theo đuổi, Sẽ làm nàng rất có áp lực Kim linh, ngươi không hiểu được sao Giang liêm căn bản không thích ngươi Mà lòng ta trong mắt chỉ có ngươi Ngươi vì cái gì không thể xem ta liếc mắt một cái Với về phía trước là thật sự thích Kim linh Không rõ nàng vì cái gì liền không thể cho chính mình cơ hội Ta biết hắn không thích ta Nhưng kia thì thế nào đâu Hiện tại ta nói chính là ta và ngươi chi gian sự tình Chuyện tình cảm cũng miễn cưỡng không được Thật giống như ta không thể miễn cưỡng hắn thích ta Ngươi cũng không thể miễn cưỡng ta thích ngươi Không phải sao? Kim Linh nói. Với về phía trước sắc mặt trắng bệnh, Kim Linh nói rất đúng, hắn không thể miễn cưỡng nàng thích chính mình, nhưng hắn lại không thể thuyết phục chính mình từ bỏ. Ngươi không cần thích ta, ngươi chỉ cần làm ta thích ngươi là đủ rồi. Với về phía trước vội nói. Không thể, không bình đẳng cảm tình, không thể. Kim Linh theo bản năng lắc đầu, nàng không nghĩ lãng phí hắn thời gian. Khụ. Hai người nói, đột nhiên nghe được khụ một tiếng. Bọn họ đồng thời quay đầu. Lại nhìn đến Giang Liêm ở cách đó không xa, tựa hồ cũng nghe tới rồi bọn họ chi gian đối thoại. Giang Liêm sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ cũng không cảm thấy xấu hổ, sắc mặt bình tĩnh đi tới. Học trường, ta tới đỡ xe đạp. Giang Liêm nói, ánh mắt như có như không lục soát ở chỗ về phía trước trên người. Kim Linh Hoảng không được, vừa rồi chính mình lời nói hắn nghe được sao. Nếu là nghe được nàng thật sự không mặt mũi gặp người. Giang Liêm, ngươi có phải hay không rất đắc ý? Với về phía trước trong lòng tồn tức giận. Nhìn đến Giang Liêm này trương khối băng dường như mặt, lửa giận tức khắc tiến lên, củ trụ hắn quần áo. Ngươi đang nói cái gì? Giang Liêm bắt lấy hắn tay, một thi lực liền đem với về phía trước đẩy ra. Ta ghét nhất ngươi này trương trang ít mặt, mỗi ngày nhìn đến ngươi liền cảm thấy thực chán ghét. Nói xong, với về phía trước một quyền liền phải huy qua đi. mười 13, Kim Linh, ái một người yêu cầu bao lâu thời gian. Với về phía trước không có công phu đáy, này một quyền bất quá là loạn huy. Nhưng là Giang Liêm là luyện qua một chút phòng thân công phu, hắn phản ứng thực mau tránh thoát tới, với về phía trước phát cái không, thân thể trọng tâm một thất thiếu chút nữa ném tới phía trước đi. Với về phía trước, ngươi làm cái gì? Kim Linh xem bọn họ ở động thủ, có chút sốt ruột tiến lên cản. Linh Linh, ngươi tránh ra. Với về phía trước thân thể một khôi phục cân bằng, vốn dĩ muốn đánh hắn không nghĩ tới chính mình càng chật vật, trong lúc nhất thời lửa giận càng sâu, đẩy ra Kim Linh lại muốn đi tấu Giang Liêm. Giang Liêm lại lần nữa né tránh nói, ta không có hứng thú đánh nhau với người, với về phía trước, ngươi bình tĩnh một chút. Ta bình tĩnh một chút, ta chính là quá bình tĩnh, hôn đản. Hắn lần này hung hăng sông lên đi, rốt cuộc làm hắn cụ trụ Giang Liêm quần áo, huy quyền liền phải tới một chút. Ai biết Giang Liêm một chân không chế được hắn hạ bàn, trở tay chế trụ vai hắn, cho hắn một chút quá vai quăng ngã. Ngươi cho rằng truy nữ hài tử, là đánh nhau liền có thể sao? Giang Liêm thật sự không nghĩ cùng như vậy kẻ điên dây dưa. Đem hắn té ngã liền đi đẩy chính mình xe đạp. Kim Linh bị dọa đều phải khóc ra tới, chạy chậm đến Giang Liêm trước mặt xin lỗi, thực xin lỗi, học trưởng ta không nghĩ tới với về phía trước hắn sẽ. Kim Linh, ngươi không cần thiết thế hắn xin lỗi. Giang Liêm đánh gãy Kim Linh lời nói, hắn là hắn, ngươi là ngươi, hắn hướng ta động thủ cùng ngươi không quan hệ. Kim Linh ngơ ngẩn, ngốc ngốc nhìn hắn. Giang Liêm xem với về phía trước chậm rãi bỏ dậy, lại xem Kim Linh mở mịt biểu tình, nghĩ đến vừa rồi nghe được bọn họ nói chuyện Lại nhớ lại nàng cho chính mình phát những cái đó tin tức, liền nói, đi lên, ta thỉnh ngươi đi an dương tạm mặt đi. Nga. Kim Linh theo bản năng xem một cái với về phía trước, này mặt đất là xi măng, vừa rồi kia hạ hắn quăng ngã không nhẹ, không có việc gì đi. Đi thôi, hắn không có việc gì, hắn hiện tại cảm xúc không ổn định, ngươi theo ta đi. Giang Liêm lại lần nữa nói. Kim Linh gật gật đầu, ngồi trên hắn xe. Linh Linh. Với về phía trước mông cùng bối đều quăng ngã không nhẹ. Nhìn đến Kim Linh ngồi trên giang liêm xe, hốc mắt hơi hơi đỏ bừng, không cam lòng, têu tên nàng. Kim Linh quay đầu lại xem với về phía trước, trong lòng ẩn ẩn có chút ấy náy, Nhưng nàng không thể lưu lại, lưu lại khẳng định sẽ cho với về phía trước ảo giác. Lại một lần ngồi hắn xe. Kim Linh trong lòng tưởng, vốn tưởng rằng lần trước bị hắn cự tuyệt lúc sau, bọn họ lại không có khả năng có như vậy thời gian ở chung, không nghĩ tới hiện tại nàng lại ngồi hắn trên xe. Chỉ là lần này, nàng không dám giống như trước như vậy bắt lấy hắn eo. Chỉ có thể có chút vụng về đỡ xe đạp ngồi ghế biên. Đỡ ta eo, đừng ngã xuống đi. Giang Liêm nói. Nga. Nàng đỡ hắn eo, nhịn không được ai hắn tới gần một ít, người được trên người hắn nhàn nhạt hơi thở, trong lòng lúc này mới yên ổn một ít. Có người hỏi, yêu một người tốc độ yêu cầu dài hơn thời gian. Kim Linh trước kia cảm thấy khẳng định muốn đã lâu đã lâu, nhất định phải nội tâm xác định là người này mới có thể. Kỳ thật không phải, yêu một người nam nhân, chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể hoàn toàn châm luân Nay một tháng, từ hắn đi nước Mỹ không có tin tức, nàng chân chính cảm nhận được tưởng niệm chua sót cùng dày vò. Nàng thật sự cho rằng, từ đây sẽ không còn được gặp lại người này, mà có thể tái kiến hắn, làm nàng tràn ngập cảm ơn cùng cảm kích. Bọn họ tới rồi kia ra dương tạm cửa hàng, lão bản nương nhận thức Kim Linh, nhiệt tình cùng nàng chào hỏi. Kim Linh chỉ là cười cười, hai người một người điểm một chén dương tạp mặt. Lúc này ăn cơm người không tính nhiều, nhưng cũng không ít, phần lớn là học sinh, tâm sự nói nói cười phi thường náo nhiệt. nếu là dĩ vãng kim linh có thể có rất nhiều đề tài có thể liêu nhưng là hôm nay nàng lại vô tâm tình chỉ là thỉnh thoảng xem hắn sau đó lại chuyên tâm ăn trong chén mặt giang liêm tựa hồ cũng không nói chuyện phiếm tâm tình hai người an an tính tính ăn xong một chén mì giang liêm phó xong tiền hai người mới ra tới lúc này hắn cũng không kỵ xe đạp biên đỡ hai người biên hướng trường học đi học trưởng, ngươi còn đi nước mỹ sao kim linh nhỏ giọng hỏi gần mấy năm hẳn là sẽ không đi giang liêm trả lời Về sau còn muốn đi. Lần này nàng ngẩng đầu lên. Nếu về sau công tác có yêu cầu nói. Giang Liêm trả lời, ý tứ là về sau sự tình ai nói chuẩn. Cũng là. Kim Linh lại lần nữa cúi đầu. Chỉ chốc lát sau lại hỏi, học trưởng, ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Hắn chờ nàng hỏi. Ta như vậy thường xuyên xuất hiện ở ngươi trước mặt, ngươi sẽ cảm thấy thực chán ghét, thực phản cảm, thậm chí rất có áp lực sao. Kim Linh hỏi, nàng nghĩ tới với về phía trước. Nàng không thích với về phía trước. Người này theo đuổi phương thức quá nhiệt liệt, quá từng bước ép sát, làm nàng có rất lớn áp lực. Nguyên nhân chính là vì như thế, nàng không nghĩ chính mình đối Giang Liêm cũng là như vậy tồn tại. Sẽ không? Giang Liêm trả lời, cùng ngươi ở bên nhau thực thả lỏng, thực vui vẻ. Cái này trả lời làm kim linh quá ngoài ý muốn cũng quá chấn kinh rồi, nàng không thể tin tưởng nhìn hắn, thật sự. Thật sự. Giang Liêm dừng lại, ngươi là cái không tồi cô nương. Cùng ngươi nói chuyện phiếm cũng sẽ không có áp lực. Chỉ là ta hiện tại không suy xét luyến ái, không nghĩ giao bạn gái, ở rất dài thời gian đều không nghĩ muốn suy xét tình yêu chuyện này, ngươi có thể minh bạch sao? Kêu ít nhất có thể làm bằng hữu không phải sao? Kim Linh nói, chúng ta vẫn luôn là bằng hữu ngươi giúp rất nhiều lần, cô nương. Giang Liêm nói, Kim Linh cảm động thiếu chút nữa muốn khóc ra tới, tuy rằng hắn không thích chính mình, nhưng là hắn cũng sẽ nói hắn không chán ghét chính mình, cùng nàng ở bên nhau thực vui vẻ. Như vậy nàng đã thực thỏa mãn. Vậy là tốt rồi, chúng ta làm bằng hữu liền hảo. Nàng nhanh chóng lau một chút khỏe mắt, ta cùng ngươi làm bằng hữu liền rất vui vẻ. Nếu ngươi nguyện ý, chúng ta chính là... Giang Liêm vỗ nhẹ nàng vai. Vậy ngươi hôm nay có rảnh sao? Kim Linh hỏi. Hôm nay đã không còn sớm, bất quá đến ngủ trước đều có rảnh. Giang Liêm nói. Gần nhất thanh dương sung sướng cốc có hoạt động, có thể chơi đêm khuya nhạy cực, phi thường kích thích hảo chơi, nhưng là ta vẫn luôn không tìm được người bồi ta. Hôm nay buổi tối cuối cùng một hồi, nếu hoàn thành sở hữu khiêu chiến, còn có phần thưởng, ngươi buổi ta đi được không? Kim Linh nói, trường học ly sung sướng quốc không phải đặc biệt xa, ngồi xe buýt hơn 40 phút là có thể đến. Hảo, ta tìm một chút địa phương dừng lại xe đạp. Giang Liêm không chút suy nghĩ liền đáp ứng, đem xe đạp đỉnh Hảo. Ai nha, ta xe đạp còn ngừng ở các ngươi hệ Gaza. Kim Linh đột nhiên nhớ tới. Ngày mai đi lấy cũng giống nhau, ném không được. Giang Liêm nói. cũng là. kim linh cười đinh hào xe bọn họ ngồi trên đi thanh dương sung sướng cốc xe buýt này trong chốc lát là tan tầm cao phong kỳ trên xe người rất nhiều bọn họ lên xe khi liền tệ không được cũng may chạm không phải đặc biệt nhiều kim linh thực hưng phấn thật cao hứng rất vui sướng liền tính xe buýt thượng tễ một chút cũng không thể ảnh hưởng tâm tình của nàng nàng biết vì cái gì chỉ cần cùng hắn ở bên nhau nàng thân thể mỗi một tế bào đều sẽ tràn ngập này đó cảm xúc ân giang liêm bắt lấy vòng tay Học trưởng, ta cùng người nói Kim Linh chính nói cao hứng, ngữ liệu đột nhiên thay đổi một chút, đột nhiên trở về một chút đầu. Làm sao vậy? Giang Liêm xem nàng thần sắc không đúng. Kim Linh sắc mặt có chút nang kham, lại không nói chuyện, có người vừa rồi ở hỗn loạn ở nàng trên mông sờ soạn một chút. Giang Liêm vừa thấy Kim Linh phía sau đứng một người nam nhân, ăn mặc màu xám áo khoác, một tay đỡ kéo hoàn một bên rửa gần Kim Linh. Hắn lập tức minh bạch phát sinh chuyện gì, trong lúc nhất thời đảo thiên lửa giận trào ra tới. Hắn đem Kim Linh kéo đến chính mình bên người, hung hăng đi đụng phải một chút nam nhân kia, căm tức nhìn người kia. Ngươi làm gì? Kia nam nhân bị Giang Liêm đụng phải một chút, lửa giận vội vàng trừng hắn. Giang Liêm không nói lời nào, sắc mặt tâm trầm, một tay chế trụ người kia thủ đoạn thi lực, hắn chế trụ chính là huyệt vị mấu chốt chỗ, lập tức là có thể làm người đau đớn muốn chết. A, Đánh người! Kia nam nhân la lên một tiếng. Tính! Học trưởng. Kim Linh đều muốn khóc, nhỏ giọng đối Giang Liêm nói. Người có thể báo nguy. Giang liêm thu hồi tay, căm tức nhìn người nam nhân này. Kia nam nhân xem kia tiểu cô nương cùng Giang liêm cùng nhau, vốn dĩ cũng đối lý, xem rất nhiều người đều ở chú ý bên này, cũng sợ sự tình thật sự nháo đại vô pháp thu thập, nhịn đau cũng chỉ có thể nhịn xuống. Người chạm ta bên này. Giang liêm đem kim linh kéo đến bên người, một tay kia che chở nàng. Ân. Kim linh chỉ ứng một chút. Dọc theo đường đi hai người đều không nói lời nào, rốt cuộc tới rồi thanh dương sung sướng cốc. Xuống xe sau Kim Linh mới tùng một hơi. Nàng là lần đầu tiên đụng tới loại sự tình này, lúc ấy thật sự luôn cuống, nàng không nghĩ tới học trưởng sẽ như vậy vì nàng xuất đầu. Hắn nhất định sẽ không biết, vừa rồi hắn đâm nam nhân kia thời điểm có bao nhiêu xoái. Hắn tựa như một cái anh hùng hộ ở chính mình trước người, làm nàng cảm nhận được xưa nay chưa từng có an tâm. Vừa rồi ở trên xe, cảm ơn ngươi. Kim Linh nhỏ giọng nói. Không có việc gì, lần sau đụng tới loại chuyện này không cần ách nhẫn. Ngươi càng là ách nhẫn cái loại này người càng là làm cản, minh bạch sao? Giang Liêm nói, Ân, ta lần đầu tiên đụng tới. Nếu là thực sự có lần sau, nàng sẽ biết như thế nào làm. Ta biết, không có việc gì. Hắn Vỗ nhẹ một chút nàng vai. Hai người đi vào mua phiếu, hoạt động đã bắt đầu rồi. Cái này nhạy cực kỳ hai người trời cao nhạy cực, có thể khiêu chiến độ cao cùng số lần, tối cao vì một trăm mễ. Chúng ta đi báo danh. Kim Linh Hương Phân nói, Giang Liêm vừa nhắc đầu. Liên nghe được có người ở thét trói thai, chỉ thấy hai người banh ở bên nhau nhanh chóng rớt xuống, sau đó lại nhanh chóng bắn lên. hào kích thích cảm giác. Kim Linh báo xong danh ngẩng đầu xem, ta vừa mới hỏi báo danh người ta nói, nếu khiêu chiến 100 mễ, 20 hạ nói, liền có thể đưa Long miêu công tử một đôi. Nguyên lai like ngươi là buồn cái này lễ vật tới. Giang Liêm khẽ cười nói, đúng vậy, ta lần trước lại đây khi thấy được kia đối công tử, thật sự rất thích. Kim Linh nói, bọn họ bài hơn 40 phút. Rốt cuộc đến phiên bọn họ, hai người mặc tốt gian toàn phục, bọn họ trước ngồi thang máy đi lên, muốn dọc theo đường đi đến tối cao chỗ. Hảo khẩn trương Nga, học trưởng, ngươi sẽ khẩn trương sao? Kim Linh hỏi. Con Hảo. Giang Liêm vẫn cứ rất là bình tĩnh, phản phất bọn họ ở làm một kiện lại bình thường bất qua sự tình. Ta Hảo khẩn trương, nếu là trong chốc lát ta kêu quá lớn thanh, ngươi liền che khởi lỗ thai. Kim Linh nói. Hảo. Nghe được lời này, Giang Liêm đến là cười. Tới rồi cao nhất chỗ. huấn luyện viên không ngừng cùng bọn họ giảng phải chú ý sự đỉnh sau đó dùng dây an toàn đưa bọn họ trói cùng nhau các ngươi cuối cùng cho nhau ôm đối phương cho nhau nhìn đối phương mới có thể thể hội loại này cực hạn khoái cảm huấn luyện viên nói chương 14, kim linh vụng về lại ngu đần an ủi kim linh có chút thẹn thùng nhưng thật ra giang liêm tay phóng tới nàng đối thượng, nghe huấn luyện viên đi như vậy cũng sẽ tương đối an toàn ân nàng có chút mừng thầm ôm hắn kỳ thật cầu mà không được hảo sao Huấn luyện viên lại nói vài câu những việc cần chú ý, Kim Linh thực hưng phấn, lớn tiếng hỏi hắn, học trưởng, ngươi sợ hay sao? Kết quả nàng những lời này còn không có hỏi xong, người đã ném xuống. Cấp tốc rớt xuống, mạo hiểm kích thích, làm Kim Linh gắt gao nằm bỏ Giang Liêm, sau đó chính là cuồng loạn thét trói thai. Ngược lại là Giang Liêm, vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh, nhìn trong lòng ngực cô nương làm cản thét trói thai, có đôi khi tóc đều sẽ ném ở trên mặt hắn. Hơn nữa bọn họ còn chờ mình, đột nhiên đầu bắt đầu chiều hạ. Ma ơi kim linh chỉ cảm thấy sở hữu máu đều nhằm phía chán giây tiếp theo nàng thật sự cho rằng chính mình muốn tiếp cận tử vong học trưởng, ngươi không sợ hay sao nàng lớn tiếng lại hỏi một lần con hảo hắn trả lời nhưng là kim linh căn bản không có nghe được là thực kích thích có thể cho chính mình đầu vóc nhanh trong phá không quên chính mình là ai bên thai chỉ có cô nương này đâm thủng màng thai tiếng thét trói thai còn có hô hô không khí kịch liệt thoáng động thanh âm kỳ thật toàn bộ quá trình không đến ba phút Khi bọn hắn trở lại mặt đất, hởi bỏ trên người sở hữu an toàn thi thố khi, kim linh còn nửa đỡ ở trên người hắn, hơi hơi thở hồn hển. Làm ta sợ muốn chết. Nàng nói như vậy khi, người lại còn đang cười. Giang liêm lại khẽ mỉm cười, sắc mặt có điểm trở nên trắng, nhưng nhìn tâm tình cũng không tệ lắm. Người như thế nào nhất định phản ứng đều không có. Hắn vẫn luôn đều hảo bình tĩnh, giống như chơi cái này cực hạn trò chơi cùng ngồi xe buýt giống nhau đơn giản. Kỳ thật rất kích thích. Hắn chỉ là sẽ không thét chói thai. Sẽ không cười to, nhưng là hắn cũng thực hưởng thụ cái này quá trình. Bộ dáng của ngươi nhìn một chút đều không giống mới vừa trời qua thực kích thích cảm giác, ngươi xem ta chân hiện tại còn ở nhung ra. Kim Linh nói. Giang Liêm nhẹ nhàng cười, ta đỡ ngươi một chút. Ta suy nghĩ ngươi nhất định là ngoại tinh nhân. Nàng đang nói, lại nghe được trời cao trung tiếng thét trói thai, nàng ngẩng đầu nhìn kia ở không trung ném xuống ném xuống hai người, vẫn có chút lòng còn sợ hãi. Chẳng lẽ ngoại tinh nhân không phải ngươi sao? Giang Liêm nói. A. Kim Linh ngơ ngẩn. Ngươi không phải nói ngươi là từ sao Kim tới sao? Giang Liêm thực nghiêm túc hỏi. Kim Linh đầu tiên là ngơ ngẩn, sau lại liền mèo cười, học trưởng, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ trêu gẹo người khác. Giang Liêm khỏe miệng câu lấy ý cười, chính hắn cũng không nghĩ tới hắn có thể như vậy. Cùng cô nương này ở chung rất có ý tứ, giống như bất luận cái gì sự tình tới rồi cô nương này trước mặt đều là việc nhỏ, đều có thể hóa thành sán lạn tiếng cười. Các ngươi phần thưởng. Nhân viên công tác cầm một đôi long miêu công tử lại đây cho nàng, một con đại điểm chính là màu lam, một con điểm nhỏ nhất màu trắng. Kia chỉ lớn nhất không tiễn sao. Kim Linh nhìn đến phần thưởng trên đài đại long miêu. Cái kia không tiễn. Nhân viên công tác nói. Bán sao? Giang Liêm hỏi. Đúng vậy, đó là triển bán phẩm, hoặc là ngươi có thể nhiều chơi vài lần cực nhanh ngại cực, 10 cái tiểu công tử có thể đoái một cái đại công tử. Nhân viên công tác trả lời. Ta đây mua đi. Giang Liêm nói. Không cần, học trưởng kỳ thật ta cảm thấy hai chỉ tiểu công tử liền rất đáng yêu, ta rất thích. Kim Linh giữ chặt hắn nói. Coi như ta cảm ơn ngươi mấy ngày này lo lắng đáp lễ, ta cũng vẫn luôn không cố lần trước ngươi tin tưởng. Nói xong giang liêm liền muốn đi mua công tử. Nếu không chúng ta lại làm năm lần hảo, dù sao còn có thời gian, hơn nữa lúc này người không nhiều lắm, không cần bài thời gian lâu như vậy đội. Kim Linh lập tức nói. Ngươi xác định. Hắn sợ nàng chịu không nổi. Ta xác định. Ta thích nhất chơi kích thích hạng mục, ngươi có thể chứ? Kim Linh không khỏi hỏi hắn. Ta đương nhiên có thể. Hắn yêu cầu loại này kích thích hạng mục làm chính mình phát tiết phát tiết. Chúng ta đây chạy nhanh đi xếp hàng. Kim Linh vội nói. Giang Liêm khỏe miệng hơi hơi cong lên, hai người thật sự liền lại chơi năm lần. Cuối cùng một lần Kim Linh tóc giống rối loạn, chân phiếm mềm, cơ hổ chạm không thẳng. Ta chưa từng có như vậy chơi qua, quá điên cuồng. Kim Linh cười nói. Ta cũng là... hắn cũng không là sẽ tiến công viên trò chơi chơi người đây là nhân sinh lần đầu tiên các ngươi phần thưởng nhân viên công tác đem cái kia đại long miêu ôm lại đây các ngươi là cái thứ nhất bắt được cái này phần thưởng thông thường có người chơi lần thứ hai liền chơi không được cảm ơn kim linh ôm đại long miêu xem nói nết môi cười chính mình cũng nết môi cười nàng là một cái thực dễ dàng thỏa mãn cô nương một cái long miêu công tử liền có thể làm nàng như vậy vui vẻ cảm ơn ngươi học trưởng Kim Linh ôm Đại Long Miêu đối hắn nói. Người thích liền hảo. Hai người hướng cửa đi. Kim Linh nhìn một chút thời gian. Ai nha, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài. Ta sợ trong chốc lát không có xe buýt. Kim Linh nói xong một tay ôm Đại Long Miêu. Một tay lôi kéo hắn liền chạy. Này một chạy tự nhiên cũng không rảnh lo chính mình có phải hay không chân mềm. Giang Liêm xem chính mình bị nàng dắt lấy tay. Cô nương này khẳng định không biết chính mình làm cái gì. Bất quá hiện tại cũng không rảnh lo. Hai người một đường chạy chậm đi ra ngoài. Quả nhiên nhìn đến một chiếc xe buýt từ trước mặt qua đi. Cháy mau, theo kịp. Kim Linh chỉ lo đi phía trước chạy, cũng bất chấp rất nhiều. Giang Liêm kỳ thật cảm thấy, cho dù không đuổi kịp, bọn họ đánh xe trở về cũng có thể. Nhưng xem cô nương này như vậy đua, tựa hồ ngồi trên lần này xe buýt thật sự rất quan trọng. Hắn đem Kim Linh trong tay Long miêu lấy lại đây, chính mình một tay kia lôi kéo nàng đi phía trước chạy. Kim Linh giật mình, này một giây hậu chi hậu giác, phát hiện chính mình tay bị hắn nắm ở trong tay. Tâm thỉnh thịch cấp tốc nhanh hơn Bất quá nàng không rảnh lo tưởng quá nhiều Đi theo hắn một đường hướng chạm xe buýt chạy tới Tương đối may mắn chính là Bọn họ thật sự ngồi trên cuối cùng nhất ban xe Lúc này trên xe người tương đối thiếu Bọn họ ngồi vào cuối cùng một loạt Hai người đều thở hổn hển xi xi. Giang Liêm đem Long Miêu công tử cho nàng Nàng gắt gao ôm mặt chôn đến Long Miêu Trong thân thể dùng sức hút một hơi Sau đó quay đầu xem hắn Thấy hắn cũng đang xem chính mình Không khỏi cười Giang Liêm chính mình cũng cười Hai người vai sát vai, đột nhiên phát giác có chút quái quái, chờ quay đầu lại khi mới phát hiện mười ngón khẩn khấu. Kim Linh mặt đỏ lên, hai người ánh mắt đều chú ý tới gắt gao chế trụ tay, Giang Liêm trước bung lỏng tay ra chỉ, nàng cũng có chút lưu luyến bung ra. Trong lúc nhất thời không khí có chút xấu hổ, Kim Linh không khỏi nhìn ngoài cửa sổ, Thanh Dương ban đêm giống như mới bắt đầu, ven đường cảnh đêm ồn ào náo động mà náo nhiệt. Người là Thanh Dương người. Giang Liêm nhịn không được hỏi. Đúng vậy, thuần khiết Thanh Dương người. Ta là Tân Dương bên kia, bất quá mấy năm gần đây ta ba mẹ bởi vì làm buôn bán nguyên nhân cho nên dọn đến Thanh Dương tỉnh thành tới. Kim Linh nói, ta còn có một cái đệ đệ, cái tôi 12 tuổi. Giang Liêm rất là ngoài ý muốn, kia chẳng phải là chỉ có 6 7 tuổi. Đúng vậy, ta ba tương đối truyền thống, cho rằng trong nhà vẫn là yêu cầu một cái nam sinh tương đối hảo, trời xanh không phụ người có lòng, cuối cùng làm cho bọn họ muốn một cái đệ đệ. Kim Linh nói, ngươi đâu? Ta là con một. Giang Liêm trả lời. Vậy ngươi nhất định là mụ mụ ngươi của cưng. Kim Linh có chút hâm mộ nói. Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Giang Liêm hỏi. Ta mà ơi, ta mẹ yêu ta đệ đệ nhiều một chút. Bất quá ta ba đối ta thực hảo. Hắn nói nhi tử rất quan trọng, nữ nhi cũng là hắn bảo. Kim Linh cười nói. Có như vậy đáng yêu một cái nữ nhi, không có một cái phụ thân sẽ không sủng ái đi. Giang Liêm trong lòng tưởng. liền chính hắn đều không có ý thức được. Kim Linh ở trong lòng hắn hảo cảm độ bay lên rất nhiều. Ngươi giống như có rất nhiều tâm sự. Kim Linh có thể cảm giác được Giang Liêm tâm tình kỳ thật thực hâm hực, cho nên mới cố ý lôi kéo hắn tới chơi cực hạn nhảy cực, làm hắn có thể phát tiết một chút. Ai biết hắn thật sự qua đứng đắn cho dù chơi loại trò chơi này, hắn vẫn là buồn giống tảng đá. Giang Liêm vẫn như cũ trầm mặc. Ngươi không muốn nói cũng không quan hệ, nhưng là ta tưởng mặc kệ phát sinh chuyện gì đều không thể buồn hư chính mình. Mỗi lần ta nếu là không vui, ta liền đi kêu to, hoặc là ăn cái gì, hoặc là xem điện ảnh. Tổng có thể tìm được làm chính mình vui sướng phương pháp Kim Linh quay đầu đối hắn nói ta là đi nước Mỹ Giang Liêm ở không có đoán trước thời điểm đã mở miệng Kim Linh không nghĩ tới hắn sẽ nói có điểm ngoài ý muốn nhưng là không đánh gây hắn làm hắn tiếp tục giảng ta vừa mới biết được nàng cùng ông giáo thụ kết hôn là giả chẳng qua vì làm ta hết hy vọng mới nói chia tay mở miệng nói cái thứ nhất tự Giang Liêm liền tiếp tục kể ra lòng ta có rất nhiều nghi vấn cho nên đi nước Mỹ tìm nàng thật là như vậy Có thể làm hắn đi dị quốc tìm một nữ nhân, người kia đối hắn tới giảng khẳng định quan trọng nhất. Kim Linh trong lòng Phiếm Toan, nhưng lại vì hắn đau lòng, ngươi nhìn thấy thư hân học tỷ sao? Gặp được. Giang Liêm gật đầu, nàng không có nhìn đến ta. Nàng ở đàng kia quá khá tốt, nàng sắc không có cùng ông giáo thụ ở bên nhau, bất quá đã không quan trọng. Vì cái gì? Nếu ngươi trong lòng còn ái nàng, nếu ngươi còn tưởng vãn hồi nàng lời nói, ngươi hẳn là nói cho nàng, yêu nhau người hẳn là ở bên nhau. Chơi ạ nàng đang nói cái gì? Rõ ràng nàng ở truy hắn, hiện tại lại ở cổ vũ hắn cùng một nữ nhân khác ở bên nhau. Nàng đã không cần ta, ta nghe nói nàng học tập thành tích không tồi, giống như có cái nam nhân ở truy nàng, bọn họ ở chung cũng không tồi. Giang Liêm nói, cho nên, ta xuất hiện hay không, cũng không phải như vậy quan trọng, Bởi vì ta không có khả năng lưu tại chỗ đó, cùng nàng ở bên nhau. Kim Linh rất là đau lòng hắn, lấy ngươi thành tích, đi ma tỉnh đọc sách không khó nha. Kỳ thật hắn thu được ma tỉnh offer. Phía trước hắn một thiên về tế bảo cùng ung thư luận văn từng bị nước Mỹ y học tin tức tạp chí đăng quá, lúc sau hắn liền thu được cọ phờ. Nhưng hắn là trong nhà con trai độc nhất, tam đại đơn truyền, mẫu thân căn bản không được hắn xuất ngoại. Vì thế còn náo loạn tuyệt thực nằm viện tiết mục, làm cho hắn không thể không thỏa hiệp. Thư hân học tỷ vì cái gì muốn gạt ngươi đâu. Nếu nàng đem tình hình thực tế nói cho ngươi, các ngươi cũng không nhất định phải chia tay. Kim Linh nói, bởi vì cự ly xa luyến ái, là không thích hợp ta cùng nàng. nàng đã có điều quyết định, cho nên chân tướng đã không quan trọng." Giang Liêm nói. Kim Linh không biết còn có thể nói cái gì, hắn trong lòng khẳng định không dễ chịu, chính là nàng không biết có thể nói cái gì an ủi đến hắn. Giang Liêm quay đầu xem nàng, nghĩ vậy cô nương có chút vụng về thậm chí ngu đần an ủi, hắn không khỏi cười, sau đó nhẹ nhàng chụp một chút nàng đầu, "Cảm ơn ngươi." Mạch Mạch nói, câu chuyện này có một ít trải chân là tất yếu, tình tiết cũng vẫn luôn ở đi, ta tưởng hiện ra cho đại gia ta lý tưởng một cái chuyện xưa. Có ấm có ngược, nam chủ cũng không cha, ngoảm ngoạ. mười 15, Kim Linh, thái độ rất kỳ quái. Kim Linh có điểm ngỡ ngẩn, hắn vừa rồi cư nhiên chụp nàng đầu đâu, nàng cười nói, ta hẳn là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không chơi đến cái kia cực hạn nhẹ cực, cũng sẽ không được đến cái này long yêu. Kỳ thật hắn cũng là, kỳ thật vừa rồi thực sản, thực đã quyền. Cái loại này tiếp cận tử vong cực hạn khoái cảm, có thể bốc hơi rất hắn sở hữu không khoái hoạt. cùng cái này nữ hải nhi ở bên nhau, tựa hồ cũng có thể quên sở hữu không khoái hoạt. Hai người cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở cùng nhau, thẳng đến cổng trường, Giang Liêm đi trước kỵ xe đạp, đưa nàng hồi ký tốc xá. Người xe đạp ngày mai ta cho ngươi đi kỵ, ngươi đem chìa khóa cho ta liền hảo." Ở trên đường trở về, Giang Liêm nói, "Ngươi ngày mai vài giờ có khóa?" "Buổi sáng 10 điểm có hai tiết khóa." Kim Linh nói đem chìa khóa cấp Giang Liêm. "Ta ngày mai buổi sáng không có việc gì, ta đem xe đạp kỵ qua đi cho ngươi." Giang Liêm nói, không cần, như vậy quá phiền thoái. Kim Linh theo bản năng liền nói, Y đi học hệ ly luật học hệ thật sự có điểm khoảng cách. Không có việc gì, các ngươi hệ ly cửa bắc rất gần, vừa lúc ta muốn đi ra ngoài một chuyến, liền từ cửa bắc đi. Giang Liêm nói, Nga. Kim Linh gật gật đầu, cảm ơn ngươi, học trường. Đưa nàng đến ký túc xá hạ, này trong chốc lát ký túc xá đại môn đều ở đóng, mau tới cửa khi Giang Liêm dừng lại, lại mắt sắc nhìn đến cạnh cửa còn có một cái khác thân ảnh. Hắn đôi mắt buồn bã, chậm rãi đi qua đi. Với về phía trước, Kim Linh cũng phát hiện người kia, nhìn đến là với về phía trước, tức khắc có chút khó xử, ngươi. Kim Linh, ngươi đi vào trước. Giang Liêm đối nàng nói. Nàng có chút lo lắng nhìn Giang Liêm, lại nhìn xem với về phía trước. Các ngươi có phải hay không ở bên nhau. Với về phía trước nhìn hai người kia, phi thường bị thương. Chúng ta Kim Linh theo bản năng liền muốn trả lời, ai biết lập tức bị Giang Liêm đánh gãy. Chúng ta chi gian sự không cần cùng kẻ thứ ba giảng, với về phía trước, đương ngươi đối người khác theo đuổi đã đối người sinh ra bối rối cùng áp lực thời điểm, phiền toái ngươi khống chế một chút người khoảng cách cùng hành vi. Giang Liêm lạnh lùng nói. Với về phía trước vừa nghe lời này, lại muốn động thủ, lại nghe đến túc quản ủy bác gái to lớn vang dội thanh âm. Ai ở bên ngoài? Hoàng A di ta là luật học hệ năm 2 Kim Linh. Kim Linh lập tức lớn tiếng nói. Bên cạnh tiểu phòng ở cửa mở, một cái mập mạp A di nhô đầu ra. Nguyên lai like là Kim Linh đồng học nhà, ký túc xá nữ 10 giờ rưỡi liền đóng cửa, Ngươi như thế nào như vậy vãn mới trở về. Thực xin lỗi à, a Di, ta hôm nay trở về một chuyến đến ra, ngồi chuyến xe cuối trở về, cho nên chậm. Kim Linh nói, mau tiến vào đi, lần sau không được như vậy vẫn đã trở lại. Hoàng a Di cho nàng mở cửa. Ta đã biết, cảm ơn Hoàng a Di. Kim Linh đi vào khi có chút không yên tâm nhìn hai cái nam nhân, ở giang liêm ánh mắt ý bảo hạ, nàng mới chậm rãi đi vào đi. Các người này hai nam sinh sao lại thế này? Ký túc xá nữ cửa, không cần lưu lại. Hoàng A Di nhìn đến Giang Liêm cùng với về phía trước, lớn tiếng nói. Giang Liêm nhìn mắt với về phía trước nói, đi thôi. Với về phía trước đành phải cùng Giang Liêm đi, hai người đi đến một cái rừng cây nhỏ. Giang Liêm một quyền liền huy ở chỗ về phía trước hướng về phía trước, đem hắn đánh ngã xuống đất, đánh nhau, hẳn là như vậy đánh. Giang Liêm, ngươi không thích Linh Linh nói, liền không nên cho nàng kỳ vọng. Với về phía trước ngã trên mặt đất đầu có chút bỏ không đứng dậy, trong miệng quát. Kim Linh có cho phép ngươi như vậy kêu nàng sao? Giang Liêm một phen củ trụ với về phía trước quần áo đem hắn kéo tới. Cái gì? Với về phía trước hơi giật mình. Nếu nàng không cho phép quá, thỉnh ngươi kêu nàng tên đầy đủ. Còn có, Kim Linh nếu không thích ngươi, thậm chí ngươi theo đuổi cho nàng mang đến thống khổ khi, thỉnh ngươi cũng một vừa hai phải. Nói xong Giang Liêm mới buông ra hắn, xoay người liền đi. Với về phía trước nhìn hắn bóng dáng, không khỏi lớn tiếng nói, nếu ngươi cuối cùng không xác định ngươi thật sự thích Linh Linh, ngươi liền không nên cho nàng hy vọng, cuối cùng ngươi cấp không được nàng muốn, ngươi giống nhau sẽ cho nàng mang đến thống khổ. Giang Liêm nghe xong lời này, bước chân hơi đốn, thượng đại đạo sau cưới xe đạp rời đi. Kim Linh trở lại ký túc xá khi, đồng khả hân còn chưa ngủ, ký túc xá cũng đã tắt đèn. Các nàng ký túc xá nguyên lai like có bốn người, cao dĩ thục tham gia quân ngũ. Linh đổ mi thôi học sau mặt khác hai trường giường liền vẫn luôn không, cũng vẫn luôn không có người tiến bảo trụ. Ngươi như thế nào như vậy vãn? Đồng Khả Hân hỏi nàng. Ta cùng học trưởng đi sung sướng cốc. Kim Linh khởi áo khoác nói. Học trưởng, cái kia giang liêm. Đồng Khả Hân lập tức hỏi. Ân Kim Linh gật gật đầu. Ngươi phía trước không còn nói hắn đi nước Mỹ sao? Hắn đã trở lại. Đồng Khả Hân hỏi. Đúng vậy, hắn đã trở lại. Kim Linh nói, hôm nay đi học thời điểm hắn đi. Sau đó hắn mời ta đi ăn mặt, sau đó chúng ta đi sung sướng tóc chơi. Cái này Long Miêu Đại Công Tử chính là hắn giúp ta thắng trở về. Đồng Khả Hân xem nàng như vậy, liền biết Kim Linh là thật sự không nhổ ra được, cái này giang liêm một hồi tới, hai người lại gần nhất hướng, nàng chỉ biết càng lún càng sâu. Hắn không phải đã cự tuyệt ngươi sao? Nếu ngươi biết rõ hắn không thích ngươi, còn một mặt như vậy cùng hắn háo, sẽ chỉ làm ngươi bị thương càng trọng. Đồng Khả Hân khẽ cau mày nói. Hắn nói hắn hiện tại không nghĩ nói bạn gái. Chính là hắn cũng không chán ghét ta, cảm thấy cùng ta ở bên nhau thực vui vẻ. Kim Linh lúc này rào rạt ở vui sướng, chỉ nghĩ cùng bạn tốt chia sẻ, ta nghĩ thông suốt, làm bằng hữu liền làm bằng hữu đi, chỉ cần có thể cùng hắn ở bên nhau ta liền thỏa mãn. Đồng khả hân xem nàng như vậy, tương so với trước mấy ngày nay tự nhiên không vui, hiện tại lại là cái kia tung tăng nhảy nhót Kim Linh. Người vui vẻ liền hảo. Đây là bằng hữu chính mình cảm tình sinh hoạt, nhưng hân khó mà nói quá nhiều, trong lòng đối nàng hy vọng nàng có thể hạnh phúc. Ngày kế 9 giờ 40 Giang Liêm liền ở Kim Linh ký túc xá hạ đằng nàng. Kim Linh thu được hắn tin tức, hai ba hạ liền thu thập hảo chính mình chạy đi lên, nhìn đến hắn ở nàng ký túc xá hạ, ra ra vào vào không ít nữ đồng học đều chú ý tới Giang Liêm. Học trưởng, Kim Linh chạy chậm đến trước mặt hắn, ngươi tới thật lâu sao. Ta vừa đến mà thôi. Giang Liêm thấy nàng cầm chính mình tiểu cặp sách, tóc lại chắt thành đuôi ngựa, trên mặt thanh thanh sẵn sàng, chỉ trên môi đồ tầng hồng nhạt môi mật, thập phần đáng yêu. hắn khỏe miệng hơi hơi giơ lên ngươi chìa khóa xe cảm ơn ngươi giúp ta đưa xe lại đây kim linh lấy quá chìa khóa xe ngươi ăn bữa sáng không có ta bạn cùng phòng ngày hôm qua mua quả táo ta đưa một cái cho ngươi nói xong nàng từ bao bao lấy ra quả táo cho hắn cảm ơn ngươi hắn túi đầu nhìn cái này quả táo ta không chậm trễ ngươi tài kiến đúng rồi ngày hôm qua ngươi mời ta ăn dương tạp mặt đến sung sướng cốc cũng là ngươi mua phiếu Không bằng hôm nay buổi tối ta thỉnh ngươi ăn cơm được không? Kim Linh hỏi. Ta hôm nay buổi tối muốn đi phòng thí nghiệm. Giang Liêm trả lời. Nga, đi phòng thí nghiệm hẳn là sẽ có thời gian ăn cơm đi. Kim Linh nhỏ giọng nói. Đương nhiên là có. Giang Liêm gật đầu. Ta đây thỉnh ngươi ăn đi phần nấu. Ăn xong lúc sau ngươi đi phòng thí nghiệm ta đi tự học, được không? Kim Linh nói. Cũng hảo. Giang Liêm gật gật đầu. Ngươi buổi chiều vài giờ khóa, ta hồi trường học sau tìm ngươi. Ta buổi chiều không có tiết học. Kim Linh nói, ta buổi sáng lên lớp xong liền không có việc gì. Giang Liêm nhìn xem thời gian nói, ta buổi chiều 3 giờ tả hữu hồi trường học, đến lúc đó tìm ngươi. Hảo. Kim Linh vui vẻ lập tức gật gật đầu. Bọn họ đang nói khi, đồng khả hân xuống dưới, linh linh. Nhưng hân. Kim Linh thật là vui, kéo đồng khả hân nói, học trưởng, đây là ta bạn cùng phòng, đồng khả hân. Ngươi hảo. Giang Liêm nhàn nhạt tiếp đón, ta đi trước, tái kiến. kiến. Hẹn gặp mặt thời gian, Kim Linh vui vẻ muốn bay lên tới. "Gần xem, cái này Giang Liêm học trưởng vẫn là rất xoái." Đồng Khả Hân nói. "Đúng không?" Kim Linh cười nói. "Hắn cố ý tới cùng ngươi đưa xe đạp, thuyết minh người này cũng không phải không coi trọng ngươi nha. Một người chỉ có đem một cái khác để ở trong lòng, mới có thể chủ động vì nàng làm việc. Chúng ta hiện tại là bằng hữu, hắn nói hắn hiện tại không nghĩ giao bạn gái." Kim Linh nói. "Đồng Khả Hân không giao quá bạn trai." Không biết nam nhân tâm thái, nhưng là cái này Giang Liêm đối Linh Linh thái độ thật sự kỳ quái thực nha. Buổi chiều Giang Liêm đến Kim Linh ký túc xá hạ đằng nàng, Kim Linh chạy chậm ra tới, hai người cùng đi ăn phở nấu. Cơm nước xong, Giang Liêm hồi phòng thí nghiệm, Kim Linh ở phụ cận tìm cái phòng học thượng tự học. Giang Liêm ở phòng thí nghiệm gần 9 giờ rưỡi mới ra tới, nghĩ đến Kim Linh ở bên cạnh khu dạy học phòng học, liền đi tìm nàng. Cho rằng kia cô nương ở nghiêm túc ôn tập, kết quả nhân ra ghé vào trong phòng học ngủ hô hô Nàng ngủ khi, khuôn mặt nhỏ chôn ở trên tay gối, một chút cũng không phát giác bên cạnh ngồi cái nam sinh. Giang Liêm vẫn luôn biết cô nương này thật xinh đẹp, làn da bạch, dáng người cao gầy, nàng hẳn là qua một em M7. Lông mi rất dài, quấn quấn, ngủ khi, khoe miệng còn trượt một chút nước miếng ra tới. Hắn khẽ cười một tiếng, hiện tại buổi tối lãnh sợ nàng như vậy ngủ sẽ đông lạnh, vì thế cởi áo khoác khoác trên người nàng. Hắn này một động tác, Kim Linh liền tỉnh, tỉnh mơ mơ màng màng, thấy là hắn lập tức ngồi dậy, học trưởng Ngươi thượng tự học, đều là tới ngủ sao? Giang Liêm hỏi. Cũng không phải. Kim Linh xem hắn quần áo rất vội nhặt lên tới cấp hắn. Ngươi ăn mặc đi, buổi tối lánh. Giang Liêm cho nàng khoác hảo, ngươi muốn ngủ, hẳn là ở ký túc sáng ngủ, phòng học ngủ dễ dàng cảm bạo. Ân, ta là không cẩn thận ngủ. Kim Linh nói. Kia ngủ đủ rồi sao? Ta đưa ngươi trở về. Giang Liêm nói. Nga. Kim Linh có chút quấn coi chút hiếu, vội thu thập cặp sách. Nàng thu thập hảo cặp sách, Giang Liêm đem nàng cặp sách lấy lại đây bối trên người, đi thôi. Kim Linh đi theo hắn phía sau, trong lòng phím ngọn. Đưa nàng trên đường trở về Giang Liêm nói, ngày mai cuối tuần ta phải về nhà một chuyến, chủ nhật mới có thể trở về. Ân, ta cũng tính toán về nhà. Vốn dĩ nàng là tính toán hôm nay về nhà, nhưng là cùng hắn ước hảo nàng lại liên tiếp, cho nên mới thuyết mình thiên hồi. Ngươi như thế nào trở về? Giang Liêm hỏi, ta ngồi xe buýt đến 5 Trạm. Sau đó ở từ Nam Trạm ngồi xe buýt đến Tân Dương. Kim Linh hồi. Trên đường cẩn thận, chú ý an toàn. Giang Liêm nói. ân ta thượng cao trung thời điểm cũng ở Thanh Dương Thượng. Khi đó cuối tuần nếu về nhà, ta cũng là như vậy ngồi xe về nhà. Kim Linh nói. chương 16, Kim Linh, cái này Nam Sinh muốn chặt chẽ bắt lấy. Ta ba làm buôn bán tương đối vội, mà ta đệ đệ lại tiểu. Ta mẹ đến chiếu cố đệ đệ. Kim Linh trả lời. Giang Liêm không hề nhiều lời. Một đường đưa nàng hồi ký túc xá, ở nàng ký túc xá hạ hắn hỏi, ngươi ngày mai vài giờ đi. Buổi sáng 8 giờ xuất phát, đến nam trạm ngồi 9 giờ xe. Kim Linh nói, kỳ thật nhà ta ly thanh dương hảo gần, ngồi xe buýt chỉ cần nửa giờ liền đến. Như vậy đi, ta ngày mai đưa ngươi trở về. Giang Liêm nghĩ nghĩ nói, không cần, quá phiền thoái, đến lúc đó ngươi còn muốn ngồi xe trở về. nay ngồi xe ta đều rất quen thuộc, ta chính mình có thể trở về. Kim Linh nói. Ta vào đại học khi cũng đã cầm bằng lái, ta có một chiếc xe xỉ cột hẻn vẫn luôn không khai ở ta biểu đệ chỗ đó. Ngày mai ta lái xe, đưa ngươi trở về. Vừa lúc ta mẹ thích ăn các ngươi tân dương bên kia trái kiwi, ta mua hai dương mang về. Giang Liêm nói. A Di thích ăn trái kiwi nha, ta ba phía trước đã làm trái kiwi sinh ý, ta biết nơi nào trái kiwi ăn ngon, ta mang ngươi đi mua. Kim Linh vội cười nói. Hảo. Giang Liêm khẽ mỉm cười, bên ngoài lạnh lẽo, mau đi lên. Nói xong, hắn đem cặp sách cho nàng. Người áo khoác. Kim Linh đem hắn áo khoác cởi ra, "Học trưởng, ngươi trở về nghỉ ngơi đi." Tài kiến. Giang Liêm làm nàng đi vào, chính mình lại xoay người rời đi. Ngay kế 8 giờ rưỡi, Giang Liêm liền ở nàng ký túc xá hạ đằng nàng. Kim Linh sớm đem đồ vật thu thập hảo, Đồng Khả Hân nhìn chuẩn bị xuất phát Kim Linh không khỏi nói, "Linh Linh, ta như thế nào cảm thấy ngươi cái này học trưởng, kỳ thật ở truy ngươi đâu?" "Không có à, chúng ta nói làm tốt bằng hữu. Sau đó hắn mụ mụ thích ăn trái kiwi, nói đi nhà ta bên kia mua trái kiwi. Kim Linh nói, Thanh Dương chỗ nào không trái kiwi mua, Tân Dương trái kiwi trái cây thị trường liền có, thật sự muốn cố ý đi Tân Dương bên kia mua. Đồng khả hân như thế nào đều cảm thấy không đúng rồi. Bên kia tương đối tiện nghi cùng chính tông A. Kim Linh trả lời, ta xem Giang Liêm ăn mặc khí chất, hắn ra cảnh hẳn là cũng không tồi, lại nói hắn lái xe đi Tân Dương, qua lại Du Phi đều không đủ tiện nghi tiền đi. Đồng Khả Hân nói. Nhưng Hân, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Kim Linh khó hiểu. Hắn đối với ngươi cũng có ý tứ, giả heo ăn thịt thổ đi. Đồng Khả Hân nói. Ta cũng hy vọng hắn là thật sự đối ta có ý tứ, chính là nhân gia đã nói hắn không tính toán giao bạn gái, cho nên ta không nghĩ miên man suy nghĩ. Kim Linh nói. Hảo đi, ngươi trên đường cẩn thận. Ta cho ngươi mang điểm trái kiwi đến đây đi. Kim Linh cười nói. Ta biết ngươi thích ăn, ta cho ngươi mang hồng tâm. Hành. Đồng Khả hơn gật đầu. Đi Tân Dương trên đường, Kim Linh phát hiện Giang Liêm kỳ thật cũng không xa lạ, thích hợp quen thuộc thực. Học trưởng, người trước kia đã tới sao? Kim Linh hỏi. Hai quá vài lần, Tân Dương bên này có cái Chín hiệp sơn, cao trung khi tới chơi qua vài lần. Giang Liêm trả lời. Nga, Chín hiệp sơn bên kia đều là nghỉ phép sân trang, mùa hè rất nhiều người thích đi chỗ đó tránh nóng. Kim Linh nói, bất quá đều là kẻ có tiền đi chơi. Cái này để tài làm Kim Linh an tĩnh lại. Nàng kỳ thật cũng không biết Giang Liêm ra thế, đương nhiên nàng hiện tại cùng hắn quan hệ, hỏi cái này cũng không thích hợp.